Vương Tiểu Bảo cùng Chu Sơn cũng bị vừa rồi kia một màn khiếp sợ, tuy rằng kia Nam Hải vẫn là cái hải tử, chính là vừa rồi nếu là Tần Khanh không có kịp thời ra tay, chỉ sợ chết người chính là Liêu Hải Mị. Bọn họ đồng đội cùng muốn hại chết bọn họ người, liền tính hắn là cái trai trai hải tử, bọn họ cũng tuyệt đối không nuông chiều. Cho nên, vừa rồi Liêu Hải Mị ra tay khi, bọn họ chỉ là mân khẩn khoe miệng, căn bản không có ngăn trở. Mà này đối nam nữ Bọn họ cũng tưởng trừ mà mau chi Rốt cuộc Ai biết bọn họ có thể hay không lại Ở sau lưng thọc bọn họ một đau Nhìn đến đột nhiên sát ý tràn đầy mọi người kia đối nam nữ phản phất Mới tỉnh quá thần tới Cung quýt sau này thối lui Sau đó khóc lóc xin tha nói Đại tỷ, đại ca, đại gia Cầu xin các ngươi, thả chúng ta đi Chúng ta cũng không dám nữa Thật sự, cũng không dám nữa Cầu xin các ngươi, vương tha ta kia nam nhân sau này thối lui khi, tay chân mềm nũng, trực tiếp ghé vào những cái đó tản trên cánh tay, tức khắc dọa hắn a a a kêu to ra tiếng, sau đó không chung liền tràn ngập một trận mùi lạ ra tới. Là nguyên bản tràn ngập sát ý tần khanh bọn họ, tức khắc thân thể cứng lại. Tần khanh thậm chí như mày, hoàn toàn không nghĩ trở lên trước. Tống nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ kéo kéo tần khanh ống tay háo, sau đó nói, thôi bỏ đi, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo. Miễn cho ô về tay. Nghe được Tống Nguyên nói như vậy, kia nam nữ tức khắc ánh mắt sáng lên, nhìn dáng vẻ, bọn họ được cứu rồi. Thần Khanh nghĩ nghĩ, khỏe miệng đạp xuống dưới, xoay người lên xe. Tống Nguyên chờ đến vương tiểu bảo cùng liếu hải mị bọn họ đều lên xe sau, quay đầu đối với kia đối nhẹ nhàng thở ra nam nữ tiểu kiểu khỏe miệng. Lòng bàn tay chung trực tiếp ngưng ra hai cái lôi điện cầu, sau đó nhắm ngay kia đối nam nữ hai cái đuổi trực tiếp đánh tới. Điều nam nữ đang lúc cho rằng bọn họ tránh được một tiếp, lại không nghĩ rằng Tống Nguyên cư nhiên sẽ làm như vậy. Còn không có phản ứng lại đây, liền cảm nhận được đầu gối chỗ bị lôi điện cầu điện ra thịt đều tiêu sú đau triệt nổi tâm đau đớn chuyển khắp toàn thân. Tống Nguyên cũng không phản ứng phía sau chu lên thành, trực tiếp xoay người đóng cửa xe. Tình huống như vậy hạ, nếu là có thể sống sót, này chứng minh ông trời có đức hiếu sinh, nếu là đã chết, đó chính là bọn họ mệnh. Ai làm này bang nhân tâm điệp như thế ác độc đâu. Ở gặp được bọn họ phía trước, này bang nhân cũng không biết rửa vào như vậy thủ đoạn, hại chết bao nhiêu người. Tần Khanh bọn họ cũng không có lại lưu lại nơi này tâm tình, trực tiếp làm Chu Sơn lái xe, dù sao ăn no, trực tiếp đi đêm lộ sao tính. Bởi vì Chu Sơn suốt đêm lái xe, cho nên Tần Khanh bọn họ đều không có gấp đêm, thẳng đến Thái dương dâng lên tới, Tần Khanh mới bị ánh mặt trời thứ tỉnh. Mà lúc này vương tiểu bảo, vô cản sủ chấm nét chính huyết sáo, làm phong phú bữa sáng đâu. Hắc, ta xem như nghĩ tới. Vì khuất hai cũng đừng nghỉ khuất chính mình, phía trước kia rút cầu, nương, dưỡng, liền chúng ta gặm bánh quy đều muốn cướp. Dù sao thế nào đều không tốt, còn không bằng đối chính mình hảo một chút đâu. Vương tiểu bảo đem cơm sáng phóng tới mọi người trước mặt sau, cảm khái một tiếng nói. Nghe được vương tiểu bảo lời này, tần khanh gật gật đầu. Rất là tán đồng nói, phía trước chúng ta không có tự bảo vệ mình năng lực nói, hẳn là dấu rốt, trên đường tái ngộ đến những người này, quản chính mình làm đi. Lục trí nghe được tần khanh lời này, tức khắc nhíu một chút mày. Nếu là như vậy cao điệu, chỉ sợ sẽ khiến cho thành phố B cao tầng chú ý đi. Hán tưởng sự tình, Thống Nguyên tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá, Thống Nguyên lại không có giống Lục trí như vậy lo lắng. Chương 495 trở về. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Bọn họ nguyên bản liền cùng thành phố B thế bất lưỡng lập, vô luận bọn họ như thế nào làm, đều không thể làm thành phố B đối bọn họ thả lỏng cảnh giác. Không bằng liền cao điệu xuất hiện, nếu là có thể kinh sợ đến bọn họ, kia mới không thể tốt hơn. Thành phố B thuộc về cả nước quan trọng nhất thành thị, diện tích to lớn, là mặt khác thị đều không thể so. Chính là. Ở mặt thế sau, thành phố B liền bắt đầu rút nhỏ chiếm địa phạm vi. Nguyên bản trung tâm thành phố địa phương đã toàn bộ bỏ quên, hiện tại thành phố B căn cứ, kỳ thật chân chính ý nghĩa có lợi lên, là một chỗ căn cứ quân sự. Bất quá, dù vậy, kia diện tích cũng là tần khanh gặp qua những cái đó căn cứ chung lớn nhất. Đặc biệt là bởi vì phía trước dị năng giả biến dị sau, vì phòng ngừa ngoài thành tăng thi lặng lẽ ẩn vào căn cứ nội. Thật dày bị thêm cao mấy chục mễ tưởng thành nguy nga chót vót. Đông dạng, ngẩng cổ ngẩng đầu, khiếp mắt mới có thể nhìn đến này trên tưởng thành phòng giữ quân bóng người. Chỉ là, tần khách nhìn, lại cảm thấy có loại mạc danh áp lực cảm nảy lên trong lòng. Bọn họ xe ở mau tới căn cứ khi, cũng đã thu vào trong không gian. Ở chuẩn bị tiến căn cứ trước một ngày, bọn họ vài người hảo hảo ăn một cơm, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, tinh thần no đủ chuẩn bị tiến căn cứ. Bởi vì bọn họ là đi đường, bất quá trên người lại nhìn không giống là phong trần mệt mọi bộ dáng, ở tiến căn cứ tường thành cửa chỗ, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới. kia kiểm tra người, tỉ mỉ triều tần khanh bọn họ sáu cá nhân nhìn nhìn, càng xem trong lòng càng sợ. Xem bộ dáng, mấy người này, mặt mày hứng hào, một chút đều không có lặn lội đường xa, an đói mặc rách dấu hiệu. Chính là, ly này thành phố B gần nhất căn cứ. Ít nhất cũng có 3-4 thiên lộ trình, kia vẫn là lái xe dưới tình huống. Có thể nhẹ nhàng như vậy đến thành phố B, nếu không điểm bản lĩnh, chỉ sợ thật đúng là không được. Thình đến bên này làm hạ kiểm tra. Kia thủ vệ trong lòng kiên kỵ, cho nên, đối tần khanh bọn họ đến rất là khách khí. Tần khanh bọn họ gật gật đầu, xem kia thủ vệ lấy ra mấy phân bảng biểu, liền đi theo lũng thành căn cư yêu cầu đăng ký bảng biểu cùng loại. Bọn họ đến cũng không nói thêm gì chỉ là huy bút liền viết lên. Bởi vì Liễu hải mị dị năng thật sự là thủ, cho nên, thần khanh đối nàng xử cái ánh mắt, Liễu hải mị nhìn tức khắc hiểu được, trực tiếp ở hay không có dị năng nơi đó điền không tự. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút, vê đút ai cu. Dù vậy, bọn họ hai người, lại có năm người đều có dị năng, hơn nữa, mỗi người dị năng còn đều là tương đối hiếm thấy. Kia thủ vệ thấy, âm thầm hít hả một hơi, toát sau răng cấm. Cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 quả nhiên đủ linh nghiệm. Liên ở hắn tưởng lại tiến hành thẩm tra đối chiếu khi, lại thấy người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên xuất hiện, đưa ra một chút văn kiện, trực tiếp làm kia thủ vệ cho đi. Kia thủ vệ thấy người lãnh đạo trực tiếp lấy cư nhiên là lục ra thông hành văn kiện, tức khác không lại ngăn cản, trực tiếp làm tần khanh bọn họ 6 cá nhân tiến căn cứ. Phải biết rằng, giờ phút này lục ra cùng trịnh ra liên hôn, nguyên bản đẻ nặng căn cứ nội các đại gia tộc viện nghiên cứu cũng đối bọn họ kiêng kỵ bà phần. càng đừng nói, tượng bọn họ loại này thủ vệ tiểu binh. Tần Khanh tự nhiên cũng thấy được kia phân văn kiện, thấy cùng lục gia có quan hệ, tức khác như mày, chiều lục chỉ nhìn lại. Rốt cuộc lục gia cùng lục trì không phải đã sớm náo phiên. Sao có thể sẽ lòng tốt như vậy, tới giúp bọn hắn bình yên vô sự tiến căn cứ? Nếu nói không có gì vấn đề, vậy thật sự kỳ quái. Nhìn đến tần Khanh dò hỏi ánh mắt, lục trì lại là nhấp miệng. Không nói gì thêm, chỉ là đối tần khanh gật gật đầu, ý bảo đại gia trước cùng người này tiến căn cứ lại nói. Tần khanh thấy lục trì này phó biểu tình, đảo cũng không có lại mở miệng hỏi, rốt cuộc liền ở cửa thành, hai vách mạch rừng, nếu là bị người khác nghe được nhỏ tí kẻo sự tình gì, tóm lại là đối bọn họ không có phương tiện. Tần khanh bọn họ sau cá nhân, đi theo kia mập mạp viên trên mặt, vẫn luôn cái chán chảy hãn trong tay cầm một khối ô vuông khăn tay không ngừng ở lau mồ hôi mập mạp chiều nội thành đi đến nhìn này mập mạp đầy đầu đổ mồ hôi tần khanh nhịn không được hướng lên trời thượng nhìn nhìn hôm nay giống như còn không tới mùa hè cũng không nhiệt a vẫn luôn đi đến một chỗ tiểu lâu kia mập mạp mới đem cửa sắt mở ra nghiêng người làm tần khanh bọn họ tiến vào nơi này hoàn cảnh thực hảo vừa thấy chính là xa hoa khu dân cư đặc biệt là ở thế sau loại địa phương này giống nhau khẳng định là cho có nhất định quyền thế người trụ. Mà này mập mạp, cư nhiên có thể dẫn bọn hắn đến nơi này tới, dù vẫn là lục ra thông hành văn kiện, không điểm bản lĩnh, giống như còn thật không được đi. Nghĩ đến đây, tần khanh bọn họ vài người, trừ bỏ lục trì cùng tống nguyên ngoại, đều dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm này viên mặt mập mạp, nếu hắn có một chút không thích hợp, liền ra tay trước vị cường. Lại không nghĩ rằng, chờ kia viên mặt mập mạp mở ra bên trong nhà lầu Đại môn. Đón đại gia tiến vào sau, liền thấy hắn bùn một tiếng, quỳ dạp xuống lục trì trước mặt. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì lục trì, kia viên mặt mập mạp lao lệ tung hoành cộng thêm vẻ mặt mồ hôi, chỉ kém nước muối không chạy xuống tới. Đại thiếu ra, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ô ô ô thần khanh, mọi người. Lục trì thấy kia mập mạp dáng vẻ này, ở hắn mau quỳ xuống ôm chính mình đổi khi, vội vàng tiến lên, một phen giá trụ. Phúc thúc. Ngươi làm gì vậy? Ta này không phải đã trở lại sao? Lục Trì hơi mang điểm bất đắc dĩ nói, nhưng là mọi người đều có thể từ hắn trong giọng nói nghe được ra tới, cái này hắn Tiêu Phúc thúc mập mạp cùng hắn quan hệ rất là thân mật. Tống Nguyên đứng ở một bên, bĩu môi. Bởi vì cùng Lục Trì là đối thủ một mất một còn, cho nên về Lục Trì hết thảy, hắn điều tra rất rõ ràng. Tuy rằng Lục Trì sớm làm phúc thúc rời đi lục gia, chính là Tống Nguyên tưởng tra Tự nhiên có thể tra ra điểm dấu vết để lại. Này phúc thúc nguyên bản là cho lục trì thân sinh mẫu thân lái xe tài xế, sau lại lục trì mẫu thân qua đời sau, hắn đã bị lục ra xa thải. Sau đó, liền vào thành phố B sở y tế làm một cái nho nhỏ khoa viên. Nhưng là, vận khí không tồi, không bao lâu liền lên tới phó cục trưởng vị trí thượng. Nay mắt sau, nếu không có lục trì ở sau lưng dở cho quỷ, kia mới ra quỷ. Bất quá! Này đó đều là mặt thế trước sự tình. Không nghĩ tới, mặt thế sau Lục Trì cư nhiên có thể đem hắn bày biện ở quản lý cửa thành vị trí thượng. Nghe xong Tống Nguyên thấp giọng nằm ở nàng bên thai nói lời này, Lục Trì bên kia, Phúc Thúc cũng rốt cuộc lau khô hắn gương mặt kia. "Phúc Thúc, hiện tại thành phố bên nội tình huống, rốt cuộc thế nào? Ta này một đường lại đây, các loại đồn đãi đều có." Lục Trì thấy Phúc Thúc rốt cuộc ổn định cảm xúc sau, nhíu mày hỏi: "Đại thiếu gia ngươi cũng không biết cái kia phụ lòng hắn hiện giờ lại thông đồng một cái có thể đương chính mình nữ nhi tiểu cô nương, chính gia cũng không biết nghĩ như thế nào, tự nhiên đồng ý việc hôn nhân này. bất quá vì chuyện này bên kia viện nghiên cứu người lăng là liên tục một tháng không đem kháng tang thi vi rút thuốc trích cấp trịnh lục hai nhà. bất quá nói cũng kỳ quái phía trước bởi vì không có đánh kháng tang thi vi rút thuốc trích biến dị thành tang thi tình huống cũng không có ở trịnh lục hai nhà xuất hiện. Phúc thúc cầm khăn tay lại là lau một phen cái chắn hãn, mày gắt gao khóa ở bên nhau nói. chương 496 hôn nước. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Nói cách khác trịnh lục hai nhà, hiện giờ đã là thoát khỏi viện nghiên cứu không chế. Lục chi thầm giật mình, nhưng là, hán đảo mắt liền nghĩ tới, lục gia cũng có chính mình viện nghiên cứu. Hơn nữa, lục gia càng có hắn huyết thanh chẳng lẽ là từ hắn thân thể thượng rút ra máu nghiên cứu ra kháng tăng thì vì rút biện pháp phải biết rằng nguyên bản lục gia là cùng viện nghiên cứu cũng là có hợp tác lục trì trên người huyết dạng cũng có đưa đến thành phố bê viện nghiên cứu đi cho nên bọn họ mới nghiên cứu ra kháng tăng thì vì rút thuốc trích chỉ là lục trì tin tưởng lục lao gia tử chỉ cần không nốc liền không khả năng đem trên người hắn chịu máu hàng mẫu toàn bộ cung cấp cấp thành phố bê viện nghiên cứu rốt cuộc Khi đó hắn, bị chịu thiếu chút nữa thành nhân làm. Tần khanh bọn họ lúc trước xe đụng vào lục trì khi, lục trì kia cánh tay thượng hoàn toàn liền không có một khối hào thịt, tất cả đều là rầm rạp lô kim. Nay cũng có thể thuyết minh, lục ra từ trên người hắn chịu máu, cũng không phải là một dọn hai dọn. Hơn nữa, trịnh ra chính là trừ bỏ tống ra bên ngoài, tứ đại gia tộc đứng hàng đệ nhị. Làm cho bọn họ có thể cam tâm tình nguyện cùng lục gia biến thành thông ra, trở thành đồng minh. Trừ phi lục ra lấy ra thật thật tại tại đồ vật, làm cho bọn họ được chỗ tốt. Lục trì nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Nguyên, nhìn thấy hắn đứng ở tần khanh bên người, túi đầu không biết đang nói cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng một trận bực mình, không biết sao lại thế này, đối phúc thúc buộc miệng thốt ra hỏi, tiêu chỉnh ra không phải hai cái nữa như sao? ngươi nói chính là cái nào? Tống Nguyên nghe được lục trì hỏi chuyện, mỹ mắt cũng chưa hề đụng tới vẫn duy trì túi đầu cùng Tần Khanh nói chuyện bộ dáng. Phản phất Lục Trì hỏi nói, cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ giống nhau. kia Phúc Thúc cũng là nhận thức Tống Nguyên, nghe được Lục Trì hỏi lời này, tưởng muốn biết Tống Nguyên vị hôn thê sự tình. Phía trước Tống Lục hai nhà trong tối ngoài sáng đấu pháp, Phúc Thúc sao có thể không biết. Bất quá, hiện tại xem đại thiếu gia cùng Tống gia đại thiếu cùng nhau tới thành phố B, hơn nữa Lục gia hiện tại như vậy đối đại thiếu gia kia Tống ra đại thiếu hẳn là cùng đại thiếu ra là liên thủ. Cho nên, hắn cũng không có dấu dếm, trực tiếp trả lời, Tống đại thiếu vị hôn thê trịnh đại tiểu thư mấy tháng trước liền mất tích, nghe nói nàng đi tìm Tống đại thiếu. Lần này cùng kia phụ lòng hắn, là trịnh gia nhị tiểu thư. Tần Khanh nghe được phúc thúc nói, đôi mắt không khỏi lóe lóe, quay đầu đang muốn xem Tống Nguyên, lại không nghĩ rằng Tống Nguyên chính nhìn nàng không chớp mắt. Nhìn thấy Tần Khanh quay đầu tới, Tống Nguyên khỏe miệng không khỏi hơi hơi tiểu lên. Nhìn dáng vẻ, nghe được hắn có vị hôn thê, Tần Khanh là ghen tị. Bất quá, hắn nhưng không nghĩ làm Tần Khanh có cái gì hiểu lầm. Kia trịnh gia đại tiểu thư là viên là bẹp, ta đều không rõ ràng lắm. Đó là lao ra tử nhà ta cấp đính, ta không đồng ý. Tống Nguyên nói khẽ với Tần Khanh giải thích nói. Bất quá thanh âm lại là thỏa đáng chỗ tốt làm mọi người đều có thể nghe được. Nguyên bản chừng ở trên người hắn ánh mắt thoáng thu thu. Tần Khanh tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, sau đó nói, nếu là trưởng bối nhà ngươi cấp đính hạ, ngươi làm vãn bối như thế nào liền bất đồng ý đâu. Nhìn Tần Khanh hừ hừ bộ dáng, tống nguyên tay không khỏi một ngứa, tưởng dối tay ở nàng tóc ngắn thượng xứ kính xoa xoa. Không có biện pháp A, bởi vì ở ta 18 tuổi khi, cũng đã đính hôn. Cho nên, lão ra tử tưởng đính này buồn việc hôn nhân cũng muốn tuân thủ một cái thứ tự đến trước và sau a Tống Nguyên buông tay, bất đắc dĩ trả lời nói. Nghe được Tống Nguyên nói hắn 18 tuổi cũng đã đính hồn, tuy rằng vị hôn thê không phải kia trịnh ra đại tiểu thư, lại cũng là có vị hôn thê người. Nghĩ đến đây, thần khanh môi không khỏi căng thẳng lên. Nếu hắn đều có vị hôn thê, vì cái gì vẫn luôn đối nàng như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng kia triệu tồn tắc giống nhau, bất quá là đùa bỡn nữ nhân cha nam mà thôi. Nghĩ đến đây, thần Khanh từ đáy lòng trào ra một cổ lệ khi tới. Tống Nguyên cùng mọi người có thể thực rõ ràng cảm giác được, Tần Khanh trên người phát ra người sống chớ gần hơi thở. Ta 18 tuổi khi, lão sư của ta đem hắn nữ nhi phó thác cho ta. Tống Nguyên không sợ chết, lắm miệng giải thích nói. Lục Trì cùng Chu Sơn bọn họ cũng chưa nghĩ đến, Tống Nguyên cư nhiên sẽ nói như vậy một phen lời nói tới. Nhìn đến Tần Khanh hơi thở biến hóa, Lục Trì trừ bỏ đau lòng ở ngoài càng là đau lòng. Hắn sai rồi, không nên lắm miệng đi hỏi cái này chuyện. Không cần phải nói, đó là ngươi việc tư, cùng chúng ta không quan hệ, không cần nói cho chúng ta biết. Tần khanh ngữ khí lánh lạnh nói, ánh mắt nhìn tống nguyên lại là lạnh băng lạnh băng. Nguyên bản bị hòa tan một kia trái tim, giờ phút này đã bị một lần nữa cấp bao quanh vây quanh lên. Không được, ta nhất định phải nói cho ngươi. Theo chân bọn họ khả năng cũng chưa quan hệ, nhưng là... Cùng ngươi lại có rất lớn quan hệ. Bởi vì, ta kia lão sư họ Tần, hắn kêu Tần Huy, hắn nữ nhi kêu Tần Khanh. Tống Nguyên nghiêm trang nhìn Tần Khanh nói, nhìn kỹ nói, lại có thể từ hắn đáy mắt nhìn ra một tiêu ý cười tới. Vẫn luôn hắn đều cho rằng chính mình ở đơn phương nỗ lực, không gặp cái gì hiệu quả. Chính là, từ vừa rồi Tần Khanh thái độ biến hóa có thể xem ra tới, nàng đối chính mình, căn bản là thực để ý. Nghĩ đến đây. Tống Nguyên liền không khỏi vụng trộm nhạc. Thần Khanh nghe được Tống Nguyên lời này khi, tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Những người khác càng là trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt nhìn đến ngoại tinh nhân đều sẽ không có kinh dị biểu tình. Tống Nguyên vị hôn thê là Tần Khanh. Tống Nguyên 18 tuổi liền đính hôn nói, kia Tần Khanh khi đó là vài tuổi. Vương Tiểu bảo không khỏi cối đầu, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính lên. Thật là quá không thể tưởng tượng. Lục trì trong mắt, càng là hiện lên khiếp sợ. Liêu hải mị lại là mãn nhãn hưng thú nhìn xem Tống Nguyên, lại nhìn xem cứng cỏng thân thể, liền trong mắt đều định trụ Thần Khanh. Thần Khanh bị tin tức này kinh sửng suốt nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Vương Tiểu bảo tưởng vấn đề, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến. Sau đó đông Dương toàn thân máu liền vọt tới trên mặt tới, sau đó hung tận chừng mắt Tống Nguyên nói, ngươi vui đùa cái gì vậy, sao có thể? Ngươi 18 tuổi khi, ta mới bao lớn? Bất quá! Nguyên bản cho rằng bị Tống Nguyên lừa gạt tâm tình lại là nỗi lòng. Tống Nguyên nghe được Tần Khanh này hung tận chất vấn, lại là đầy mặt ủy khuất nói, Tần Khanh, nét ta nhưng không thịnh hành chơi xấu. Ngươi đều cầm nhà ta đổ ra truyền làm đính hôn tín vật, như thế nào có không nhận đâu. Tần Khanh nghe được Tống Nguyên lời này, chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngạnh ở hết hầu chỗ. Hào đi, này Tống Nguyên không phải cái cha nam, hắn chính là cái vô lại. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng trừng càng thêm hung ác lên. Tống Nguyên, ngươi đừng lung tung nói này đó, ta bao lâu lấy quá nhà ngươi ra truyền bảo. Ta cũng không biết nhà ngươi đổ ra truyền lớn lên cái dạng gì. Nói tới đây, Tần Khanh Nguyên bản đã mềm lòng nội tâm, dâng lên một kia tức giận tới. Rốt cuộc, ai cũng không muốn bị người lung tung oan uổng. Như thế nào không có. Là một cái vòng ngọc, ngươi tự mình nhận lấy. Tống Nguyên đúng lý hợp tình trả lời, nay vòng ngọc là bị đóng gói thành hộp, trải qua Tần Khanh tay. Sau đó rơi xuống tần khanh bà ngoại trong tay. Tuy rằng tần khanh không biết kia hộp là đính hôn tín vật, nhưng xác thật là nàng thân thủ thu, hắn cũng không có nói lời nói dối. chương 497 bị trảo. Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc. Phúc. Khu khu. Lần này một ngụm nước miếng sặc không phải người khác, đúng là tần khanh chính mình. Vong Ngọc. Tần khanh sắc mặt cổ quái nhìn trầm trầm Tống Nguyên, sau đó cô nén không đi xem chính mình tay trái. Nơi đó, có một vòng mắt thường nhìn không tới bạch lộ ra một tia xanh biếc vòng tròn. Ái đi tiểu nói vòng vê đút vê đút vê đút ai cu. Làm sao vậy? Như thế nào như vậy không cẩn thận. Tống Nguyên nguyên bản còn tưởng treo cận một chút Tần khanh, không nghĩ tới Tần khanh cư nhiên bị kinh hách sặc tới rồi, vội vàng tiến lên đau lòng dò hỏi. Tần khanh trột dạ thấp đầu che miệng miễn cưỡng ngừng ho khan, không dám nhìn tới tống nguyên đôi mắt. bất quá, cũng may tống nguyên thấy nàng sặc đến sau, liền không có nói cái gì nữa. chỉ là làm đại gia đều tự tìm phòng ở xuống dưới, làm tần khanh vị hôn phu, tự nhiên tìm gian tần khanh phòng bên cạnh trụ. mọi người đều bị tống nguyên tuân ra tới tin tức, cấp chấn không nhẹ. phúc thúc đến không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nghĩ đến đại thiếu gia rốt cuộc trở về, rất là cao hứng. sau khi rời khỏi đây, gặp được kia tò mò, chỉ nói cho cách vách hàng xóm nói nhà mình cháu trai cùng bằng hữu tới rồi, cho nên ở tạm hắn bên này. Bất quá Tống Nguyên lại biết, này thật sự chỉ có thể là tạm thời, bằng không thực dễ dàng liền sẽ bị thành phố B căn cứ tra ra vấn đề tới. Hắn ở tiến vào khi, liền ở bên đường đường phố góc chỗ để lại ký hiệu, chỉ hy vọng còn không có rút lui thủ hạ, hoặc là hỏa dự có thể nhìn đến hắn ký hiệu. Đại gia ăn được cơm, Tống Nguyên thủ hạ không tìm tới. Lục Trì phía trước thủ hạ nhưng thật ra tìm tới vài bác. Bởi vì có phúc thúc đi tìm bọn họ, nói cho bọn họ Lục Trì bình yên vô sự đã trở lại tin tức. Nguyên bản những người này liền không thế nào với lòng Lục Thịnh Phong, bởi vì nói Lục Trì đã chết, bọn họ mới có thể miễn cưỡng tiếp tục đi theo Lục Gia. Nhưng Lục Lao Gia tử một tê liệt, cơ bản đại sự đều đã vô pháp chân chính khống chế. Những người này cũng dần dần nổi lên cùng Lục Gia tách ra tâm tư. Nguyên bản lục ngật xanh nếu còn ở nói, khả năng bọn họ tâm tư cũng sẽ không động nhanh như vậy. Lục ngật xanh tuy rằng so ra kém lục trì, nhưng ít nhất không có tượng phụ thân hắn như vậy xuẩn. Nhưng hiện tại, thành phố B lục Gia đã hoàn toàn rơi vào lục thịnh phong trong tay. Nếu không phải bởi vì lục ra nắm giữ cùng thành phố B viện nghiên cứu không sai biệt lắm kháng tăng thi vì rút thuốc trích phương pháp, bọn họ đã sớm cùng lục ra xé rách ra mặt. Nhưng hôm nay, Phúc Thúc tới tìm bọn họ. Không riêng nói cho bọn họ lục đại thiếu không chết, càng là ở lũng thành bên kia kiến một cái căn cứ. Càng đừng nói, lục đại thiếu nói cho bọn họ, cái kia trong căn cứ, cũng có kháng tang thi vì rút thuốc trích phương pháp. Còn so thành phố bên lục ra cùng viện nghiên cứu nghiên cứu ra tới muốn bảo hiểm rất nhiều, càng có thể làm dị năng giả cấp bậc thăng giai. Nghĩ đến dị năng giả cấp bậc có thể thăng giai, sở hữu có điểm thực quyền, hoặc là chính mình có dị năng người tâm tư toàn bộ sống lên. Phía trước nếu nói còn có một ít người, trong lòng lắc lư không chừng, hiện tại hoàn toàn là nghe theo lục trì chỉ, chỉ huy. Tống Nguyên rất là cẩn thận, tại đây đàn lục trì phía trước thủ hạ tới khi, liền trốn đến trong phòng, cũng không ra tới. Cho nên, lục trì những cái đó thủ hạ cũng căn bản không biết, lục đại thiếu hiện tại cư nhiên cùng kẻ thù lớn Tống Nguyên đại ở một cái phòng. Tuy nói phúc thúc cũng biết, bất quá hắn vốn là không phải cái lắm một người, người khác không hỏi. Hắn liền căn bản không cần thiết đi nói chuyện này. Tống Nguyên vẫn luôn chờ đến nửa đêm hai điểm lâu ngày, đột nhiên bị cửa sổ chỗ phiên tiến vào người cấp bừng tỉnh. Liên ở Tống Nguyên một cái lôi điện cầu đánh quá khứ đồng thời, đối diện kia trèo tường tiến vào người, khó khăn lắm dùng một đoàn hỏa cầu đánh ở kia lôi điện cầu thượng, lại vẫn là bị áp chế chiều hắn bay đến mau dính vào trên người khi, đột nhiên kia lôi điện cầu đã bị Tống Nguyên vung lên, tiêu tán ở giữa không trung. Hòa Đại. Hỏa rực vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng, lao đại dị năng như thế nào so với phía trước còn muốn cao. Tống Nguyên sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, nếu không phải hỏa Dược hỏa cầu chiếu sáng phòng, làm hắn thấy rõ ràng hỏa rực mặt, chỉ sợ hiện tại hỏa rực trên người liền sẽ nhiều lỗ thủng. Lao ra từ đâu? Người tìm được không? Tống Nguyên đem tiêu lôi điện cầu tiêu tán rất sau, chuyện thứ nhất chính là dò hỏi ra ra rơi xuống. Tuy rằng ra ra người bảo thủ, Nhưng trước sau là hắn hiện tại tại thế gian duy nhất thân nhân. Hỏa dực thấy Lao Đại đem lôi điện cầu cấp rút về, sau đó liền nghe được Tống Nguyên hỏi chuyện, thật vất vả lơi lòng xuống dưới biểu tình, một chút lại căng thẳng lên. Lao Đại, Tống Lao gia tử, tìm được rồi. Hỏa dực gian nan đem những lời này, đứt quãng nói xong. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút ai cu. Chính là, vừa nói xong, hốc mắt nước mắt cũng ngăn không được chảy ra. Nghe được Hỏa Dực nói ra ra tìm được rồi, Tống Nguyên Tức khắc vui vẻ, chính là, đảo mắt hắn liền nhìn đến Hỏa Dực này phó vẻ mặt đưa đám biểu tình, trong lòng tức khắc chấn động. Sau đó vội vàng hỏi, "Lão gia tử tìm được rồi, ngươi còn khóc cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?" Hỏa Dực cũng cảm thấy chính mình này rất miêu nước tiểu bộ dáng thật sự mất mặt, dùng sức lau một phen mặt, sau đó ngẩng đầu đối Tống Nguyên nói, "Lão đại, nguyên bản chúng ta vừa mới đến thành phố Bắc khi Cũng không có tìm được Lao Gia Tử. Vẫn là Lao Gia Tử bên người A Lương từ viện nghiên cứu liều chết chạy ra tới, bị chúng ta gặp được, mới biết được Lao Gia Tử hiện tại bị Doan Chính cấp bắt tin tức. Tống Nguyên nghe được lời này, sắc mặt một chút đen xuống dưới. Bị Doan Chính bắt lấy nói, liền tính bất tử, chỉ sợ cũng sẽ trở thành bị nghiên cứu đối tượng. Nếu là bị coi như thực nghiệm thể, thật đúng là không bằng chết cho xong việc. A Lương đâu? Tống Nguyên hồng con mắt. Trầm thấp tiếng nói hỏi. Hòa dược sơn sơn mặt, không cho chính mình vẻ mặt khó chịu biểu tình hiển lộ ra tới. Đã chết, lão ra tử cùng hắn nguyên bản là tránh ở trong mặt thất. Chính là, ngày đó không biết xảy ra chuyện gì, lão ra tử đi lên xem xét, sau đó đã bị doan chính cấp bát. Hắn là liều chết chém đức chính mình một cái cánh tay, mới khó khăn lắm trốn thoát. Trốn đông trốn tây thật lâu, gặp được chúng ta khi, hắn miệng vết thương đã được ung thư máu. Chỉ tới kịp đem láo ra tử tin tức nói cho chúng ta biết, liền tắt thở. Nghĩ đến A Lương khi chết kia phó thảm dạng, hỏa rực như vậy thô khoáng nam nhân, hốc mắt nhịn không được lại một lần đỏ lên. Nghe được A Lương tin người chết, Tống Nguyên không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì A Lương là gia gia tử sĩ, nếu là chủ nhân có việc, tử sĩ không có khả năng còn có thể hào hào tồn tại. Hắn cả đời chỉ vì bảo hộ chủ nhân mà sống, cho nên có thể đem ra ra tin tức nói cho hỏa dược chỉ sợ A Lương chết cũng cảm thấy đăng giá. Chỉ là, Tống Nguyên chưa từng có so thời khắc này càng tự trách, lúc trước chính mình nếu là đem thủ hạ người lưu lại một bộ phần tới, A Lương cùng ra ra có phải hay không liền sẽ không có việc gì? Những người khác đâu? Tống Nguyên mạnh mẽ bình phục nội tâm cảm xúc, bình tĩnh mùi lửa cánh hỏi. Thuộc hạ làm cho bọn họ che giấu tung tích, đang ở nghiên cứu như thế nào lẹn vào viện nghiên cứu đem lão gia tử cấp cứu ra. Hỏa Dực cắn răng nói, "Tống Nguyên nghe xong Hỏa Dực nói, sau đó đôi hắn nói, trước làm đại gia đường hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ đi trước điều tra hảo, đến lúc đó an bài hảo lộ tuyến, cứu người sau lập tức hồi lũng thành căn cứ." Hỏa Dực nghe xong lập tức theo tiếng đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cần có thể cứu ra lão gia tử, liền tính muốn hắn mệnh, cũng không tiếc. Chương 498 đấu trưởng Thiên tài nhất dây nhớ ký ái ký hiệu nam đi tiểu. Nói vóng, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết độc Ngày hôm sau sáng sớm, còn không đến 8 giờ, liền thấy Phúc Thúc cầm đồ ăn đi đến. Không đợi hắn cầm trong tay đánh tới cơm sáng dọn xong liền thấy vương tiểu bảo hệ tạp dề từ phòng bếp gian đi ra. Trong tay còn bưng một cái nồi to, cũng không biết kia nồi to trang thứ gì. Phúc Thúc tức khắc xứng sốt phải biết rằng hắn này phòng bếp gian nhưng gì đồ vật cũng không có. Không bột đấu gột nên hồ, này vương tiểu bảo một bộ gia đình nấu phu bộ dáng, chẳng lẽ này một nồi to đồ vật là ăn. Không đợi hắn phản ứng lại đây, liền thấy vương tiểu bảo hiếp mắt cười tủm tỉm hô hắn một tiếng, sau đó liền cao giọng kêu đại gia xuống dưới ăn cơm sáng. Nghe được vương tiểu bảo kêu gọi thanh, phúc thúc tức khắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn, hắn chỉ lộng đại thiếu ra một người phân bữa sáng, vì sợ đại thiếu ra không đủ ăn hắn đều đem chính mình kia phân màn thầu đều cấp tỉnh xuống dưới mang về tới hiện tại vương tiểu bảo kêu mọi người xuống lầu đồ vật liền như vậy điểm như thế nào phân a không đợi hắn nghĩ dùng cái gì lấy cớ đem này đó cơm sáng cấp bắt được trên lầu cấp lục chỉ một người ăn khi liền thấy vương tiểu bảo đem kia một nồi to nắp nồi cấp xốp mở ra đồng thời kia trong nồi thịt gà cháo hương khí lập tức sông vào mũi phúc thúc người được này hương vị Lại nhìn đến kia tràn đầy một nồi to thịt gà cháo, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng rất xuống dưới. Mặt thế sau, thịt là cái gì hương vị, hắn giống như đã sớm quên mất. Không nghĩ tới đại thiếu gia mang về người bên trong cư nhiên còn có người có thể làm ra thịt. Nghĩ vậy, hắn tự nhiên liền nghĩ tới, này nhóm người bên trong khẳng định có không gian dị năng giả. Hiện giờ có thể có thịt loại đồ vật, còn có thể bảo tồn không xấu, cũng liền không gian dị năng giả. chỉ là Này đó không gian dị năng giả, ở mạt thế ngay từ đầu khi đã bị thành phố B căn cứ người toàn bộ cấp mời chào đi. Nói cách khác, có thể dùng ăn này đó đồ ăn, cũng chỉ có thành phố B căn cứ cao tầng mới có khả năng hưởng thụ đến. Mà hắn ở mạt thế trước cũng coi như cái phó cục trưởng, chính là mạ thế sau, cũng chính là một cái quản thành môn tiểu đầu mục. Ngay thường có thể ăn chút nước trong nước cơm cùng hắc mặt màn đầu, đều đã xem như thực không tồi. Ít nhất Không cần tượng khu dân nghèo những người đó, ăn những cái đó biến dị động vật thịt tới no bụng. Nghĩ đến biến dị động vật thịt, Phúc Thúc nhìn kêu nổi thịt gà cháo biểu tình tức khắc một chút thay đổi lên. Mà lúc này, lục trì bọn họ đều đã rửa mặt hảo, lục tục đi xuống lâu tới. Vương Tiểu bảo không đi xem Phúc Thúc biểu tình, chỉ là cho mỗi cá nhân phân tràn đầy một chén lớn thịt gà cháo. Đặt ở mỗi người trên chỗ ngồi sau, lại xoay người đi vào trong phòng bếp. Lenka Lenken không biết ở lộng cái gì. Phúc thúc sân cái này công phu, vội vàng đem trong tay sách theo hộp cơm phóng tới lục trì trước mặt. Sau đó đối lục trì nói, đại thiếu ra, đây là ta đi làm ra cơm sáng, ngươi trước chắp và ăn chút. Loại này biến dị động vật thịt, vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Hắn vừa nói vừa chiều lục trì trước mặt kia chén thịt gà cháo nhìn lại, tuy rằng nghe thật sự hương thực, chính là, phúc thúc lại cảm thấy. Cái loại này biến dị động vật không chừng trên người hàm chứa vi rút đâu. Vạn nhất ẩn nút ở nhân thân thượng, đến lúc đó phát tác, nhưng như thế nào là hảo. Chỉ là, đáng tiếc những cái đó cùng này biến dị động vật thịt nấu ở bên nhau gạo. Này đó gạo đơn độc nấu, thật là tốt biết bao a. Phúc thúc tiếp hận lắc lắc đầu. Lục chi bị phúc thúc này nhất cử động làm cho ngần ngơ, sau đó nhìn bị mở ra hộp cơm, phóng một cái nửa hắc mặt màn đầu, cộng thêm một ít dưa muối. Vừa thấy liền biết là phúc thúc tiết kiệm được tới, lục trì thấy thế, có điểm dở khóc dở cười. Hắn bất đắc di đối phúc thúc nói, yên tâm đi, phúc thúc, này không phải biến dị động vật thịt, là chân chính thịt gà. Phía trước đóng băng ở hầm chứa đá, chúng ta tìm được một cái hầm chứa đá, kia hầm chứa đá có máy phát điện, bên trong thịt loại đều bị thu hồi tới. Người yên tâm đi, đủ chúng ta vài người ăn, lương thực cũng là Lục trì không thể đem tần khanh bí mật nói ra đi. Chỉ có thể chết chung như vậy giải thích nói Phúc thúc nghe được đại thiếu gia nói như vậy Biết chính mình nhiều lo lắng Lại nhìn đến vương tiểu bảo lại cầm một cái điểm nhỏ nồi đi ra Bên trong phóng mười mấy bị nấu chín luộc trứng Biên buông biên đối phúc thúc nói Làm hắn ngồi xuống cùng nhau ăn Phúc thúc nghe được vương tiểu bảo nói như vậy Tức khắc mặt già đỏ lên Vừa rồi chính mình còn nghĩ làm nhà mình đại thiếu gia ăn mảnh Vội vang chối từ nói không cần Nói chính mình ăn qua lại vẫn là bị vương tiểu bảo ngạnh lôi kéo ngồi xuống, ăn một chén thịt gà cháo cùng một cái luộc trứng. Chờ đến tần khanh bọn họ xuống dưới, ăn được cơm ra cửa khi, đã là không sai biệt lắm mau chín điểm nhiều. Bởi vì Phúc Thúc còn muốn đi đi làm, cho nên, cũng không có bồi bọn họ. Lục chi cùng Tống Nguyên cũng ở trên mặt từng người làm một chút dịch dung trang phẫn, không phải rất quen thuộc người, căn bản nhìn không ra tới. Hai người kia là thành phố B lừng lấy nổi danh Tống Đại Thiếu cùng Lục Đại Thiếu. Tần khanh bọn họ đoàn người ở trên đường phố đi tới, cũng không biết có phải hay không cùng phúc thúc trụ địa phương có quan hệ, bên này lui tới hướng người đi đường ăn mặc đều thực sạch sẽ còn có chỉnh tề. Trên mặt tuy rằng không có bọn họ kia hai cái trong căn cứ mặt dân chúng giống nhau tràn đầy no đủ tinh thần khí, khá vậy xem như có thần. Tần khanh bọn họ vài người đối này thành phố B không quen thuộc, nhưng Tống Nguyên cùng Lục chỉ từ nhỏ liền tại đây thành phố B lớn lên, đối nơi này không cần quá quen thuộc. Bọn họ thực tự nhiên mang theo tần khanh bọn họ hướng đấu trường bên kia đi đến, bởi vì ở bên kia, trên cơ bản sẽ có các đại gia tộc con cháu đi xem náo nhiệt, cũng dễ dàng nhất tìm hiểu đến tin tức. Đấu trường Tần khanh nghe được Tống Nguyên nói, tức khắc mãn nhãn nghi hoặc, thấp giọng hỏi nói. Phía trước là một gian lén song bạc, phía sau màn lão bản ở thành phố B còn tính có điểm thế lực, có chút mấy đại gia tộc không có phương tiện làm sự tình, đều sẽ làm cho bọn họ đi làm. cho nên. Cái này đấu trường mới có thể bị cho phép tồn tại." Tống Nguyên thấp giọng giải thích nói. Thần Khanh nghe Tống Nguyên nói như vậy, liền không có hỏi lại cái gì. Thế giới này, mặc kệ đến nào, có bạch liền có hắc. "Hung chi, bạch không nhất định là thật sự bạch, hắc cũng không nhất định liền như vậy hắc. Chỉ là, Tần Khanh cùng đại gia mới đi đến kia đấu trường cửa chỗ, đã bị ngăn cản xuống dưới, nét yêu cầu phó tinh hạch mới có thể đi vào. Vào ban phi đến cũng không nhiều lắm." mỗi người hai viên tinh hạch mà thôi. Thần khanh trực tiếp ném một túi tinh hạch cấp kia ngăn đón bọn họ người. Người nọ mở ra túi vừa thấy bên trong chừng hai mươi viên tinh hạch tả hữu, vào bản phí chỉ nhiều không ít. Tức khắc trong lòng mừng rỡ, vội vàng đón bọn họ đi vào, cấp tìm một chỗ hảo vị trí, làm cho bọn họ có thể xem xét đấu trường nội toàn cảnh. Lục Chi cùng Tống Nguyên vừa đi tiến vào, liền khắp nơi xem xét một chút, bọn họ từng người có từng người tin tức con đường, cho nên. Cũng không có quản đối phương, chỉ là thấp giọng cùng Tần Khanh nói một tiếng, liền lén lút đi tìm tuyến người dò hỏi tin tức đi. Tần Khanh bọn họ bốn người liền ngồi ở kia chỗ vị trí, nhìn đấu trường nội giờ phút này một cái cả người quần áo tả thơi nữ nhân ngã trên mặt đất. Sở dĩ biết đó là nữ nhân, bởi vì kia quần áo phá căn bản là che không được no đủ ngực, còn có dưới thân bộ vị. Mà ở kia nữ nhân bên người, ném một phen 499 ám trợ. Ký hiệu nam. Chính là, vây xem người lại không có vài người ánh mắt là rừng ở kia như ẩn như hiện tuyết trắng trên da thịt. Mà là đầu ở kia nữ nhân đối diện cách đó không xa một cái lồng sát, chờ tần khanh bọn họ bốn người thấy rõ ràng kia lồng sắt đồ vật khi, chấn định như tần khanh đều không khỏi hơi hơi mở ra miệng. Càng đừng nói tần khanh bên cạnh Chu Sơn cùng Vương Tiểu Bảo còn có Liêu Hải Mỹ ba người, đặc biệt là Vương Tiểu Bảo cùng Liêu Hải Mỹ, vừa định đứng lên khi. Đã bị phản ứng lại đây Tần Khanh một phen để lại bọn họ cánh tay. Vương Tiểu Bảo cùng Liễu Hải Mỹ quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Tần Khanh vẻ mặt nghiêm túc đối bọn họ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tần Khanh So với thân là nữ tính Liễu Hải Mỹ, Vương Tiểu Bảo càng chịu không nổi tình cảnh này, không khỏi thấp giọng hô. Tần Khanh tự nhiên có thể nhìn đến Chu Sơn cùng Liễu Hải Mỹ gắt gao nắm chặt nắm tay, sắc mặt trầm trọng, trong mắt tức giận quay cuồng Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn đến kia bốn phía thủ vệ không có. Minh mắt có thể nhìn đến chỉ nhiều không ít, càng đừng nói những cái đó nhìn không tới. Đừng quên tống nguyên cùng lục trì bọn họ đang ở làm việc, nếu là hiện tại nháo ra điểm sự tới, chúng ta lần này ra tới mục đích liền thất bại trong gang tấc. Thần khanh trầm giọng nói, khoe mắt chiều bốn phía cẩn thận quan sát đến. Từ vừa rồi cửa kia tiểu tử dẫn bọn hắn tiến vào, liền như có tựa vô ánh mắt chiều bọn họ nhìn tới. Chẳng qua. Vừa rồi vương tiểu bảo cùng liếu hải mị một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, vừa thấy liền chưa hiểu việc đời, nguyên bản còn chú ý tần khanh bọn họ ánh mắt tức khắc thu hồi rất nhiều. Đối với dâu riêng người, những cái đó gia tộc thế lực căn bản sẽ không để ý tới. Chu Sơn bọn họ nghe được tần khanh nói, tức khắc trong lòng căng thẳng, bọn họ như thế nào quên mất chuyện này. Đang lúc vương tiểu bảo cùng liễu hải mị cưỡng chế trong lòng tức giận quần quân khi... Chỉ nghe được nơi xa trên đài cao có người dùng sức thổi một tiếng tiếng còi. Sau đó, phía trước bị nhốt ở lồng sắt tử tiến hóa tang thi đã bị phóng ra. Nay chỗ đấu trường giống như trong nhà sân bóng rổ giống nhau, chỉ là kia nơi sân rõ ràng so sân bóng rổ muốn lớn hơn mấy chục lần. Mà đấu trường trên đỉnh là trong suốt pha lê, ở pha lê phía dưới là một đạo song sắt sách dọc theo thính phòng phía trước song sắt sách liên tiếp ở bên nhau liền giống như một cái so vừa rồi cái kia đóng lại tiến hóa tăng thi lồng sắt tử lớn hơn nữa một cái lồng sắt tử mà thôi nói cách khác liền tính này đầu tiến hóa tăng thi giết chết đấu trường người cũng vô pháp từ này lớn hơn nữa lồng sắt chạy thoát càng đừng nói xúc phạm tới thính phòng thượng những cái đó quan khán người xem mà như vậy gần gũi nhìn đến tiến hóa tăng thi cũng sẽ không bị tiến hóa tăng thi xúc phạm tới cũng là nhất chịu này đó gia tộc tuổi trẻ con cháu nhóm thích bởi vì như vậy cũng đủ kích thích, rồi lại sẽ không đối chính mình sinh mệnh sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà kia nằm ở đấu trường nội nữ nhân kia, lại bị kia tiến hóa tăng thi một tiếng gào giống cấp kinh hoàn hồn tới. Nô ân hy nguyên lai liền đói váng đầu hoa mắt, tay chân nụn ra. Nhưng vì cấp người trong nhà lộng điểm ăn, nàng cắn răng đáp ứng rồi tới làm mở màn lễ. Chỉ cần nàng có thể ở đấu trường bắt đầu khi, nhiệt thân tránh thoát tiến hóa tăng thi công kích, chỉ cần 10 phút. Nàng là có thể bắt được một bút số lượng không ít lương thực. Ngô ân hy đầu tiên là ánh mắt tan dã nhìn nhìn trên không pha lê chụp xuống song sắt sách, sau đó ngay sau đó liền nghe được giống như ở bên thai tiến hóa tang thi gạo giống thanh. Tức khắc, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, cầu sinh chống đỡ nàng té ngã lộn nhào chiều bên cạnh lăn đi. Khó khăn lắm tránh thoát kia đầu tiến hóa tang thi phát lại đây, nhắm ngay nàng đầu kia một chảo. Mà ngô ân hy liền phiên vài cái té ngã sau. Mới miễn cưỡng chính mình nửa ngồi xổm đứng lên, sợ hãi nhìn chầm chầm ly nàng cách đó không xa tiến hóa tăng thi. Trong tay, vừa lúc gắt gao nắm phía trước người khác ném ở nàng bên cạnh kia đem đại khảm đào. Nô ân hy chỉ cảm thấy chính mình tay chân nhung ra, không riêng gì đói, càng là sợ. Chính là, nàng càng biết, nếu là chính mình không kiên trì đi xuống, chẳng những lương thực không có, chính mình mệnh cũng sẽ không có. Tiến chẳng khi, nàng liền cùng đấu trường người ký giấy sinh tử đã chết cũng là bất chết, sẽ không có một cái lương thực cho nàng người nhà. Đây là vì phòng ngừa những cái đó sống không nổi người, đi tìm cái chết mà đứng hạ quy củ. Mặc dù đấu trường điều kiện như thế hà khắc, chính là một khi tránh thoát này 10 phút là có thể bắt được phong phú lương thực, đáp ứng tới nhiệt chàng người cũng không ở số ít. Nô ân hi cũng là thật vất vả mới cầu tới cơ hội này, nàng nhất định không thể từ bỏ. Nghĩ vậy. Nàng không khỏi tinh thần hoảng hốt một chút, mà kia đầu tiến hóa tang thi phản phất bị trọc giận giống nhau, vừa rồi một chảo không có bắt lấy con mồi, tức khắc quay người chiều Nô Ân Hi đột nhiên một lần nữa nhào tới. Nô Ân Hi thấy thế, tức khắc quay đầu, nhắm chặt hai mắt, sau đó dùng đôi tay nắm chặt đại khảm đao, ra sức đối với phát lại đây tiến hóa tang thi chém tới. Kia thính phòng thượng có tuổi trẻ nữ hài tử cùng không bình tĩnh nam nhân. Tức khắc sôi nổi kinh hô cùng tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Đại gia lại hưng phấn, lại sợ hãi, ngồi chờ ngô ân hy bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó nổi tạng cùng huyết nhục rơi tại trên mặt đất, kích thích một đám người xem trên đài người, đôi mắt đều đi theo biến hướng lên. Bởi vì, ớn này tiến hóa tăng thi lực công kích, ngô ân hy có thể né tránh này một kích khả năng tính, cơ hồ là không có khả năng. Tần khanh nhíu mày từ vừa rồi nàng liền đem tinh thần lực ngưng ra một tiểu cổ tới đối với đấu trưởng nội kia đầu tiến hóa tăng thi chậm rãi tới gần cho nên liền ở mọi người đều cho rằng Ngô Ân Hi sẽ chết dưới tình huống Nô Ân Hi cũng cho rằng chính mình liền tính bất tử chỉ sợ cũng sẽ bị cắn xé rớt một cái cánh tay xóa nửa cái mạng khi toàn bộ đấu trưởng nội đột nhiên một mảnh yên tĩnh đấu trưởng trung Ngô Ân Hi cả người phát run nắm kia đem đại khảm đao Đầu tiên là nghe được nguyên bản thanh âm một chút tĩnh xuống dưới. Tiếp theo, từ nàng đỉnh đầu chỗ, có sền sệt chất lòng theo kia đem đại khảm đao chạy tới nàng nắm chặt chuôi đao chỗ. Làm nàng tức khắc cảm giác được lòng bàn tay chỗ mồ hôi bị nảy sền sệt chất lòng vây quanh, chân trượt cư nhiên cầm không được kia đại khảm đao chuôi đao. Chính là, nét trong dự đoán đau đớn một chút không cảm giác được, Nô ân hy kinh hai gan nhảy trộm mở một con mắt. Sau đó liền nhìn đến, chính mình trong tay nắm đại khảm đao cư nhiên từ kia chỉ có tiến hóa tang thi hốc mắt chém đi vào, sau đó tiến hóa tăng thi đầu chung giống như bùn lầy chất lỏng, chạy không sai biệt lắm ngô ân hi nửa người. Mà này chỉ có tiến hóa tăng thi, giống như bị chém chung nhất trí mạng địa phương giống nhau, vẫn không núc đích, ngô ân hi mắt thấy trước mắt này xấu xí ghê tẩm tăng thi mặt còn có nó vừa rồi há to miệng, lộ ra một miệng muốn cắn nàng lợi nhà, thức khắc ngắn ngủi hét lên một tiếng. Sau đó bất chấp kia chém vào tiến hóa tang thi trong mắt đại khảm đao, trực tiếp đôi tay té ngã lộn nhào chạy ra kia đầu tiến hóa tang thi dưới thân. Nô Ân Hi không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là có một chút nàng thực xác nhận, đó chính là này chỉ có tiến hóa tang thi đã chết. Nàng chỉ cần cùng này chỉ có tiến hóa tang thi đãi tại đây đấu trường nội đãi 10 phút, nàng là có thể bắt được sở cần lương thực. Mà này chỉ có tiến hóa tang thi vừa chết, Như vậy nàng ở đấu trường hoàn toàn có thể không hề áp lực vượt qua này 10 phút, bắt được chính mình yêu cầu lương thực. chương 500 đê tiện. Ký hiệu nam. Cái này nhận chi, làm nô ân hy dơ hề hề trên mặt, không khỏi nứt ra rồi miệng, lộ ra một ngụm bạch nha. là ngồi ở tần khanh bên người vương tiểu bảo cùng liễu hải mị còn có chu sơn, thực có thể cảm giác được vừa rồi tần khanh hình như là sử dụng dị năng đi. Chỉ dựa vào kia đấu trường thượng nữ nhân kia bản lĩnh chỉ sợ liền cấp kia đầu tiến hóa tăng thi tắc không đủ nhét cái răng. Chính là, thần khanh rõ ràng là phong hệ cùng tốc độ A. Nhiều nhất, còn có cái không giống người thường không gian mà thôi. Vừa rồi bọn họ ở thần khanh bên cạnh, chỉ có thể cảm giác được thần khanh dị năng dao động, lại không có nhìn đến nàng lại như thế nào ra tay. Càng đừng nói bởi vì thần khanh phía trước cấp kia tiến tràng người kia túi tinh hoạch, dẫn bọn hắn tiến vào ngồi vị trí, có thể nói tính thượng khách quý tịch. Cho nên, bọn họ cùng mặt khác những cái đó người xem vị trí, vẫn là có điểm khoảng cách. Mà này đó thính phòng người, chỉ có thiếu bộ phận người là có được dị năng, hơn nữa đều là dị năng cấp bậc không thế nào cao. Cho nên, đối với tần khanh tinh thần lực công kích, bọn họ hoàn toàn không phát giác khắc thường tới. Chỉ là, kia đấu trường trung phát sinh sự tình, lại làm đang ngồi thính phòng người trên đều phát ra hư thành Một cái nhìn liền biết đói không được nữ nhân. Sao có thể giết chết kia đầu tiến hóa tăng thi? Thậm chí có một số người, cổ dầm dĩ nói có tấm màn đen. Tuy rằng có thủ vệ ở bên cạnh, chính là, hiện tại này đó người xem vẫn là bọn họ thần tài. Cho nên, ở mặt trên hạ mệnh lệnh phía trước, này đó thủ vệ vô luận như thế nào đều sẽ không đối này đó thần tài ra tay. Mà bên kia, đấu trường bên kia là văn phòng nội, nhìn máy theo dõi nội hết thảy, một cái hắc y cao lớn nam tử ngồi ở trên sofa. Cả người dựa vào nơi đó vẻ mặt tâm trầm. Rốt cuộc sao lại thế này. Không cần kia dựa vào trên sofa nam tử mở miệng, bên cạnh hắn một cái trên mặt từ lông mày đầu trên mãi cho đến gương mặt phía dưới một đạo rõ ràng đao xẻo nam nhân, phất tay liền một cái bàn tay đem tiến vào báo cáo người cấp đánh bay trên mặt đất. Kia bị đánh máu mũi chảy ròng, khuôn mặt xương láo cao vóc dáng thấp nam nhân, ngã xuống đất thời khắc đó, liền lập tức bò lên. run rẩy nhún ra hai chân. Vẻ mặt đưa đám nói quân ca ta thật không biết sao lại thế này cô nương này là ta riêng quan sát rất lâu thời gian mới định ra nguyên bản cho rằng tiến chàng liền sẽ sủi lơ trên mặt đất sau đó bị kia đầu tiến hóa tang thi xé cái dậm nát không nghĩ tới nàng không biết sao lại thế này liền đánh bậy đánh bạ cấp đủ phải máu mũi từng giọt từ hắn đoạn rất trong lỗ mũi chảy ra nhưng kia vóc dáng thấp Nam nhân lại không dám dỗi tay sát một xác Liên ở kia đao xẻo nam nghe xong kia vóc dáng thấp nam nhân dạo biện sau, chuẩn bị tiến lên, lại thưởng hắn một cái tắt hai khi. A quân, dừng tay. Kia hắc y liền nam tử từ máy theo dõi trên màn hình đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía kia vóc dáng thấp nam nhân. Kia đao xẻo nam nghe được hắc y liền nam tử nói, tức hắc nguyên bản chém ra tay thu trở về, cả người sau này lui một bước, ngừng ở kia hắc y liền nam tử sofa bên cạnh, không hề ra tiếng kia vóc dáng thấp nam nhân ở H.I.G. Nam nhân dưới ánh mắt, giống như bị một cái rắn độc cấp nhìn thẳng giống nhau, chân trượt cảm giác làm hắn cả người mồ hôi lạnh ưa ra. Hừ, có ý tứ. Khán giả nếu không hài lòng, ngươi liền suy nghĩ cái làm khán giả vừa lòng biện phát tới. y H.I.G. Nam tử cười lạnh một tiếng sau, vươn tay phải sờ sờ chính mình tay trái ngón tay. Vóc dáng thấp nam nhân nghe được H.I.G. Nam tử lời này, tức khắc vội vàng gật đầu xưng là Vội vàng lui xuống, lại đại đi xuống, hắn rất sợ này hỉ nộ vô thường lao đại sẽ một lần nữa làm hắn nghĩ biện pháp khác. Thấy kia vóc dáng thấp nam tử rời khỏi sau, hắc y nam tử một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng máy theo dõi màn hình, sau đó nhìn chằm chằm kia đầy mặt vui sướng biểu tình ngô ân hy, trên mặt cư nhiên cũng hiện lên một kia mỉm cười tới. Chỉ là, nay mỉm cười làm người nhìn, lại cảm thấy sợn tóc gáy. Phảng phất hắn ngay sau đó liên sẽ hóa thành ác lòng, trực tiếp đem kia máy theo dõi chung cười sán lạn ngô ân hy cấp xé thành mảnh nhỏ. Kia vóc dáng thấp nam nhân vừa ra lão đại văn phòng sau, liền rút ra khăn tay, lung tung xoa xoa còn ở không ngừng đổ máu cái mũi, Không rảnh lo kia mũi bị đánh gãy cảm giác đau đớn, trực tiếp đối thủ hạ nói, đi, lại lộng chỉ có tiến hóa tăng thi đi vào. Nói cho những người đó, mở màn lễ sẽ vẫn luôn chờ 10 phút đầy, mới có thể kết thúc. Thủ hạ của hắn tức khắc gật đầu, lập tức đi làm. Đến nỗi Ngô Ân Hi, chính lòng tràn đầy vui mừng. Chạy đến nàng vừa rồi bị ném vào tới cái kia vào bản khẩu chỗ, muốn cho đấu trường nhân viên công tác đem cửa mở ra, làm nàng đi ra ngoài. Lại thấy một tiếng so vừa rồi kêu đầu tiến hóa tang thi gào giống thanh cảng vang tiếng thê ở đấu trường trung truyền mở ra. Xem, mau xem. Lại tới một con. Ta dựa, ta liền nói Lão bản sẽ không như vậy đối chúng ta. Ta đi, đây là muốn đùa chết kia nữ nhân tiết tấu A. Bất quá, ta thích. Ha ha ha. Ở thính phòng thượng Long Long không ngừng mọi tuyết xôn sau thời điểm, đấu trường quảng bá đột nhiên liền vang lên. Thân ái khán giả, hôm nay mở màn lễ có phải hay không không đủ đã quyền? Không quan hệ, chúng ta đấu trường vì đại gia chuẩn bị nhất kinh hỷ tiết mục. Chỉ cần này mở màn lễ 10 phút chưa quá. Đấu trường nội nữ hải chỉ có không ngừng trốn, hoặc là không ngừng giết chết chúng ta phát ra tăng thi. Mãi cho đến thời gian kết thúc, tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Nghe thế đoạn lời nói, thính phòng những người đó, tức khắc điên rồi giống nhau hoan hô lên. Thần Khanh nghe thế phiên lời nói, mày lại gắt gao mà nhíu lại. Mà Chu Sơn bọn họ cũng đột nhiên đứng lên, chẳng qua ở kia một đám người đứng lên hoan hô dưới tình huống. Bọn họ như vậy đột nhiên đứng lên hành động, cũng không có vẻ thực đột ngột Tần Khanh không nghĩ tới này đấu trường phía sau màn lão bản cư nhiên sẽ như vậy đê tiện, này cái gọi là mở màn lễ, hoàn toàn chẳng khác nào là tặng không cho người xem xem huyết tinh tàn khốc giết chóc trò chơi mà thôi. Vừa rồi trộm sử dụng tinh thần lực giúp kia nữ nhân, đã xem như quá mạo hiểm. Nếu lại ra tay hỗ trợ, phòng trừng kia đầu tiến hóa tang thi ngã xuống đất đồng thời, này phía sau màn lão bản liền sẽ đem này đấu trường cấp phong tòa lên. Chỉ cần bài trừ một chút khách quen. Dư lại người, liền rất dễ dàng liền loát xuất đầu tự tới. Khi đó Tống Nguyên cùng lục trì liền quá mức nguy hiểm. Bất quá. Nếu thật đến kia lui không thể lui thời điểm, Tần Khanh cũng không ngại buông tay một bác. So sánh với Tần Khanh trong mắt cứng cỏi thần sắc, Nô Ân Hy nhìn kia bị phóng tới đấu trường thượng, sau đó gầm rú tiến hóa tăng thi, đầy mặt mãn nhãn hoảng sợ cùng mê mang. Này không đối. Này không đối nay cũng lúc trước cùng nàng thêm kia phân giấy sinh tử nội dung hoàn toàn không giống nhau. Chính là, Nô Ân Hi đột nhiên sắc mặt tái nhợt một mảnh. Bởi vì nàng cũng nhớ tới, kia phân giấy sinh tử, giống như cũng không biết giết chết tiến hóa tang thi sau, đấu trường liền không hề bỏ vào hóa tang thi vào được. Nghĩ đến đây, Nô Ân Hi ánh mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng chi sắc tới, còn sót lại một chút dung khí cùng sức lực, cũng theo nàng trong thân thể từ trong trào ra mọi mệnh cảm, mà bị rút ra kia bị tân bỏ vào tới tiến hóa tăng thi, lại sẽ không đi để ý đối diện con ngồi rốt cuộc là cái dạng gì tâm thái. kia tiến hóa tăng thi giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là muốn xé nát trước mặt con ngồi. Trước 500 linh một thần hồn nát thần tính. Ký hiệu nam. tuyệt vọng Trung Ngô ân hy, bị kia sói đói chụp mồi giống nhau phát lại đây tiến hóa tăng thi một chút cấp ném đi trên mặt đất. Tức khắc, từ nàng vai trái đến trước ngực chỗ, lộ ra vài đạo thật sâu mà chảo ngân tới. Tần Khanh cũng không nghĩ tới, kia đầu tiến hóa tăng thi cư nhiên là một đầu tốc độ hình tiến hóa tăng thi, nó tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Nếu là làm Tần Khanh sử dụng lưới giao gió, kia còn kịp khó khăn lắm ngăn cản. Chính là, Tần Khanh sử dụng chính mình không thuần thụ tinh thần lực, lại so với không thượng kia đầu tiến hóa tăng thi tốc độ. Kia văn phòng nội dám coi khí màn hình trước H.I.Z. Nam tử thấy ngô ân Hi trực tiếp bị ném đi trên mặt đất, xem bộ dáng hít vào nhiều thở ra ít. Không khỏi nhịu như mày, xách một tiếng. Chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi? nay nữ hải phía trước thật là đánh bậy đánh bạn, mới giết chết kia đầu tiến hóa tăng thi. Chính như vậy tưởng đồng thời, đấu trường tình huống lại xuất hiện biến cố. Kia đầu tốc độ hình tiến hóa tăng thi, tiến lên một chảo trọc thủng ngô ân hy ngực, sau đó rơ lên cao quá đỉnh, đối với vây xem người xem cao rộng giống giận. Sau đó trực tiếp cầm trong tay Ngô Ân Hi bay thẳng đến thính phòng song sắt côn thượng ném lại đây, kia lực đạo giống như ngàn cân búa tạ giống nhau. Nguyên bản kiên cô song sắc côn, không biết vì cái gì, lần này tiến hóa tang thi công kích hạ cư nhiên uốn lượn. kia đầu tốc độ hình tiến hóa tang thi nhìn đến song sắt côn uốn lượn cửa động, vừa vặn có thể làm nó thân thể thông qua, tức khác giống như phi ảnh giống nhau, chiều thính phòng thượng những cái đó con mồi đánh tới. Những cái đó thính phòng thượng vốn dĩ cảm thấy kích thích vô cùng mọi người, nhìn thấy như vậy chẳng uống, tức khắc sôi nổi thét trói hai ra tiếng. Nhát gan đã sớm nhảy dựng lên, sau đó chiều vào bàn khẩu chạy tới, rất sợ vãn một bước, liền sẽ bị kia chỉ có tiến hóa tăng thi cấp xé thành tượng đấu trường nổi cái kia nữ giống nhau. Này biến cố làm kia trong văn phòng người, đều là cả kinh. Phải biết rằng, này đó có thể ở mặt thế ăn no cơm không có chuyện gì. Tới này đấu trường ngọt nhạc, cái nào không phải thành phố B có điểm tiểu bản lĩnh thế gia gia tộc con cháu? Nếu là làm này đó thế gia gia tộc con cháu, ở đấu trường sẽ ra chuyện, mặc dù đấu trường hậu trường lại ngạnh, kia cũng là cùng toàn bộ thành phố B thế gia gia tộc đối nghịch. Còn ngây ngốc đang làm gì? Còn không mau cho ta đi đem sự tình cấp xử lý tốt? Kia hắc y Việt Nam tử từ trên sofa nhảy dựng lên, đối với hắn bên người cái kia đao xẻo nam quát. Mà ở trang thủ vệ nhóm cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng tiến lên tưởng ngăn trở kia đầu tiến hóa tăng thi công kích, lại bất đắc dĩ những cái đó buôn đào đám người, một chút đem bọn họ cấp tách ra mở ra. Bọn họ đối những người này đàn lại không thể ra tay, chỉ có thể mạnh mẽ chiều nội tế đi, nhưng cũng không có cái gì chứ dùng Liêu hải mị lại nhân cơ hội ẩn thân chiều kia đấu trường chạy tới, chỉ là chờ nàng đuổi tới kia nữ hài bên người, kia nữ hải tử lại sớm đã ánh mắt tăng dã. Không có hết giận. Cứu không được, chúng ta chạy nhanh chuyện Liêu Hải Mị chạy về tới, đối tần khanh bọn họ cắn răng nói. Sau đó liền theo dòng người hướng ra ngoài rũng đi, Tống Nguyên cùng Lục chỉ làm tốt sự tình, đang muốn đi tìm tần khanh bọn họ, lại thấy đám người chen chúc đem bọn họ một chút cấp mang ra đấu trường bên ngoài. Nghĩ đến còn ở đấu trường tần khanh bọn họ, hai người mặt đồng thời biến sắc. Đang lúc bọn họ tưởng vọt vào đấu trường nội đi tìm người. Đã bị người một phen kéo lấy. Chỉ thấy tần khanh bọn họ sắc mặt trầm trọng, bất quá nhìn thân thể hẳn là không có gì bị thương. Rốt cuộc sao lại thế này? Đấu trường rốt cuộc ra chuyện gì? Bị lôi kéo chạy thật dài một đoạn đường, Tống Nguyên mới nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Tống Nguyên hỏi chuyện, đại gia tuy rằng trong lòng thực không thoải mái, lại vẫn là đem sở hữu sự tình trải qua nói cho hắn. Nghe được đấu trưởng cư nhiên dùng người sống cùng tang thi vật lộn tới hấp dẫn trong mắt. Tống Nguyên cùng Lục Trì lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó thật sâu mà nhíu mày. Bọn họ rời đi thành phố B cũng không có bao lâu, lại không nghĩ rằng hiện giờ thành phố B cư nhiên biến hóa như thế to lớn. Đặc biệt là bọn họ tìm người, vẫn là Lục Trì thật vất vả tìm được rồi ban đầu lưu lại một cái chiêu số. Bất quá Tống Nguyên cùng Lục Trì đều không có bại lộ chính mình là ai, làm tốt sự tình, bọn họ liền vội vàng đã trở lại. Không nghĩ tới đấu trường nội liền đã xảy ra chuyện như vậy cũng không biết có phải hay không bọn họ may mắn. Liên ở tần khanh lôi kéo tống nguyên bọn họ chạy khi, phía trước lục chỉ tìm được người kia, đối với kia đấu trường ngoại thủ vệ người, chỉ vào tống nguyên bọn họ đi phương hướng, một trận khoa tay múa chân. Tống nguyên cùng lục chỉ thấy thế, sắc mặt đại biến. Căn bản không cần tần khanh lại xả, trở tay lôi kéo tần khanh bọn họ nhanh chóng trốn tránh. Mà đấu trường cửa thủ vệ chưa thấy được kia khoa tay múa chân khoa tay múa chân người cũng không hề đi phản ứng người nọ theo như lời nói, bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất là như thế nào mới có thể đem kia đầu tiến hóa tang thi thương tổn hàng đến thấp nhất mới đúng. Bên này đấu trường thủ vệ ra tay, bên kia thành phố B trong căn cứ bảo hộ quân cũng nhanh chóng đem đấu trường cấp vây quanh lên. Trận này náo động, thực mô đã bị chấn áp xuống dưới. Kia đầu tiến hóa tang thi, ở đông đảo dị năng giả công kích hạ, nhanh chóng bị đánh chết ở đường trường. Chính là, mặc dù lại nhanh chóng vẫn là khiến cho rất nhiều thương vong. Trước không đề cập tới những cái đó thương vong nhân gia người là như thế nào đi tìm đấu trường tính sổ, Tần Khanh bọn họ lại là bằng mau tốc độ về tới phúc thúc trong phòng. Lục Chi sắc mặt thật không đẹp, vừa rồi Tống Nguyên nhìn đến người kia, hắn cũng thấy được. Nhìn dáng vẻ, phía trước nói tốt sự tình, chỉ sợ là không được. Đại khái qua hơn nửa giờ, phúc thúc liền vội vội vàng vàng chạy về ra tới. Chờ hắn vọt vào môn nhìn đến mọi người đều đã ở trong phòng khách, một người không ít khi, mới rốt cuộc lỏng một mồm to khí. May mắn các ngươi không có việc gì, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi bị bắt đầu. Phúc thúc xoa xoa, bởi vì chạy quá nhanh, mà đau nhức eo, dùng sức thở hổn hển khẩu khí, sau đó nói. Thần khanh đáy mắt vừa động, sau đó hỏi là có người bị bắt. Phúc thúc mở to hai mắt, nhìn tần khanh nói, ngươi làm sao mà biết được? Nói xong liền nghĩ tới. Bọn họ vừa rồi chính là từ đấu trường trở về. Lần này bắt người chủ yếu nguyên nhân chính là ở đấu trường sau khi bị thương sinh ra hậu quả. Đấu trường vì cấp những cái đó thế ra gia tộc cấp cái công đạo, chỉ có thể đem phía trước ở đấu trường một ít không có gì bối cảnh người cấp bắt lại. Trong lúc nhất thời, nét căn cứ nổi thần hồn nát thần tính. Này đến làm tần khanh bọn họ nguyên bản kế hoạch cùng tính toán, đều bị đánh gãy. Nhìn dáng vẻ, bọn họ muốn tiến cái kia viện nghiên cứu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Không bằng liền trực tiếp vọt vào đi, đem cái kia kêu doan chính cấp trảo ra tới, không phải hảo. Vương Tiểu Bảo gãi gãi đầu, bực bội nói, không được, nếu nguyên bản chỉ là tần khanh kia chuyện, cùng lắm thì, chúng ta chính diện đột phá, trực tiếp đi bắt người ra tới, cũng không có gì đại quan hệ. Nhưng hiện tại, đại gia đừng quên, Tống Nguyên Gia Gia còn ở viện nghiên cứu trong tay. Chu Sơn lập tức lắc đầu nói, bởi vì lần này đấu trường sự kiện, Tống Nguyên đem hắn cùng hỏa dực liên là thượng, còn có Tống Lao ra tử bị trảo sự tình, nói cho đại gia. Hiện tại, rất nhiều sự tình, đều là trải qua hỏa dực cùng phúc thúc liên hệ, tới cấp bọn họ truyền lại tin tức. 500 Linh hai chương đáp ứng Giờ phút này đấu trường văn phòng nội, không khí dị thường đáng sợ. Đầu phát nga thân Trên mặt đất nằm chính là phía trước đi an bài đệ nhị chỉ có tiến hóa tang thi tiến vào đấu trường nội vóc dáng thấp nam nhân. Hắn hiện tại nằm trên mặt đất, cả người là huyết, mặt bị tấu bầm tím bất ham, căn bản nhìn không ra sống hay chết. Mà những người khác xếp thành một loạt, toàn dựa vào vách tường nhấc tay quỷ gối nơi nào, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập bộ dáng. Chỉ là, hiện tại trong phòng không khí, làm cho bọn họ liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. H.I.G. Nam tử nhìn chầm chầm máy theo dõi màn hình màn ảnh, lặp lại đảo mang lặp lại cẩn thận xem xét, muốn nhìn ra có cái gì khác thường tới. Lúc này, thủ hạ của hắn vội vàng từ bên ngoài gõ cửa đi đến, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi đến hắc H.I.R. Nam nhân bên cạnh, đưa lỗ thai đem vừa mới tra được tin tức nói cho kia hắc H.I.R. Nam tử. Nghe được tâm phúc lời nói, kia hắc H.I.R. Nam tử nguyên bản căng chặt khoe miệng, có vẻ càng thêm đi xuống ngôn lượng. Hắn nắm tay dùng sức nắm chặt lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt. Nhà ở nội một mảnh yên tĩnh, kia tâm phúc cùng đao xèo nam, chỉ cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn cũng không núc đích, càng đừng nói trong phòng mặt khác những người đó, chỉ cảm thấy cả người run bần bật, rất sợ Hắc Y H. Nam tử một chút khởi sướng tính tình, trực tiếp đem bọn họ ném đến tang thi trong đàn ủy tang thi. Kia Hắc Y H. Nam tử qua nửa ngày, mới chậm rãi bình phục hạ tâm tình, nâng lên lóe một mặt tình quang đôi mắt, mở miệng đối đao sẹo nam còn có tâm phúc nói, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, những người khác nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Những người đó ai bài quỷ gối bên kia người Nghe được H.I.D. Y. Y. Nam tử những lời này Không kịp kêu xin tha Đã bị tiến vào người một phen che miệng lại Trực tiếp cấp kéo đi ra ngoài Lục thịnh phong này một cái ăn chơi chắc táng lao tiểu tử Cư nhiên dám coi khinh ta lương thần Hừ Ta muốn hắn biết Ta không phải như vậy dễ chọc A quân Đi tìm doanh chính Nói cho hắn Phía trước hắn đề nghị ta đáp ứng rồi H.I.D. Nam tử cũng chính là lương thần trầm thấp tiếng nói nghiến răng nghiến lợi nói. Kia đao xẻo nam nghe được lao đại nói như vậy, trong lòng tức khắc một cổ. Phải biết rằng, doan chính kia tiểu tử cùng lục ra so sánh với, càng tàn nhẫn độc gác. Viện nghiên cứu vẫn luôn muốn đại lượng thực nghiệm thể, chỉ là không thể chính đại quang minh ở này đó thành phố bê căn cứ nội dân chúng tìm. Muốn cho bọn họ lấy đấu trường danh nghĩa, lừa gạt những cái đó không có dị năng người ký hợp đồng sau đó đưa đến đấu trường nội lộng cái chết hiếp nói như vậy lại cấp điểm lương thực trên cơ bản những người này người trong nhà đều sẽ không nói cái gì nữa mà những người này liền có thể đưa đến doãn chính viện nghiên cứu đi cùng hắn làm nghiên cứu chỉ là chuyện này lương lão đại vẫn luôn liền có lệ doãn chính bên kia không có đáp ứng số dưới lần này sẽ đáp ứng số dưới nhìn dáng vẻ hẳn là cùng lục gia có quan hệ đào sẹo nam tuy rằng suy nghĩ sôi nổi lại không có đi xem vừa rồi cùng lương thần nhỏ giọng báo cáo nam nhân kia chỉ là nghe xong lương thần nói liền theo tiếng lui đi ra ngoài hắn chỉ là lão đại trong tay một cây đao lão đại chỉ nơi nào hắn chém nơi nào liền hảo tưởng quá nhiều chỉ biết tự tìm phiền não nhìn a quân lui xuống lương thần mới quay đầu nhìn về phía tâm phúc kia tâm phúc thấy thế vội vàng dựa trước một bước túi đầu sau đó liền nghe được lương thần đối hắn nói câu cái gì kia tâm phúc rũ mắt Gật, gật đầu, liền đứng lên đi ra ngoài làm lao đại công đạo xuống dưới sự tình đi. Lương thần thấy mọi người đều đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu, đem ánh mắt đầu ở máy theo dõi trên màn hình một cái đặc tả thượng, mặt trên thỉnh lỉnh chính là Tần Khanh, Chu Sơn, Vương Tiểu Bảo cùng Liêu Hải Mỹ. Này hai nam hai nữ nhìn lạ mặt, cho nên hắn liền phái người đi tuần tra. Quả nhiên, một tra liền điều tra ra có vấn đề. Vào ban thủ vệ nói bọn họ tiến vào rõ ràng là 6 cá nhân, nói cách khác, trừ bỏ này 2 nam 2 nữ, còn có 2 cái nam nhân tồn tại. Chính là, máy theo dõi màn hình tinh phòng, có thể nhìn đến ngồi xuống bọn họ vị trí người chỉ có này 2 nam 2 nữ. Như vậy, còn có 2 cái nam nhân, đi nơi nào? Chính yếu chính là, có thể làm mọi người phát hiện không đến, vô thanh vô tức giết chết đấu trường kia đầu tiến hóa tăng thi. Lương thần thực khẳng định. Này tuyệt đối là một người cao thủ làm, vẫn là tinh thần hệ cao thủ. Cho nên, hắn lập tức liền đi tra xét này sáu cá nhân lai lịch. Không nghĩ tới này một cha, lại làm hắn chấn động. Này sáu cá nhân cư nhiên cùng lục ra có quan hệ, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, chính là lương thần lại không thể không nghĩ nhiều. Đặc biệt là kia sáu cá nhân, cư nhiên có cái như vậy lợi hại tinh thần hệ dị năng giả. Nguyên bản tâm phúc nói đi giám thị này sáu cá nhân. Lương thần cấp ngăn trở. Bọn họ có tinh thần hệ dị năng giả, nếu là bị bọn họ nhận thấy được chính mình đã biết bọn họ tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ rút dây động rừng. Không bằng chờ hắn trước đem lục ra cấp thu thập, đến lúc đó Liên Hợp Viện nghiên cứu doanh chính, trực tiếp đối bọn họ tới cái bọc đánh, làm cho bọn họ không có đường lui thối lui. Thần khanh bọn họ không biết đấu trường bên kia đã đối bọn họ triển khai điều tra, nghe xong phúc thúc nói sau, đại gia liền tiền quyết định an phận đái ở nhà mấy ngày. Chờ gió êm sóng lặng sau, lại nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa, hiện tại có hỏa dược ở bên ngoài thu thập tin tức, cũng thắng qua bọn họ tùy tiện đi ra ngoài, vạn nhất bị trảo liền phiền thoái. Chỉ là, mấy ngày nay, đại gia cảm xúc đều phi thường suy suốt. Đặc biệt là Tần Khanh, nàng trong lòng kỳ thật thật không dễ chịu. Kia nữ hải tử ở đệ nhất chỉ có tiến hóa tăng thi sau khi chết, trong ánh mắt buộc phát ra tới kinh hỷ, làm nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước chính mình. Mỗi khi ở tang thi thủ hạ thật vất vả sinh tồn, cùng trăm cây ngàn đắng mới lộng tới một chút no bụng đồ ăn, này đó, đều có thể làm nàng vui vẻ hồi lâu. Mà nữ hải tử kia ngay lúc đó trong ánh mắt sợ toát ra tới đồ vật, đúng là kiếp trước chính mình cũng từng từng có. Tuy rằng cứu nữ hải tử kia, khả năng sẽ cho chính mình mang đến phiền thoái, chính là, nàng nếu làm bộ nhìn không thấy, nàng về sau chỉ sợ cũng làm không được tâm an. Nàng cho rằng chính mình dùng cũng đủ thẩn nấp phương pháp, lại vẫn là cờ kém nhất chiêu. Trên thế giới luôn có như vậy nhiều tràn đầy ác ý, ở ngươi đầy cõi lòng hy vọng khi, cho ngươi hung hăng một kích, làm ngươi rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nữ hải kia là, kiếp trước chính mình cũng là. Tần khanh trường thở ra, nét quan trọng cửa phong sau, trực tiếp lắc mình vào trong không gian. Trong không gian lương thực ở nàng rời đi húc nhật căn cư khi, không sai biệt lắm dọn một nửa vật tư ra tới nhét đầy húc nhật căn cứ sở hữu kho hàng. Hiện tại nàng vừa tiến đến liền phát hiện, nguyên bản không ra tới địa phương, lại bị tân thu hồi tới lương thực cấp chất đầy. Hiện giờ A-Tham, đã sẽ không hỏi lại nàng muốn tinh hạch. thần Khanh cũng mỗi lần lộng tới tinh hạch liền tùy tay ném đến ngâm tinh hạch trong buồn, bên trong không gian nước giếng, A-Tham dự thỉnh thoảng đổi mới. Mà càng nhiều tinh hạch, lại là bị trực tiếp ngã vào kia hồ nước. Có yêu cầu khi... A Tham liền sẽ cuốn hồ nước tinh hoạch đi lên, cho chính mình bổ sung một chút năng lượng. Nàng bỏ vào trong không gian kia chiếc xe bít nội cũng bị A Tham thu thập gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn cơm còn phô tiểu toái hoa khăn trải bàn, mặt trên còn bày các loại mới mẻ trái cây. Chương 503 vô cùng nhục nhã. Hoang nên ngài Quang Lâm thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động độc để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương. Chương 503 xỉ lại đủ. Tần Khanh đột nhiên phát hiện, này phó tình cảnh không gian, cư nhiên làm người rất là lưu luyến quên phản. Nếu là có thể, trường kỳ đãi ở trong không gian nên thật tốt. Chính là, bên ngoài còn có một đám cùng nàng đồng sinh cộng tử các huynh đệ. Nghĩ đến đây, vừa rồi trào ra tới mỏi mệnh cùng chán ghét cảm mới thoáng yếu bất đi xuống. Chờ nàng ở không gian nội bình phục tâm tình, hấp thu hảo tinh hoạch, nghỉ ngơi tốt sau trở ra, đã làm tốt một cái quyết định. Người nói cái gì? Tống Nguyên rất là kinh ngạc ngẩn đầu hướng tới đang ở ăn bữa sáng Tần Khanh nhìn lại, kinh ngạc qua đi, mắt hiện lên một tia nếu có điều ngộ thần sắc. Thần Khanh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết phụ thân ngươi nguyên nhân chết sao? Nghĩ đến lao sư, Tống Nguyên trầm mặc một lát, sau đó dò hỏi. Tần Khanh nuốt xuống cuối cùng một ngụm cháo, hít sâu một hơi, sau đó ngẩn đầu nhìn thẳng Tống Nguyên nói, nếu cùng ta đồng đội bị thương lên, hắn là chết như thế nào, ta cảm thấy ta đồng đội càng quan trọng. Thấy Tống Nguyên còn muốn nói cái gì, Tần Khanh lạnh lùng huy một chút cánh tay, ngăn cản hắn nói. Chuyện này, nói đến cùng, đều chỉ là ta việc tư. Cho nên, lần này ta tưởng chính mình đơn độc hành động, đại gia tiếp ứng ta có thể. Tống Nguyên lại bị Tần Khanh lời này cấp khí cười, cái gì kêu nàng việc tư. Hắn dùng sức đứng lên, trước mặt cái bản bị hắn một chút chống đỡ, sau đó ghi rửa chiều sử dụng sau này lực vạch tới. Đồng thời, Nguyên bản hắn đang ở ăn bát cơm bị hắn tỉnh một tiếng, cấp đưa tới mà. Cũng không biết có phải hay không này chỉ chén rán chắc, rớt trên mặt đất cư nhiên không có bị quăng ngã toái. Chỉ là khuynh đảo, bên trong đựng đầy cháo trăng rất đầy đất. Tống Nguyên túi đầu, nhìn kia sái đầy đất cháo trắng, ngực không ngừng phập phồng. Đại gia biểu tình bị bất thình lình biến cố cấp khiếp sợ, đều là một một khuôn mặt, ngốc ngốc ở tần khanh cùng Tống Nguyên Chi ra nhìn. Lục Chi ánh mắt lập lòe một chút. Vừa rồi hắn nghe được Tần Khanh nói khi, bắt đầu còn không có cái gì, chỉ là đến mặt sau, Tần Khanh nói đây là nàng việc tư khi, tâm cũng một đổ. Nguyên bản nhìn Tống Nguyên bị dối hảo tâm tình, cũng tán không còn một mảnh. Đang lúc Vương Tiểu Bảo nghĩ ra thành, hòa hoán một chút không khí khi, chỉ thấy Tống Nguyên trực tiếp vượt qua kia đầy đất cháo trắng, ngạnh bang bang nói một câu, thực xin lỗi. Trực tiếp xoay người lâu, nhìn đến Tống Nguyên như vậy rời đi. Tần khanh tâm tình cũng trở nên không hào lên. Cùng lúc đó, lục gia Lục Thịnh Phong đang cùng môn tới chất vấn lương thần mắt to trừng mắt nhỏ giống như gà trọi giường như đúng rồi. Lục Thịnh Phong ngay từ đầu biết được lương thần tới chơi, còn rất đắc ý. Chủ yếu, trong khoảng thời gian này, có kia tin tức linh quang người biết hắn lục gia có viện nghiên cứu bên kia cùng loại kháng tăng thi vì rút thuốc trích dược ở phía sau. Có kia đủ loại người, sôi nổi chạy tới quy phục. Này không thiếu có kia từ trước đối hắn cái này lục ra đại công tử, liếc mắt một cái đều nhìn không thế ra gia tộc. Nhưng này đó thế gia gia tộc nào đến cái này toàn dựa vào chính mình một tay một chân dốc sức làm ra tới lương thần có thực lực. Nếu là ở mặt thế trước, có lẽ thế gia gia tộc các nơi quan hệ còn có thể mượn tới dùng dùng Mà hiện tại là mặt thế, là mặt thế, là mặt thế. Chuyện quan trọng giảng ba lần. Ở mặt thế, có cái gì thực lực tới càng quan trọng. Hiện giờ hắn lục thịnh phong được đến thế gia chống đỡ, lại thêm lương thần thực lực, chỉ sợ viện nghiên cứu bên kia doanh chính, chỉ có cho hắn quỷ xuống sát giải phân. Nghĩ đến đắc ý chỗ, lục thịnh phong không khỏi ở mặt cũng mang ra kêu man thần sát tới. Lương thần bị mời vào tới khi, vừa lúc nhìn đến lục thịnh phong một bộ khai bình công khổng tước bộ dáng, nghĩ đến lục thịnh phong muốn cưới trịnh ra nhị tiểu thư, giống như mới đưa đem 18 tuổi. Lương thần không khỏi dưới đáy lòng chửi rủa một câu. Này không biết xấu hổ lao bạch kiểm. Liên quan, hắn mặt cũng hát trầm hát trầm. Lục Thịnh Phong tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng lao tử đệ, lại cũng là thế gia gia tộc lớn lên người, làm sao không biết xem nhân gia sắc mặt. Thấy lương thần dáng vẻ này, đâu giống là tới quy phụ. Đến không bằng tới nói là tìm phiên thoái, còn so chính xác một chút. Nghĩ vậy tới, Lục Thịnh Phong tâm châm xuống. Đồng thời, nguyên bản tiêu man thần sắc tức khắc đổi thành khó chịu biểu tình tới. Lục Thịnh Phong trong lòng xoay 17 tám con, suy nghĩ chính mình rốt cuộc là nơi nào từng đắc tội quá này họ lương, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Nếu không phải chính mình đắc tội này họ lương, này họ lương một bộ chính mình thiếu hắn thật nhiều tiền không còn dường như, nhìn dáng vẻ, khẳng định là chính mình cái nào kẻ thù thỉnh hắn tới. Lục Thịnh Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra như vậy một cái lý do tới. Lương thần người còn chưa tới Lục Thịnh Phong trước mặt, đầu tiên là cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, lục công tử thật sự lợi hại, chắc không được thành phố bê mỗi người đều biết lục công tử, đến là trước đây lương mộ thật là coi thường các hạ rồi. Nghe được lương thần xưng hô chính mình lục công tử, lục thịnh phong mặt không khỏi chướng ngừng đỏ. Danh hào này cũng không phải là cái gì lời hay, phải biết rằng, lục đỉnh thiên hắn như vậy một cái nhi tử. Chính là, chính là không đem hắn trở thành gia chủ người thừa kế tới bồi dưỡng, cũng là nói. Lục ra ra chủ vị trí sẽ không cho hắn ngồi. Chờ hắn sinh hạ đại nhi tử lục trí sau, lục lao ra tử càng là một tay đem lục trí đưa tới bên người đương người thừa kế tới bồi dưỡng. Này đối với lục thịnh phong tới nói, giống như là một loại xích quả quả đả kích. Càng miễn bàn ở thành phố B, từ con của hắn lục trí chuyển ra bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng khi lục trí bị xưng hô kêu lục đại thiếu. Mà hắn cái này làm phụ thân, bị nhân xưng gọi lục công tử. Nghe thấy cái này xưng hô khi, hắn đem toàn bộ trong phòng trang trí đều cấp tạp cái nát nhử. Nhưng ngày hôm sau, việc này truyền tới lục lao ra tử nhĩ. Lục lao ra tử đem hắn mang cái máu cho phun đầu, làm hắn thiếu ở bên ngoài làm yêu. Lục thịnh phong chỉ có thể nén giận đem tâm ủy khuất cùng tức giận toàn bộ thu liếm lên, chỉ là đối chính mình này cái thứ nhất nhi tử, không còn có một chút tình thương của cha chi tình. Ở hắn trong mắt, lục chỉ là tới đoạt hắn tất cả đồ vật tan trộm chính là có lục lao gia tử ở hắn tính có lại nhiều ủy khuất cùng không cam lòng cũng đối lục trì không thể nơi hà chờ đến lao nhị sau khi sinh hắn em chỉ có một chút tình thương của cha cho lục ngật xanh lục trì khi còn nhỏ hắn còn có thể nhìn đến lục trì ở hắn đối lục ngật xanh hảo khi nét mặt lộ ra khát vọng chi tình nhưng theo lục trì tuổi tác từng năm nổi lên tới sau lục thịnh phong liền rốt cuộc nhìn không tới mà lục Trì thân cùng lục lao gia tử giống nhau hơi thở Lại là càng thêm cùng loại Cái này làm cho Lục Thịnh Phong đối cái này Đại nhi tử lại đố vừa hận vừa sợ Hận không thể hắn mã đã chết Chính là Sự tình lại sự ra nguyện vi Vẫn luôn chờ đến mặt thế sau Lục Chi xảy ra chuyện Lúc ấy nếu không phải Lục Lao Gia tử ở Lục Thịnh Phong quả thực muốn nâng chén chúc mừng Chính là Đương hắn tin tưởng tràn đầy cho rằng Lục Lao Gia tử từ bỏ Lục Chi sau Tự nhiên suy xét hắn làm người thừa kế ý tưởng Trực tiếp rơi vào khoảng không. Lục lao ra tử cư nhiên đem lão nhị cấp lộng trở về, làm hắn chủ trì đại cục. Nay quả thực với hắn mà nói, là xỉ đại lục. Lục Thịnh Phong lần đầu tiên lấy địch nhân ánh mắt đi xem lục ngật xanh, hắn cảm thấy lục ngật xanh phía trước, hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ. chương 504 bại lộ. Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương chứ 504 bại lộ. Bất quá, may mắn này con thứ hai không bao lâu, bị Lao Gia tử đuổi ra thành phố B. Tuy rằng nói thật dễ nghe, là đi lũng thành căn cứ bên kia làm việc. Bất quá ở lục thỉnh Phong xem ra, đó là sung quân Biên Cương. Bất quá lục Lao Gia tử ở thành phố B nhân mạch, lại không có giao cho hắn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, vì ở thành phố B hôn ra cá nhân dạng tới, hắn không thiếu hạ công phu. Hiện giờ thật vất vả có thể dương mi thổ khí một phen, này họ lương dám đến tìm hắn không thoải mái, hắn cũng sẽ không làm này họ lương thông khoái. Cho nên, Lục Thịnh Phong nghe lương thần như vậy kêu hắn, ngữ khí lại âm dương Quái khí bộ dáng, tức khác, trực tiếp dối trở về. Không dám, không dám. Nghe nói lương lão bản ôm thô to chân, thay đổi một cây lại một cây, như thế nào? Lần này tới là muốn ôm tiểu đệ ta sao? Biên nói. Biên còn vươn hắn ăn mặc quần tây chân dài, đối với lương thần quơ cơ Còn đừng nói, lục chi cùng lục ngật xanh lớn lên đều không kém, sinh vì thân sinh phụ thân lục thịnh phong lại kém cũng kém không đến nào đi. Có thể nói, trừ bỏ hắn khỏe mắt chỗ nhỏ đến khó phát hiện mấy cái tế nếp nhăn, lục thịnh phong bề ngoài vẫn là rất quý công tử giống. Lại thêm hắn đối phó nữ nhân rất có một bộ, tượng trình tương ngọc loại này bị bảo hộ rất lợi hại tiểu cô nương. Bị hắn vài câu lời ô yếm nói sau đầu gốc tròn váng, ở nhà khóc nháo phi lục thịnh phong không gả cho. Cho nên, hiện tại lục thịnh phong đem chính mình thon dài đuổi vươn tới, rất là đắc ý. Lương thần thấy thế, sau răng cấm không khỏi ma ma. Nếu không phải tâm đối lục lao gia tử còn có chỉnh ra còn có như vậy một tia cố kỵ, ấn hắn tính tình, trước đây, một chân đá bay này lao bạch kiểm. Ta chỉ là xin khuyên lục công tử, là người vẫn là lưu ba phần đường xuống hảo. Đừng nhìn hôm nay phong cảnh, khả năng ngay sau đó sẽ giống như một cái chó rơi xuống nước giống nhau, nơi nơi cầu xin. Lương thần hắc trầm khuôn mặt, càng thêm nhận định, kia đấu trưởng sự tình, là này Lục Thịnh Phong làm. Lục Thịnh Phong nghe được lương thần như vậy nói, đầu hóc cùng trong chóng giường như xoay lên. hắn hiện giờ nhất phong cảnh sự tình, không gì hơn sắp muốn cưới trịnh ra nhị tiểu thư, còn có là Lục gia hiện giờ trong tay có viện nghiên cứu kháng tăng thi vì rút thuốc trích dược. Lục Thịnh Phong mặc kệ là trịnh gia nhị tiểu thư, vẫn là kháng tang thi vì rút thuốc trích dược vấn đề, hắn đều tuyệt đối sẽ không thoái nhượng nửa bước. Hiện giờ hắn được quên thế, kia nên là hắn. Làm hắn lại xúc đầu làm người, kia quả thực là nằm mơ Cho nên, Lục Thịnh Phong nguyên bản còn kiêu man trảo phúng mặt trầm xuống. Đối với Lương Thần nói, những lời này ta cũng xin khuyên cấp Lương Lão Bản, vẫn là kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt Hảo. Đừng cho người khác làm lính hầu, chết như thế nào không biết. Lương Thần tức khắc tức sủi bọt mép, trực tiếp một chưởng chụp ở hắn trong tầm tay bàn trà. Tức khắc, kia gỗ đỏ bàn trà vụn gỗ bay tán loạn, có kia thật nhỏ thậm chí bay tứ tung đến đối diện. Trực tiếp xoa Lục Thịnh Phong ra mặt sệt qua, đem Lục Thịnh Phong 10 phần 10 cấp khiếp sợ. Lục Thịnh Phong âm thầm hối hận, chính mình không nên cùng cái này họ Lương dã man người chấp nhặt. Lương lão bản, nếu ngươi môn chỉ vì nói như vậy nói mấy câu, ta cũng nghe tới rồi. Quản gia, tiến khách tại hạ không tiễn, xoay người tiêu say rời đi. nếu kia dưới chân nện bước không như vậy mau nói. lương thần thấy thế, ngạnh sinh sinh nhịn xuống trước một phen xé này lão bạch kiểm tâm, xoay người đi ra ngoài. vừa ra lục gia đại môn, lương thần đối bên người tâm phúc nói, đi, đem mấy người kia trước khống chế lên lại nói. nguyên bản lương thần còn cố kỵ bên kia có vị tinh thần hệ dị năng giả, hiện giờ bị lục thịnh thiên như vậy vũ nhục, hắn như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này? Hắn đã phái người đi tìm viện nghiên cứu doanh chính, cùng viện nghiên cứu hợp tác nói, hắn tự nhiên không sợ thực lực của chính mình sẽ bị cắt giảm. Kia tinh thần dị năng giả tuy rằng lợi hại, cùng lắm thì hắn nhiều phái chút dị năng giả qua đi. Lấy nhiều khi ít, lương thần một chút đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Tâm Phúc nghe được lương thần nói, theo tiếng mà lui. Chỉ chốc lát sau công phu, còn ở cùng tống nguyên giận dỗi tần khanh cảm giác ra không thích hợp tới. Bốn phía dị năng dao động hơi thở thật sự quá rõ ràng. Mà nguyên bản Phúc Thúc cái này phòng ở bốn phía, bất quá trong chốc lát công phu, có rất nhiều dị năng giả vây quanh tới. Thần Khanh lập tức đẩy cửa ra, đi ra, đi vào Phúc Thúc căn nhà này trong viện. Còn không có bước ra sân đại môn, thấy một đám người cầm thương ở cổng lớn nhắm ngay bọn họ. Thần Khanh thấy thế, sắc mặt biến hóa mấy tức. Nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là xem nhẹ đối phương. Không nghĩ tới Chính mình chỉ là sử dụng tinh thần lực, đều còn có thể bị bọn họ tìm được. Đao xẻo nam từ kia một đám cầm súng đám người đi ra, nhìn thoáng qua tần khanh cùng nàng phía sau vừa mới chạy ra vài người. Này có hai người, đúng là phía trước biến mất không biết đi làm cái gì hai cái nam nhân. Mà này nhóm người, vừa thấy này đây đứng ở gian nữ nhân là chủ. Ngươi, còn có các ngươi, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Đao xẻo nam trực tiếp vươn tay. Chỉ vào tần khanh còn có nàng phía sau mấy người kia nói. Tần khanh tức khắc hơi hơi nhướng mày đầu, mặt lại bất động thanh sắc. Đây là chuyên môn tới tìm nàng. Vẫn là tới tìm bọn họ. Chẳng lẽ là thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng? Chính là, nàng ở thành phố B giống như cũng không có người nhận thức đi. Tính nàng phụ thân là tần huy, thần gia người. Kia cũng rất ít người biết, cái này đau xẻo nam vì cái gì muốn nàng đi theo đi. Vô số ý niệm từ trong óc hiện lên, Tần Khanh thậm chí trong đầu dâng lên bạo khởi, cá chết phá lao ra đi xúc động. Tống Nguyên nghe được kia đao xẻo nam nói, cũng đi theo sắc mặt biến đổi, không khỏi phân chấn trước, một chút đem Tần Khanh cấp chắn phía sau. Mà cùng Tống Nguyên cùng động người, còn có lục trì. Bọn họ hai người, cao to, Tần Khanh nguyên bản ở nữ nhân không tính lùn dáng người, ở bọn họ hai người sau lưng, hoàn toàn không đủ xem, chỉ tới bọn họ bả vai chỗ vị trí. Liền tưởng lộ ra nàng mặt đều khó. Người là người nào? Dựa vào cái gì đến mang người đi? Thống Nguyên Trầm giọng hỏi. Cái này đao xẻo nam, hắn có ấn tượng, là đấu trường phía sau màn lão bản lương thần bên người hộ vệ. Hắn tới nơi này, nét chẳng lẽ là bởi vì phía trước đấu trường kia chàng bạo động. Quả nhiên, kia đao xẻo nam khẩu khí lạnh băng, không hề phập phòng nói, chúng ta hoài nghi các ngươi cùng phía trước đấu trường bạo động có quan hệ. Thỉnh cho chúng ta trở về, hiệp trợ điều tra. Tống Nguyên cười nhạo một tiếng, sau đó liếc kia đao xẻo nam liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, khi nào, này thành phố bê về lương thần quảng. Đao xẻo nam tuy rằng diện than, lại không phải đồng ốc. Nghe được Tống Nguyên dùng như vậy khinh miệt khẩu vị phun ra lão đại tên, như vậy, cũng là nói, ít nhất lão đại ở đối phương trong mắt, căn bản tính không cái gì. Đao xẻo nam mắt tức khắc một bẩm hai mắt hơi hàn. Sau đó nhìn chằm chằm Tống Nguyên nói, các hạ lại xem như người nào. Giấu đầu lộ đuôi, tính cái gì anh hùng hảo hán. Tống Nguyên nghe được đao xẻo nam này dối người nói, cũng không buồn bực. Trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một thứ, trực tiếp ném qua đi. Kia đao xẻo nam đến cũng không sợ Tống Nguyên chơi trá, dối tay tiếp được kia kiện sự vật, túi đầu vừa thấy, tức khác sắc mặt biến đổi. Trưng 505 sinh ý. Hoang nên ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ. Di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương Ở đao xẻo nam trong tay, là tống gia gia tộc tín vật. Không phải thân cận nhất người, là tuyệt đối sẽ không có được này tín vật. Đao xẻo nam khiếm sợ chiều Tống Nguyên nhìn thoáng qua, sau đó gắt gao nắm chặt kia tín vật, nói khẽ với người bên cạnh phân phó một tiếng. Người bên cạnh, lập tức gật đầu rời đi. Đao xẻo nam ánh mắt phức tạp nhìn Tống Nguyên, sau đó nói, Không biết các hạ cùng Tống ra có quan hệ gì. Tống Nguyên lại cười nhạo nói, gấp cái gì. Chờ lương thần tới, chẳng phải sẽ biết. thần Khanh ở hai người bọn họ phía sau, lại là gắt gao mà như mày. Cái kêu kêu lương thần, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Bằng không, phía trước đi đấu trường ngay từ đầu Tống Nguyên nên đi tìm hắn mới đúng. Lục trì tự nhiên cũng nghĩ đến, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tống Nguyên, thấy hắn định liệu trước bộ dáng, dùng sức nhấp nhấp miệng. Quả nhiên, lương thần thu được tin tức này khi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngựa đầu cười ha ha lên. Thật là buồn ngủ có người đè gối đầu A. Bất quá, nếu người nọ thật là tống ra người, kêu nói cách khác, đấu trưởng sự tình cùng lục ra không quan hệ. Rốt cuộc tống lục hai nhà cho thấy không có gì, nhưng ngầm, ai không biết bọn họ đấu chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, lương thần phía trước làm người dẫn đường, tự mình tiến đến, hắn đến muốn nhìn một chút. Cầm này tống ra tín vật người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc, tống ra nhân khẩu đơn bạc, trừ bỏ tống lao gia tử, cũng chỉ có tống nguyên một cái tôn tử. Mà mặt khác tống ra bằng chi, có điểm dạ tâm, sớm bị tống nguyên cấp thu thập không sai biệt lắm. Nghĩ đến xa ở lũng thành căn cứ tống nguyên. Một đường mà đến lương thần lắc lắc đầu, cảm thấy cái này khả năng tính thật sự quá thấp. Chính là, chờ đến hắn nhìn đến tống nguyên khi, vẫn là nhịn không được trên mặt lộ ra kinh nghi chi sắc. Lương Lão Bản, mời vào. Tống Nguyên lại là thực khách khí sần khai thân thể, bày cái ruỗi tay thỉnh tư thái. Lương thần khiếp sợ qua đi, liền meo nhò mắt. Đao xẻo nam thấy Lương thần bước ra bước, liền tiến lên một bước tưởng khuyên bảo, lại bị Lương thần phất tay ngăn trở. Điểm này gan dạ sáng suốt đều không có, hắn như thế nào còn có thể tại thành phố Bê Hốn. Đi theo Tống Nguyên đi vào phòng ở, hai bên ngồi xuống. Lương thần lúc này trên mặt mới hiện lên nhất thời ý cười tới. Bất quá này ý cười thấy thế nào như thế nào giả. Hắn nhìn Tống Nguyên nói, không nghĩ tới là Tống Đại Thiếu sẽ tự mình tới thành phố B, thật sự làm lương mố có chút giật mình A. Tống Nguyên thấp giọng cười một chút, sau đó ngẩng đầu chiều lương thần nhìn thẳng nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lương lão bản là làm buôn bán, Tống mỗ nơi này có một bút mua bán, không biết lương lão bản có hay không hứng thú. Xin ý. Lương thần không khỏi sờ sờ bàn tay, ánh mắt hơi ngưng hả ha ha, Tống đại thiếu nói đùa người ta có thể có cái gì sinh ý nhưng làm hiện giờ hắn đã phái người cùng viện nghiên cứu doan chính hợp tác không bằng liền lấy này Tống Nguyên đương lễ gặp mặt nghĩ đến đây lương thần vốt bàn tay tay tức khắc một đốn Tống Nguyên đối thành phố B các nhân vật trọng yếu đều có khắc sâu hiểu biết quá hắn vừa rồi nhìn thấy lương thần động tác nhỏ khi liền biết lương thần giờ phút này chỉ sợ cũng không có theo chân bọn họ hợp tác ý đủ nếu là không giới tàn nhẫn chiêu Chỉ sợ đến lúc đó liền này thành phố B đều rất khó đi ra ngoài. Thành phố B quyền quản lý, lương lão bản không nghĩ hoặc là. Nguyên bản nhìn lương thần bàn tay dừng lại thời khắc đó, đao xẻo nam, liền lặng lẽ bắt tay đặt ở phía sau, chuẩn bị chỉ cần lao đại điểm một chút đầu, hắn liền trực tiếp ấn xuống thủ đoạn chỗ kia khối cùng loại đồng hồ giống nhau bên cạnh cái nút. Thứ này là căn cứ tân nghiên cứu phát minh, bởi vì mà thế tiến đến sau, rất nhiều nguồn năng lượng đều không thể sử dụng. Mà thông tin linh tinh thiết bị đã chịu nghiêm trọng quá nhiễu, rất nhiều sự tình, đều không thể kịp thời truyền đạt đi xuống. Cho nên, mới có loại này cùng loại trước kia cảnh báo khí giống nhau đổ vật tồn tại. Chỉ là, này ngoạn ý có thể định vị, để cho người khác có thể ở nhanh nhất tốc độ nội, đuổi tới kích phát khí địa phương. Nói cách khác, đao xẻo nam một khi chỉ cần ấn xuống cái này cái nút. Như vậy, hiện tại ở bên ngoài vây quanh, liền không phải lương thần tư nhân thủ vệ đội. Mà là căn cứ nội, thối cao phối trí thành phố B phòng giữ quân. Nguyên bản hạ quyết định lương thần, nâng lên tay tức khắc sửa lại phương hướng. Sơ sơ cằm, sau đó cười nói, thành phố B quyền quản lý. Tống đại thiếu ở vui đùa cái gì vậy? Tống nguyên nhìn lương thần, cũng đi theo nở nụ cười. Hắn là nam nhân, thân là nam nhân tự nhiên biết nam nhân muốn nhất đồ vật, trừ bỏ tiền tài cùng nữ nhân, tự nhiên chính là quyền thế. Đặc biệt vẫn là tượng lương thần loại này. Từ tầng chốt nhất bỏ dậy người. Đối với quyền thế, chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều phải tới bước thiết. Bởi vì, tượng lương thần người như vậy, rất sợ chính mình này thật vất vả được đến đồ vật, sẽ bị người cướp đi. Đặc biệt là thành phố B căn cứ nội, những cái đó thế gia gia tộc, mỗi cái gia tộc thế lực bản căn đan sen, hắn nếu trong lúc vô tình đắc tội cái nào người, chỉ sợ đều sẽ thương ngân động cốt một phen. Bằng không, lần này đấu trường xuất hiện bạo động sự kiện cũng sẽ không bị thành phố B căn cứ áp xuống tới, làm hắn đương coi tiền như rác. Đương nhiên, chuyện này hắn lương thần cũng không phải không có sai, nhưng là, nếu là hắn có quyền thế ở nói, ai còn sẽ đem chuyện này hướng trên người hắn đẩy. Cho nên, nghe được tống nguyên này không thể tưởng tượng nói, lương thần nguyên bản quyết định cư nhiên trong tích tắc đó giao động. Người cũng nên biết, ta tống ra ở thành phố B lực ảnh hưởng cùng thế lực. Nếu là yêu cầu, ta sẽ vận dụng sở hữu quan hệ, tới giúp ngươi ngồi trên muốn vị trí. Tống Nguyên lại đối với lương thần tung ra một khối mồi. Ha ha, Tống Đại Thiếu. Ngươi giờ phút này giống như ốc còn không mang nổi mình ốc đi. Hơn nữa, các ngươi Tống ra ở thành phố B Thế Lực, ở Tống Lao ra tử mất tích, ngươi cũng rời đi dưới tình huống, ngươi cảm thấy còn có ích lợi gì sao. Lương thần bất quá là dao động trong ngay mắt, liền phục hồi tinh thần lại, đối Tống Nguyên bỏ xuống ngồi khịt mũi coi thường nói. Mất tích. Nhìn dáng vẻ lao ra tử bị Doãn Chính trộm tới viện nghiên cứu sự tình là cái bí mật, Doan Chính cũng không có bốn phía tuyên dương thành phố B trên dưới đều biết. Lương Lão bản lời này sai rồi, tục ngữ nói rất đúng, siêu chết lạc đà so mã đại. Huống chi, này lạc đà vẫn là có tâm che giấu. Tống Nguyên hừ lệnh một tiếng, ngữ khí ngạo mạn nói, ngươi chỉ biết ta rời đi thành phố B căn cứ, chẳng lẽ không biết? Ta ở đi lên liền đem ở thành phố B căn cứ thế lực toàn bộ từ minh hóa thành tối xâm sao. Bằng không, nét ngươi cho rằng Lao Gia tử nhà ta là như thế nào biến mất. Lương thần nghe được Tống Nguyên như vậy nói, trong lòng tức khắc kinh nghi lên. Hay là, Tống Lao Gia tử là bị Tống Nguyên tiếp đi? Suy nghĩ một chút phía trước Tống Gia ở thành phố B thế, giống như Tống Nguyên tiếp đi Tống Lao Gia tử, xác thật không thành cái gì vấn đề. Chính là... Lương Thần Tưởng không rõ sự tình là, vì cái gì Tống Gia muốn từ bỏ thành phố B này khối hương bánh bao, chạy đến Lũng Thành căn cứ như vậy xa địa phương đi. Hơn nữa, hiện tại Tống Nguyên sẽ như vậy đối hắn nói, tự nhiên là đối hắn có sợ cầu. Lương Thần Tưởng không rõ, Tống Nguyên nếu chính mình có người nọ tay ở, vì cái gì còn cần cầu hắn tới hỗ trợ? Có thể trả giá lớn như vậy đại giới sự tình, chỉ sợ cũng không phải một chuyện nhỏ đi. Lương Thần như vậy tưởng Cũng tự nhiên mà vậy hỏi ra tới. Ngươi muốn làm cái dạng gì mua bán? chương 506 hảo hảo nói chuyện. Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động độc để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Lương Thần vừa nói sau, Tống Nguyên cùng mọi người nguyên bản treo tâm, tức khác liền rơi xuống thật chỗ. Nghe nói Lương lão Bản cùng Viện Nghiên Cứu Doan Chính Doan Giáo Thụ rất là giao hảo, chúng ta chỉ nghĩ đến Doan Giáo Thụ Viện Nghiên Cứu nhìn xem. Nhưng là, lại không nghĩ làm người biết. Cái gì nguyên nhân, ngươi hiểu. Tống Nguyên khỏe miệng hơi xả, tay một quán. Nghe được Tống Nguyên nói, lương thần đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền nhớ tới Tống ra cùng viện nghiên cứu Doan Chính, quan hệ sát thật không thế nào hảo. Tống ra lúc ấy Tống Lao ra tử cùng Tống Nguyên đều ở thành phố Bê Khi, Doan Chính đều không thế nào nể tình, huống chi là hiện giờ. Ngươi muốn vào doãn Chính viện nghiên cứu làm cái gì? Lương thần cũng là không nóc dưa, mày một ninh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Chỉ là muốn biết một chút sự tình mà thôi, ngươi chỉ cần hiệp trợ chúng ta đi vào, chuyện khác, sẽ không lộng tới ngươi trên đầu. Thần Khanh đột nhiên ở Tống Nguyên bên người mở miệng nói. Vị này chính là. Lương thần từ vừa rồi liền vẫn luôn chú ý tới Tống Nguyên đem nữ nhân này hộ ở sau người, nhìn dáng vẻ, rất coi trọng. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ vẫn luôn trầm mặc đến bọn họ đem sự tình nói xong. Lại không nghĩ rằng, hắn hỏi nói, trực tiếp bị tần khanh cấp rồi đã trở lại. Hừ, một chút việc nhỏ. Nếu thật như vậy tiểu nhân sự tình, bằng các ngươi hiện có bản lĩnh, chẳng lẽ còn sợ làm không thành sao? Lương thần khó chịu nói, trung quy rốt cuộc, hắn là cái làm buôn bán người. Làm buôn bán, chỉ nghe được ngân phiếu khống, chưa thấy được thực tế ích lợi, sao có thể dễ dàng đáp ứng xuống dưới? Đang lúc lương thần còn muốn nói gì khi... Chỉ thấy đối diện đột nhiên một cái bóng đen đánh lút lại Tức khắc làm lương thần sắc mặt biến đổi Đao xẻo nam giống như kia chớp ra tay Một đoàn hỏa cầu còn chưa đụng chạm đến kia đoàn hắc ảnh Đã bị đối diện bay qua tới một đạo lưới dao gió cấp ngăn Đồng thời, kia hắc ảnh không chịu nổi hỏa cầu cùng lưới dao gió hai hạ năng lượng Trực tiếp vỡ vụn mở ra, xuôn sao một chút Kia hắc ảnh bên trong đồ vật rất đầy đất Tuy là lương thần khai đấu trường Làm ra tinh hạch đã cũng đủ nhiều nhưng nhìn đến này đầy đất lóe trong suốt ánh sáng chi sắc cũng là nửa ngày không lấy lại tinh thần. phảng phất là này đầy đất trong suốt còn chưa đủ trói mắt, tần khanh lại tùy tay ném ra một đại túi tới. Lần này, đao xẻo nam trực tiếp rôi tay tiếp nhận, mở ra túi vừa thấy, này một trong túi mặt chỉ sợ ước chừng có thượng trăm viên. Hơn nữa mặt đất rơi xuống những cái đó, hai trăm viên tinh hoạch chỉ nhiều không ít. Đây là một thành tiền đặc cọc, sự thành sau, còn lại chín thành kể hết dâng lên. Thần Khanh chỉ chỉ đao xẻo nam trong tay túi cùng với trên mặt đất đầy đất trong suốt, mặt vô biểu tình nói. Tiên đắc cọc. Một thành. Lương thần đấy lòng một bẩm, có thể nhẹ nhàng lấy ra mấy ngàn tinh hạch người, này chứng minh điểm này tinh hạch ở nàng trong tay căn bản không tính sự. Chỉ sợ nàng trong tay có mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tinh hạch cũng nói không chừng. Quan trọng nhất một chút, lương thần hiện tại có thể trăm phần trăm đích xác định, phía trước hắn không biết cái kia tinh thần hệ dị năng, giả. Hẳn là chính là trước mặt nữ nhân này. Nguyên bản coi khinh tâm tư, tức khác bị hắn toàn bộ cấp thu lên. Tống Nguyên lời nói, quả nhiên có đạo lý. Cùng hắn cùng nhau người, ra tay đều có thể như vậy rộng rãi, nói Tống ra ở thành phố B bị người trừ tận gốc trừ, thật sự làm người không thể tin. Bất quá, hắn cùng Doan Chính mới liên hệ khí, nếu là bị Doan Chính biết chính mình sau lưng âm hắn, chỉ sợ không thế nào hảo. Chính là, như vậy một tuyệt bút tinh hoạch, Hơn nữa Tống Nguyên cấp bảo đảm, lương thần biết chính mình thật sự không lý do không làm này buôn sinh ý đạo lý. Cùng lắm thì, liền cùng vị tiểu thư này nói như vậy, hắn chỉ phụ trách nghị cách đem bọn họ lộng tiến doan chính viện nghiên cứu, chuyện khác, không về hắn quản Nếu là có chuyện gì, hoặc là ra chuyện gì, hắn thể thốt phủ nhận là được. Hơn nữa, có Tống Nguyên ở, hắn tin tưởng doanh chính thà rằng tin tưởng là Tống Nguyên chính mình chuẩn em đến hắn viện nghiên cứu đi cũng sẽ không nghĩ đến là bởi vì hắn mang đi vào. "Hảo, ta liền giao các ngươi cái này bằng hữu, miễn cưỡng giúp đỡ một hồi." "Bất quá, mặc kệ sự có được hay không, đáp ứng sự tình, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không thể quên a." Lương Thần bất quá chỉ khoảng nửa khắc, liền đem lợi hại quan hệ cấp suy nghĩ cái thấu triệt. Trực tiếp phất tay làm đao xẻo nam đem những cái đó tinh hoạch toàn bộ trang lên, sau đó đối với Tần Khanh cười tủm tìm nói: "Không đợi Tần Khanh trả lời, Tống Nguyên liền nghiêng người chặn Lương Thần ánh mắt, sau đó nhấc tay cùng Lương Thần dối lại đây cánh tay cầm. Lương Thần nhìn thấy Tống Nguyên dáng vẻ này, tức khác hiểu rõ nâng nâng lông mày. Sau đó nói, vậy các ngươi trước từ từ, chờ ta nghĩ cách tiến viện nghiên cứu khi, liền mang các ngươi đi vào. Nhưng là thời gian này, Lương Thần lại là không dám bảo đảm. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Tống Nguyên lại sợ muộn giả sinh biến, mày trô ninh một chút, sau đó nói. Nghe được Tống Nguyên lời này, Lương Thần cũng không phải đốm đốc, trực tiếp gật gật đầu, liền phất tay mang theo đao xẻo nam rời đi. Lương Thần cùng đao xẻo nam bọn họ tới mau, đi cũng mau. Thần Khanh có thể cảm nhận được những cái đó dị năng giả dị năng dao động theo Lương Thần rời đi, mà dần dần tiêu đạo. Tống Nguyên, người này có thể tin sao? Chu Sơn không khỏi lo lắng do hỏi. Vừa rồi bọn họ đều không ra tiếng, không đại biểu bọn họ đấy lòng không lo lắng. Rốt cuộc phía trước đi kia cái gì lương thần đấu trường, nguyên bản cho rằng làm tốt sự tình, cư nhiên theo sơ đã bị người cấp bán. Cho rằng bọn họ chạy nhanh, không bị người phát giác chính mình là người ở nơi nào, lại bị người cấp chắn ở cửa nhà. Tống Nguyên cầm quyền thế, Tần Khanh cầm tinh hạch dụ hoặc, nhìn như đối phương là đáp ứng rồi. Nhưng vì cái gì, bọn họ đấy lòng liền như vậy bất an đâu. Lục chi cũng hát sụ mặt, may mắn phía trước hắn vì đi ra ngoài phương tiện, Riêng vài thiên không tạo dâu, hiện giờ vẻ mặt dâu quay nón, cho nên lương thần tuy rằng nhận ra Tống Nguyên, lại không có nhận ra hắn tới. Đối với Tống Nguyên cùng lương thần giao dịch, hắn chỉ ôm trung lập thái độ. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, chỉ sợ Tống Nguyên cũng sẽ không làm như vậy. Đối với điểm này, lục trì lại là tán đồng. Hiện tại, mặc kệ là lương thần cái này có thể hay không dựa, cũng chỉ có thể buông tay một bác. Chính là không đợi bọn họ tưởng nhiều điểm biện pháp ra tới, tần khanh liền đối với bọn họ nói, lần này hành động, các ngươi liền không cần tham dự. nghe được lời này, tống nguyên nguyên bản bị áp xuống hỏa khí lại lần nữa bị trọi lên, trực tiếp đứng lên, trên cao nhìn xuống đối với tần khanh nói, tần khanh, chúng ta đơn độc hảo hảo nói chuyện. mấy chữ này, bị tống nguyên một chữ một chữ từ trong miệng nhảy ra tới, sau đó trực tiếp ném đầu liền chiều trên lầu đi đến. tần khanh cũng gật gật đầu. Sắc thật muốn cùng Tống Nguyên hảo hảo nói chuyện. Chuyện này, nàng không hy vọng biến thành đại gia sự. Bọn họ nói chuyện địa phương, nguyên bản là thư phòng, chỉ là hiện tại, án thư đã bị đổi thành giường. Rốt cuộc, thư phòng tuy rằng không phải rất lớn, cũng có thể làm một gian phòng sử dụng. Tống Nguyên cởi bỏ cổ áo một viên cúc áo, lỗ thai nghe được môn bị mở ra, sau đó nhẹ nhàng hờ khép tiếng vang, liền đột nhiên một cái xoay người chiều phía sau vừa mới tiến vào tần khanh trừng mắt nhìn qua đi. Chỉ đem tần khanh cấp khiếp sợ, không thể hiểu được nhìn trừng mắt chính mình Tống Nguyên, không biết hắn là phát cái gì điên. chương 507 giáo hấn, hoang nên ngài quang lâm thỉnh nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Tần khanh còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tống Nguyên một trận gió dường như cuốn lại đây. Đôi tay từ nàng bên thai xuyên qua, Sau đó dùng sức chụp ở tần khanh phía sau bị hờ khép ván cửa thượng, tức khắc kia nguyên bản hờ khép môn bang một tiếng, bị đóng cái vững chắc. Này tiếng vang từ bên thai vang lên, tần khanh đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó liền phát giác nàng cùng Tống Nguyên hai người khoảng cách, thật sự quá mức gái muội Tần khanh ngẩng đầu đang muốn kháng nghị, liền thấy Tống Nguyên đang cúi đầu nhìn nàng, hai người môi, vừa vặn một thấp vừa nhấc gian, đụng phải cùng nhau. Tức khắc một trận tê dại từ hai người giữa môi chuyển tới từng người trong đầu, nguyên bản tưởng hảo hảo giáo hấn tần khanh một phen Tống Nguyên, giờ phút này trong đầu trống giống, chỉ còn lại có này trong lòng ngược nhân nhi, trên người phía vũ lan thanh hương hơi thở chui vào hắn môi gian, sau đó thấm nhập nội tâm, Nguyên bản chỉ là môi chạm vào môi mà thôi, chính là, ngửi được này mùi hương, Tống Nguyên không khỏi ra tăng nụ hôn này, dùng sức nhân áp, hôn dẫn, nhưng là... Chỉ là như vậy chuyển chuyển nghiêng trở lại cọ sát, này đều không thể thỏa mãn hắn nội tâm hư không cảm giác. Môi bị ma hồng toàn bộ tần khanh, một ngơ ngác mở to hai mắt, không thể tin được này hết thể là thật sự. Chỉ có miệng gian tê dại gian mang theo một tia đau đớn xúc cảm, từng đợt chuyển tới trong óc, làm nàng cả người đều cảm thấy nhún ra đồng thời, hắn cũng có một tia chân thật cảm. Này chân thật cảm làm tần khanh song mặt từng đỏ, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối với Tống Nguyên tới nói, phía trước lần đó, chỉ là Tần Khanh phát lại đây dùng miệng dán hắn miệng một chút sau, lập tức liền tách ra. Căn bản là không có nếm đến Tần Khanh này mật đường giống nhau hương vị, hiện giờ cọ sát hút dẫn, mới làm hắn cảm giác được kia ti ngọt ý, làm hắn muốn ngừng mà không được. phảng phất muốn hấp thụ càng nhiều mật đường, Tống Nguyên nhịn không được vươn đầu lưỡi, từ Tần Khanh môi phùng gian liếm láp mà qua. Nguyên bản không biết làm sao Tần Khanh tức khắc cả người cứng đờ. Cảm nhận được kia ấm áp ước hoạt súc cảm khi, nhịn không được cả kinh đem nhắm chặt đôi môi cấp trương mở ra. Cùng lúc đó, Tống Nguyên không thể dạy cũng hiểu giống nhau, liếm một lần, cảm nhận được kia ngọt ngào tư vị, nhịn không được lại lại liếm lắp một chút. Lúc này đây, đầu lươi của hắn trực tiếp từ Tần Khanh kia hơi hơi khép mở môi phùng gian trượt đi vào. Tức khắc, Tống Nguyên đầu lưỡi giống như vào thủy giao long giống nhau, truy đuổi Tần Khanh không ngừng né tránh đinh hương cái lươi, cuốn lấy sau. Hắn liền ôn nu mà kiên định hướng dẫn, làm kia ngọt lành hương vị, từ lẫn nhau giữa môi, vẫn luôn chảy vào chính mình nội tâm, sau đó kia hư không cảm giác, mới dần dần mà bị lấp đẩy. tân Khanh chỉ cảm thấy chính mình mặt càng ngày càng hồng, sau đó liền cảm giác được chính mình thở hồn hền bất quá tới, muốn dùng sức hô hấp, lại tràn đầy tống nguyên hơi thở. Làm nàng đầu chóng váng hôn chầm trầm nguyên bản tưởng đẩy ra tống nguyên đôi tay. Giờ phút này gắt gao bắt lấy Tống nguyên trước ngực quần áo không buông tay. Tần Khanh cảm thấy phảng phất ngay sau đó, nàng liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Nguyên Bản đôi tay chống môn Tống Nguyên, giờ phút này sớm đã một tay đỡ Tần Khanh bên hông, mặt khác một bàn tay cắm ở Tần Khanh cái hốt chỗ cố định, theo hắn đầu dong đưa, mà nhẹ nhàng mà nắm chặt căng trùng tay kính. Hai người mặt dán mặt, môi dán môi, Tống Nguyên có thể cảm giác được đến từ Tần Khanh trên mặt kia nóng hôi hổi nhiệt lượng phòng trứng đánh cái trứng gà đi lên, lập tức là có thể chín. Vì phòng ngừa tần khanh bị chính mình thân ngất xỉu đi, Tống Nguyên rốt cuộc hơi hơi buông ra tần khanh miệng, làm nàng có thể đẳng ra không gian tới hô hấp. Chính là, mới rút lui, liền nhìn đến tần khanh kia bị chính mình cọ sát hơi sừng, thủy nhuận môi, phản phất giống như lau mật đường giống nhau. Làm hắn nhịn không được lại nhẹ mổ vài cái tần khanh môi đỏ, lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đứng thẳng thân thể. Giờ phút này, Tần Khanh nguy run run lông mi phía dưới hốc mắt nội hơi nước mờ mịt, nguyên bản trắng non trơn mềm trên mặt, giờ phút này giống như lau phấn mặt giống nhau, trong trắng lộ hồng, trên môi hồng nhuận, làm người hận không thể lại cúi đầu, lại hung hăng mà khi dễ một phen. Tần Khanh hồn nhiên không biết chính mình hiện giờ hơn phân nửa cái thân thể đều dựa vào ở Tống Nguyên trên người, Tống Nguyên rất có nhãn lực không có nói tỉnh nàng, bất quá, tuy rằng không muốn, hắn vẫn là nhớ tới Lần này đi lên nguyên bản là tưởng hảo hảo giáo hấn nàng một đốn. Tuy rằng lần này giáo hấn, thật sự làm hắn thật là vừa lòng. Khu khu, tần khanh, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chuyện của ta cũng là chuyện của ngươi. Cho nên, không cần đem chúng ta hai người, phân như vậy rõ ràng, được không? Thống nguyên thanh âm mềm nhẹ ở tần khanh bên thai vang lên, theo theo hướng dẫn nói. Tần khanh chỉ cảm thấy nửa bên thân mình tê dần. Nguyên bản mềm mại thân thể ngược lại lập tức căng thẳng lên. Đồng thời, nàng trong đầu cũng hiện lên một kia thanh minh. Tức khắc bay nhanh một phen đem Tống Nguyên cấp đẩy khai đi. Tống Nguyên thấy nàng tức giận lên, nào còn dám lại dùng cường. Vội vàng buông ra tay, sau này thối lui hai bước, bảo trì ở không gần cũng không xa khoảng cách. Tống Nguyên, ngươi có ý tứ gì? Thần Khanh những lời này, mềm như bông, một chút lực sát thương cũng không có. Tống Nguyên nhấp miệng trong nhạc. Trên mặt lại một túc, sau đó nghiêm trang nói, ngươi là ta vị hôn thê không sai đi. Tần Khanh tuy rằng không nghĩ nhận, nhưng người ta kia tổ truyền vòng tay đều cùng chính mình dung hợp ở bên nhau, tưởng phủ nhận, nàng từ nào biến cái vòng tay cho hắn. Nghĩ đến đây, Tần Khanh chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu, xem như thừa nhận xuống dưới. Tống Nguyên thấy Tần Khanh gật đầu, xem như chính thức đem hai người bọn họ quan hệ cấp xác nhận xuống dưới, tức khác trong lòng đại hỷ. Nỗ lực đè nặng hướng lên trên nết lên khỏe miệng, sau đó lại nghiêm túc nói, ta đây Gia Gia, có phải hay không cũng chính là ngươi Gia Gia. Hiện tại Gia Gia bị doan chính trộm tới, còn không biết chịu cái dạng gì tra tấn, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đối Gia Gia hở hướng sao. Tần Khanh tức khắc xứng sốt, nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới này một vụ. Hiện tại nghe Tống Nguyên nói lại nói tiếp, hắn nói đích xác thật đối, phía trước nàng 5 lần bảy lượn, làm cho bọn họ không cần nhúng tay. Giống như cũng đem Tống Nguyên đều bao gồm ở bên trong. Tức khắc, Tần Khanh trong lòng đối Tống Nguyên hiện lên một kia ấy nay tới. Chúng ta đây cùng đi, nét làm cho bọn họ đừng đi nữa, như vậy. Hành! Đi! Tần Khanh hơi có điểm do dự, nếu là có thể, nàng thật sự hy vọng là chính mình một người đi, ít nhất còn có không gian có thể tự bảo vệ mình. Tống Nguyên tự nhiên cũng thấy được trên mặt nàng do dự chi sắc, sợ nàng đổi ý, lập tức ứng thừa xuống dưới. Hắn không ứng thừa đó chính là đồng đốc, nguyên bản hắn chính là muốn đánh tính cùng tần khanh hai người đi, có những người khác ở, hoàn toàn là gây trở ngại ngày thường hắn cùng tần khanh xúc tiến cảm tình. Nhìn đến Tiêu khỏe miệng cười tố nguyên, tần khanh tức khắc nhớ tới, vừa rồi nói tốt hảo hảo nói chuyện, như thế nào liền biến thành đơn phương giáo dục. Hơn nữa, chính mình còn bồi thượng một cái hôn. Nghĩ đến cái kia hôn, thoáng hảo điểm gương mặt lại tạch một chút lửa nóng lên. Cái này... Cái này lưu manh, nàng liền không nên cùng hắn đơn độc ở chung. Nghĩ đến đây, Tần Khanh nhịn không được hung tận dùng sức chừng mắt nhìn Tống Nguyên liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp mở cửa quăng ngã cửa phòng, trở lại đối diện trong phòng của mình. chương 508 cầm tù. Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động độc để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương Trước 508 cầm tụ, 600 trương vẽ tháng thêm càng tiến đến trong phòng, tần khanh nhịn không được một chút ngã vào giường, sau đó đem giường chăn cấp cuốn tam cuốn, đem cả người tượng tẩm cương giường như đều bao vây ở bên trong. ở tôi om trong ổ chăn, tần khanh đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia hôn, tay nàng đầu ngón tay không khỏi chạm chạm chính mình khỏe môi, không khỏi tê một tiếng. kia chết tống nguyên, cư nhiên đem khỏe miệng nàng đều cấp thân phá, cùng tiểu cẩu dường như, làm nàng đến lúc đó còn như thế nào gặp người a? nghĩ đến đây, Nguyên bản bọc gắt gao tràn, không khỏi lại bị nàng lập đi lập lại tạch một lần. Tống Nguyên thấy tần khanh chạy vào phòng, nhịn không được theo qua đi, lại chạm vào một cái mùi hôi. Nhìn đến tiếng một tiếng thiếu chút nữa ném đến chính mình mặt môn, tức khắc không khỏi sờ sờ thiếu chút nữa bị đâm bẹp cái mũi, cố nén không cho chính mình cười ra tiếng tới. Đứng ở cửa đợi nửa ngày, không nghe được bên trong một chút động tĩnh, Tống Nguyên chỉ có thể thu hồi sờ cái mũi tay, chuẩn bị quay đầu xuống lầu. Lại phát hiện, mặt khác bốn người bao gồm Phúc Thúc, đều đứng ở kia cửa thang lầu chỗ, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Khu khu, ta đã cùng Tần Khanh nói hảo. Tống Nguyên Thanh Thanh tiếng nói nói. Chỉ là, hắn lời này nói, ở đây người một chữ đều không tin. Lương thần sau khi trở về, vẫn luôn suy nghĩ kia nữ nhân rốt cuộc là người nào. Có thể làm Tống gia đại thiếu như vậy khẩn trương. Nếu là có thể tra được thân phận của nàng, đến lúc đó đối với khống chế Tống gia thế lực, hắn càng có thể có bao nhiêu vài phần năm chắc. Hơn nữa, kia nữ nhân, không riêng gì tinh thần hệ dị năng giả, càng là phong hệ dị năng giả. Cũng là nói, nàng nói xong hệ dị năng giả. Như vậy dị năng giả, ngàn dặm mới tìm được một. Ít nhất thành phố B, hắn còn không có nhìn thấy quá đồng thời có được hai loại dị năng trong người. A quân, đi cha cha, thành phố B họ tần người có này đó. Bọn họ có nữ nhi. Đại khái hai mươi tới tuổi lại có này đó. Đao xẻo nam nghe được đại ca nói, lập tức theo tiếng đi xuống. Mặc kệ như thế nào, này song hệ dị năng giả, có thể không đắc tội không đắc tội. Nếu là có thể mượn sức, kia không thể tốt hơn. Người tới, đi theo Doãn giáo thụ đi nói hạ, ta ít ngày nữa đi bái phỏng hắn. Lương thần gọi người tiến vào, làm tâm phúc đi làm hắn phân phó đi xuống sự tình. Chính yếu, kia hai ngàn tinh hoạch, thật sự dụ hoặc người. Thương nhân trục lợi, hắn cũng không ngoại lệ. Doãn Chính gỡ xuống khẩu trang, thông thả ung dung bắt tay thuật áo ngoài cấp cởi ra quải hảo. Lúc này mới quay đầu trước mặt người, những mày nói, ta không có gì cùng các ngươi lão bản nói, ta nói, hết thể về nghiên cứu khoa học ngoại sự tình, tìm ta đệ tử trương nhất lâm có thể. Thế lương thần tới truyền lời tâm phúc, cũng thực bất đắc dĩ. Đối Doãn Chính nói, giáo thủ chúng ta lão đại nói, nếu là hợp tác, tóm lại muốn gặp một mặt như vậy mới đủ hiện thành ý mới là nếu không phải lão đại như vậy cưỡng chế tính phân phó xuống dưới kia truyền lời tâm phúc sớm nhớ tới thân đi rồi nay chỗ viện nghiên cứu vừa đi tiến vào hắn cả người không được tự nhiên doãn chính không nghĩ tới kia dưới nhũi cư nhiên còn nghĩ đến thấy hắn mặt không khỏi trầm trầm bất quá nghĩ đến người nọ đấu trưởng có thể vì hắn mang đến thực nghiệm thể hắn đấy mắt buồn bực không khỏi tụ tập lên ngón tay nhẹ đập vào phía trước cái bàn đắp Đắt. Đắt. Nghe thế thanh âm, không biết vì cái gì, ở một bên Trương Nhất Lâm đứng ở một bên, nghe khí, một tiếng không dám vang. Vậy được rồi. Trương Nhất Lâm, ăn bài một cái thời gian, bắt tay đầu thực nghiệm ra tăng tiến độ làm. Doan chính ngẩng đầu lên, bố thí giống nhau chiều kia tâm phúc điểm điểm cảm Kia tâm phúc chịu đựng tâm không thoải mái, lao đại làm hắn tới làm việc, sự tình làm tốt hảo dù sao hắn cũng sẽ không cùng này âm dương quái khí nam nhân thường thấy mặt nghĩ vậy tâm không thoải mái thoáng thoải mái như vậy một chút chờ kia lương thần tâm phúc rời đi sau trương nhất lâm đẩy mặt lo lắng đối doãn chính nói lão sư lần này thực nghiệm nếu là nhanh hơn tiến độ ta sợ lại sẽ thất bại doãn chính lùi lệnh một tiếng không chút nào để ý nói sợ cái gì kia đấu trưởng nếu là có thể hợp tác thành công đến lúc đó có thể sử dụng thực nghiệm thể còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu trương nhất lâm nghe thế thâm không khỏi một sách. kia tống gia láo gia tử hắn không đợi trương nhất lâm đem nói cho hết lời doãn chính đứng lên một chân đá bay bên người ghế dựa sau đó âm trầm trầm nhìn trương nhất lâm nói đừng cho ta để lão nhân này nếu không phải hắn ta sớm thành thế giới này chúa cứu thế chúa cứu thế minh bạch sao doãn chính càng nghĩ càng sinh khí dùng sức một quyền đánh vào bàn làm việc làm cái bản sở hữu đồ vật vì này nhảy dự. Trương Nhất Lâm thấy hắn dáng vẻ này, tức khắc im như ve sầu mùa đông, lại không dám lắm miệng nói một lời. Nguyên bản tống lao gia tử bị trảo tiến vào khi, Trương Nhất Lâm mãn tâm mãn nhãn sợ hãi. Hắn cho rằng chính hắn cũng bị bại lộ, bất quá may mắn không phải. Chỉ là, đương hắn cho rằng Doãn Chính sẽ nghĩ mọi cách tra tấn tống lao gia tử, lại không nghĩ rằng, Doãn Chính chỉ là đem tống lao gia tử giam lòng lên. Mỗi ngày đều sẽ đi tìm tống lao Gia tử hỏi chuyện, nhưng mỗi lần đều bị khí nổi trận lôi đình, lại đối tống lao Gia tử không hề biện pháp. Trương Nhất Lâm thậm chí thấy được Doãn chính rất nhiều lần, cầm bọn họ mới nhất nghiên cứu ra tới dược thể như suy tư gì. Nhìn đến Doãn chính bộ dáng kia, Trương Nhất Lâm cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Kia tân nghiên cứu phát minh dược thể căn bản vẫn chưa ổn định, nếu là sử dụng nói, rất có khả năng sẽ biến thành sống tăng thi. Không phải cái loại này căn cứ bên ngoài mà thế sau biến dị tăng thi, mà là biến thành có tư tưởng, có ngũ cảm, hình thái lại sẽ biến thành cùng căn cứ ngoại những cái đó tăng thi giống nhau sống tăng thi. Doan chính không thiếu lấy này không ổn định dự tệ, thử dùng những cái đó thực nghiệm thể. Trương Nhất Lâm biết đến những cái đó thực nghiệm thể, giờ phút này tất cả đều bị phân giải thành khối, sau đó ngâm mình ở phọ mạ lìn. Lúc này Trương Nhất Lâm, tâm loạn như ma. Nếu là Doan Chính thật sự lấy tống lao ra tử làm thực nghiệm thể, hắn rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu. Hắn tâm không ngừng giấy ruộng, hốc mắt hạ mặt cũng mồ hôi không ngừng chảy ra. Làm sao vậy? Hay là sinh bệnh đi? Nếu là sinh bệnh, trước bắt tay đầu sự tình giao cho những người khác, chờ ngươi hết bệnh rồi lại trở về, miễn cho lây bệnh cấp những người khác. Doan Chính thấy Trương Nhất Lâm không ngừng lao mồ hôi, không khỏi nếu mày nói. Nếu không phải cái này đệ tử. Là hắn một tay để bạn đến bây giờ, biết do hắn tính cách, Doan Chính tuyệt đối sẽ hoài nghi Trương Nhất Lâm có vấn đề. Trương Nhất Lâm nghe được Doan Chính nói như vậy, vội vàng cảm giác gấp đúng ngật đầu, theo tiếng rời khỏi Doan Chính văn phòng. Mà Doãn Chính, thấy văn phòng quan hợp lại đồng thời, bang một chút, ấn mở ra sau lưng giá sách cho ám môn. Nguyên bản cột lấy diệp thư tâm trong mặt thất, thình lình bị một cái lồng sắt tử giam giữ một cái qua tuổi nửa trăm láo nhân. Chỉ là kia lão nhân căng chặt mặt, nghe được Doãn Chính đi vào tới, mí mắt đều không ngâng một chút, căn bản không phản ứng hắn, đem hắn hoàn toàn trở thành không khí. Doan Chính nhìn thoáng qua lồng sắt tử biên phía trước hắn ném quá khứ mâm đồ ăn, lại phát hiện mâm đồ ăn sạch sẽ, ăn đồ vật nhìn dáng vẻ, này lao đông tây đều cấp liếm không còn một mảnh. chương 5094 tư liệu Hoang nên ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động động để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương. Nhìn đến kia không liếm không còn một mảnh mâm sau, nguyên bản tâm tình rất là khó chịu doan chính, đột nhiên cười ha ha. ngươi nói, ai dám tin tưởng, đã từng ở thành phố Bê Hô mưa gọi gió tống lao gia tử, cư nhiên cũng có giống, cẩu giống nhau, vì dạp trên mặt đất, đem thửa đồ ăn cơm thiếu cấp ăn sạch sẽ. Ha ha ha ha. Tống lao ra tử mí mắt gục xuống, Cả người phóng đem sở hữu một ít đều ngăn cách bên ngoài giống nhau. Nếu không phải kia lặng lẽ gắt gao nắm chặt nắm tay, nói hắn lao niên si ốc, đều bất quá phân. Chính là doan chính là ai? Hắn như thế nào cũng không tin tống lao ra tử được lao niên xin ngốc, cười to song song, thấy tống lao ra tử không trả lời hắn. Trực tiếp tiến lên, một chân đem kia đã bị liếm sạch sẽ mâm đổ ăn cấp đá bay. Loảng xoảng, loảng xoảng hai tiếng. Tiêu Mâm đồ ăn bị một chân đá bay khởi nện ở trên vách tường sau, lại từ trên vách tường đạn hồi, rớt trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Chết lao nhân, đừng cho ta giả chết. Đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều không nói, ta liền bắt người không có biện pháp. Nhanh lên nói cho ta, đồ vật rốt cuộc ở nơi nào? Nói. Nói đến mặt sau, Doanh chính trong ánh mắt tràn ngập thương máu, thấu kính hạ đôi mắt, trường giống như chuông đồng giống nhau lớn nhỏ. Ngươi có biết hay không? ngươi ở ngăn cản nhân loại phát triển, toàn bộ thế giới, toàn bộ nhân loại phát triển. Chỉ cần ngươi lấy ra tới, ta là có thể làm thế giới này biến thành nhân gian thiên đường. Không còn có người chịu kia tang thi virus xâm nhập, không bao giờ sẽ có người biến dị. Càng sẽ không làm này bị ô nhiễm thổ địa thượng, gieo trồng không ra giống dạng đồ ăn tới. Doãn Chính càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động, cả người đều hiện ra thành một loại phấn khởi tư thái chung. Hắn hai mắt thường hồng, Cả người đều phản phất hoảng hốt lên Tống lao ra tử nguyên bản gục xuống xuống dưới Mí mắt nhịn không được giật giật Vẫn đục ánh mắt triều doan chính nhìn lại Thấy hắn này phó điên khung bộ dáng Không có cười nhạo nói Ngươi muốn những cái đó có ích lợi gì Ngay cả tần huy đều không có nghiên cứu ra tới Ngươi một cái đương trợ lý Chẳng lẽ bị kêu nhiều giáo thụ vài tiếng Liền càng ngày càng đem chính mình đường cộng hành Trước đừng nói hắn không có Cho dù có Hắn cũng không có khả năng cấp cái này kẻ điên. Nghe được Tống Lão gia tử nói, Doãn chính đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới này Lão đầu hồ ly ở hắn không chỗ hạ miệng gặp này khối lao xương bất khi, đang chuẩn bị muốn dùng điểm phi thường thủ đoạn, hắn cư nhiên liền đáp lời, tức khắc vui mừng quá đối bắt lấy trước mặt song sát sách, sau đó đầy mặt cấp bách nói, Tống Lão gia tử, Tống Lão gia tử, những cái đó tư liệu, người rốt cuộc đặt ở nào, mau nói cho ta biết. Ta hiện tại chính yêu cầu những cái đó tư liệu, chỉ cần có những cái đó tư liệu, đại gia liền có thể không bao giờ dùng như vậy không hề tương lai tồn tại. Tống lao gia tử, nói cho ta, ngươi cũng không hy vọng ngươi kia tôn tử về sau không biết có thể hay không kết hôn, liền tính có thể kết hôn, sinh hạ hài tử, ai có thể bảo đảm hắn có thể hay không biến đến gì. Chỉ cần ngươi đem tư liệu cho ta, ta bảo đảm các ngươi người một nhà, đều an an toàn toàn. Tống Lão gia tử nghe xong doãn chính này một phen thanh âm và tình cảm phong phú nói, lại một chút đều không có cảm động đến, chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, doan giáo thụ có thể tưởng tượng thật là chú đáo. Đáng tiếc, ta lão nhân một nhà hơn phân nửa cái thân thể đều chôn ở hoàng thổ, không để bụng này sống lâu một ngày nửa ngày thời gian. Huống chi, ta nhi tử đều dựa vào không được, còn tưởng dựa tôn tử nhi tử. Nói nữa, ngươi cho rằng ngươi như vậy đối đãi ta? Nhà ta tôn tử sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Doan chính trên mặt vui mừng chậm rãi rút đi, bắt lấy song sắt côn tay buộc chặt lại buộc chặt, khớp xương chỗ phiếm ra một trận tái nhận, nhìn ngồi ở lồng sắt tử nhìn chính mình lao nhân, đồng tử không khỏi đột nhiên một trận co rút lại. Ngươi cái lao bất tử. Ngươi chơi ta. Ngươi dám chơi ta. Nghĩ đến này khả năng tính, Doãn chính dùng sức một chân đá vào kêu lồng sắt tử thượng, làm lồng sắt tử phát ra từng tiếng vang lại không có bị đá động nửa phần. Doãn chính nghĩ đến hạn chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải tần huy này mất lòng, Trộm đem nghiên cứu tư liệu cấp giấu đi, ta phiên biến toàn bộ viện nghiên cứu cũng không có tìm được. Ngươi cái lao bất tử, cho rằng ta hiện tại nào còn cần chịu các ngươi loại này ủy khuất. Nghĩ đến chính mình vì cái này thực nghiệm, hy sinh quá nhiều đồ vật, cũng trả giá quá nhiều đồ vật, hiện giờ là rốt cuộc hồi không được đầu. Hơn nữa. Doan Chính cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu quay đầu lại. Hắn hiện tại làm sự tình, sẽ là tương lai hy vọng. Chỉ cần hắn thành công, như vậy hắn đem ở thay đổi thế giới này, mà hắn sẽ trở thành vĩ đại nhất cái kia chúa cứu thế. Ở đời sau thiên thu và tái, đều đem sẽ đem hắn trở thành nhất kính ngưỡng người tới đối đãi. Nghĩ đến đây, Doan Chính không khỏi hít sâu vài lần, mới hòa hoãn chính mình ngực giống như muốn nổ mạnh cảm giác. Trong ánh mắt bạo nộ chi sắc, Cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thống lao gia tử, ta thật là tưởng trợ giúp đại gia thoát ly bất hạnh. Nếu ngươi thật sự không muốn nói cho ta, thần huy những cái đó tư liệu ở nơi nào. Như vậy, ta cũng chỉ có thể lôi kéo ngươi, cùng rơi vào vô gian địa ngục, cùng nhau ở hắc cám chỗ dây rùa. Doan chính giờ phút này, giống như thay đổi một bộ gương mặt giống nhau, ánh mắt hắc đen kịt, không biết bên trong suy nghĩ cái gì. Thống lao gia tử trong lòng lại là cả kinh. Hắn nguyên bản chính là lao đầu hồ ly. Doan chính khoảng cách lần trước đã cách 3 ngày không có tiến vào qua, nếu không phải dựa vào kia một chút đồ ăn, hắn chỉ sợ đã sớm đói chết tại đây trong mặt thất. Cho nên, lần này hắn nguyên bản chỉ là tưởng kích hắn một kích, sau đó có thể lộ ra một chút kế tiếp tính toán ra tới. Hiện giờ doan chính này phó biểu tình, nhìn hắn liền giống như đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Quả nhiên, doan chính lao một phen mặt sau. Lạnh lùng mà nhìn giống như người chết giống nhau tống lao ra tử, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng hơi hơi kiểu lên. Sau đó liền xoay người, đi nhanh đi ra ngoài. Tống lao ra tử thấy vậy, một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Hắn không biết doan chính trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược, nhưng là, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Hiện giờ hắn chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thắc đang lẩn trốn đi ra ngoài bảo tiêu trên người. Hy vọng hắn có thể liên lạc thượng Tống Nguyên. Nghĩ vậy, Tống lão ra tử trong mắt hiện lên một tiêu ai sắc. Hắn giờ phút này tâm tình dị thường mâu thuẫn, nên nếu là thật liên lạc thượng Tống Nguyên, Tống Nguyên thế tất sẽ tới rồi thành phố B. Mà ở thành phố B, Tống ra thế lực đã hóa minh vì tối sầm. Không bao giờ phục mặt thế trước như vậy phong cảnh, kiêu ngạo như Tống Nguyên, sao có thể chịu được loại này khác nhau như trời với đất đáy ngộ. Hơn nữa, Tống Nguyên là bọn họ Tống ra hiện giờ duy nhất ăn, cũng là hy vọng. Tống lao ra tử chỉ là hy vọng Tống Nguyên nghe được hắn bị doan chính trào tin tức sau, có thể trước bình tĩnh lại, tự hỏi về sau lộ đi như thế nào. Còn có, hắn thù hẳn là như thế nào báo mới đúng. Mà không phải làm vô dụng mang phu, lô mãng đuổi tới thành phố bê tới, khả năng tốt nhất kết quả, chỉ sợ cũng chỉ có thể là vì hắn nhặt sắp đi. Đến nỗi viện nghiên cứu Trương Nhất Lâm. Từ lần đó hắn công đạo sự tình, Trương Nhất Lâm không có làm tốt tới gặp hắn, hắn cũng đã bắt đầu không mấy tin được hắn. Chính chìm vào trong lúc miên man suy nghĩ Tống Lao Gia Tử, không có nhìn đến, mật thất môn bị lại lần nữa mở ra. Trương 510 Đố Kỵ Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động độc để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Chờ đến Tống Lao Gia Tử nhận thấy được tới gần người. Chỉ tới kịp ngẩn đầu chiều người tới nhìn lại. Đã bị một châm gây tê châm cấp bắn chung cánh tay, sau đó nguyên bản liền thể nhược vô lực thân thể, lập tức chiều bên cạnh nghiêng ngã xuống. Trong mắt cuối cùng hình ảnh là cười giữ tợn doãn Chính, mà hắn trong tay chính cầm một phen xuống gây mê. Sau đó, liền hoàn toàn lâm vào hát cám. Doan Chính nhìn bị gây tê châm bắn trúng ngã trên mặt đất tống lao ra tử, trực tiếp cầm trong tay xuống gây mê một ném. Sau đó từ trong túi sờ soạn một phen chìa khóa đem lồng sắt tử cấp mở ra. Sau đó trực tiếp cùng kéo chết cầu giống nhau, đem tống lao ra tử trực tiếp từ trong mật thất kéo ra tới. Chờ tống lao ra tử lại có điểm chi rất khi, chỉ cảm thấy đến cả người lạnh căm căm. cư nhiên trần như nhộng bị đặt ở giải phâu trên đài, mà lúc này, một cái mang y rìa dùng mặt nạ bảo hộ nam nhân, đem trong tay một cái chân ống chất lỏng, chậm rãi chiều hắn cánh tay chô đánh đi vào. Tống Lão gia tử không nghĩ tới cư nhiên là hắn, dễ dãi hơi hơi nâng lên cánh tay, muốn dùng lực bắt lấy người nam nhân này. Sau đó sốc lên hắn y lìa dùng mặt nạ bảo hộ, lại là mới đưa đem nâng lên, liền vô lực quăng ngã ở phẫu thuật trên đài, không thể lại nhúc nhích mảy may. Sau đó thân trí hắn lại chậm rãi mơ hồ qua đi. Làm tốt sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Là làm tốt. Một cái khác cung kính trả lời nói. Kia lạnh lùng thanh âm nghe được lời này, thanh âm mới thoáng buông lỏng một chút, sau đó nói, phía trước ngươi thân thể liền không thoải mái, nếu là thực sự có sự, đường ngạnh kháng, minh mạch sao. Là, kia cung kính thanh âm càng thêm kính cẩn nghe theo lên. Chờ đến tần khanh cùng tống nguyên bọn họ đi theo lương thần tiến vào viện nghiên cứu khi, đã là hai ngày sau sự tình. Đêm dài lắm mộng lương thần biết lại kéo xuống đi đối hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Chỉ là... Tần Khanh cùng Tống Nguyên cũng chưa nghĩ đến, lương thần cái gọi là dẫn bọn hắn đi vào, cư nhiên lại như vậy làm. Kia bản đồ ngươi nhớ rõ không có? Tống Nguyên cẩn thận đối ở bên người, cùng hắn giống nhau, giống như một cái bạch thuộc dường như nắm chặt xe hạ thiết điều, nỗ lực xử chính mình không xong xuống xe đi. Bọn họ hai người dưới thân còn có một tầng hơi mỏng, giống như sắt là giống nhau che đậy vật, che khuất bọn họ thân hình. Phong Nga có người dối gương tiến vào, một chiếu xe đế là có thể làm cho bọn họ lòi. Chính là, cũng là vì này hơi mỏng che đậy vật, căn bản vô pháp thừa nhận bọn họ hai người trọng lượng. Bọn họ chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình lực cánh tay, gắt gao chống đỡ. Này đáng chết lương thần, vì sợ chính mình bị cuốn đi vào, liền làm bộ thủ hạ của hắn, hắn cư nhiên đều không đáp ứng làm. Dọc theo đường đi, Tần Khanh cùng Tống Nguyên dưới đáy lòng yên lặng mà dâng tặng vô số thăm hỏi, cho hắn ra liệt tổ liệt tông. Xe, rốt cuộc ở một chỗ ẩn nắp chỗ, ngừng lại. Sau đó, liền thấy có người tới kiểm tra. Chờ đem sở hữu kiểm tra quá, không phát hiện gì thường sau, liền mở ra xe sau thùng xe. Ấn nhập tới kiểm tra người trong mắt chính là, một đám bị bái sạch sẽ, vựng ở từng chiếc cấp cứu cáng người trên. Đủ loại người, có già có trẻ, có nam có nữ. Kia tới kiểm tra người vừa thấy, tức khắc mày dương lên nguyên bản bản mặt rốt cuộc mang lên một tia vui sướng tới. Phải biết rằng, bọn họ thực nghiệm thể thật sự quá ít, còn luôn bị giáo thụ cấp trình chết, dẫn tới thật nhiều thí nghiệm đều không thể đồng thời tiến hành. Hiện giờ, có này phê thực nghiệm thể, trên tay hắn cái kia thí nghiệm hạng mục, ít nhất hẳn là có thể cho hắn phân phối đến hai cái thực nghiệm thể đi. Nghĩ đến hắn thực nghiệm hạng mục thực mau là có thể nghiên cứu ra tới, tâm tình của hắn liền tốt đến không được. Phất tay, khiến cho theo tới người. Cùng nhau hỗ trợ đem những người này cấp kéo vào đi. Liên ở bọn họ cùng xoay người đồng thời, Tần Khanh cùng Tống Nguyên liền từ kia xe đế cấp chui ra tới. Thừa dịp ca mê ra thăm giỏ chiếu không tới bọn họ hai người, kia chấp ra tay, trực tiếp đem cuối cùng hai cái mặc áo khoát trắng cổ dùng sức một đinh Rắt một tiếng vang nhỏ, kia hai người trực tiếp xương cổ cốt bị vặn gãy. Sau đó nhanh chóng đem kia hai người áo bờ lật trắng cấp tởi xuống dưới, sau đó mặc vào. Tống Nguyên trực tiếp một chân một cái, trực tiếp đem hai người kia cấp đá tiến xe đế. Vừa rồi nếu kiểm tra quá xe đế, này nhóm người hẳn là sẽ không lại kiểm tra. Tần Khanh cùng Tống Nguyên vừa vặn đem khẩu trang cấp mang ở trên mặt, liền nghe được vừa rồi ở kiểm tra nam nhân kia lớn tiếng hô: Ngươi, còn có ngươi, đừng cho ta lười biếng. Không thấy mọi người đều vội vàng sao? Chạy nhanh cho ta nhanh lên đem thực nghiệm thể cấp lộng tới phòng thí nghiệm đi. Cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút, đừng chạm vào hỏng rồi thực nghiệm thể, bằng không các ngươi lấy chính mình mệnh bồi. Nghe kia nam nhân khắc nghiệt thanh âm, tần khanh cùng tống nguyên vội vàng thấp hèn đầu, liên tục gật đầu, tiến lên, tay chân lanh lẹ đem những cái đó thực nghiệm thể cấp kéo ra tới, phảng phất là thực sợ hãi dường như. Kia nam nhân thấy tần khanh cùng tống nguyên bọn họ hai người lôi kéo cáng đi theo phía trước đám kia người phía sau, lúc này mới ngừng miệng. Bất quá này đó thực nghiệm thể tuy rằng nhiều. Khá vậy chịu không nổi mặt trên như vậy nhiều người phân. Cho nên, hắn thấy thực nghiệm thể toàn bộ rỡ xuống tới sau, liền theo sát ở đại đội vân vân mặt sau, sau đó đem ra tới thông đạo đại môn cấp đóng lại. Ngồi ở phòng điều khiển đao xẻo nam khắp nơi xem xét một chút, lén lút xuống xe, sau đó trực tiếp đem bị tống nguyên đá đến xe phía dưới hai cổ thi thể cấp sách lên tới, trực tiếp ném đến trong xe, sau đó thuận tay đem cửa xe cấp khóa khẩn. Từ cá mạ giặt có thể chụp đến góc độ nhìn, giống như là tài xế bình thường xuống xe đi quan cửa xe giống nhau. Đao sẹo nam đem tia hai cổ thi thể ném vào đi sau, liền thông thả ung dung lên xe, sau đó lái xe đi ra ngoài. Nay một đường đồn biên phòng, tuy rằng đi vào là phi thường nghiêm khắc, bất quá ra tới, lại là một đường lưu loát. Mà tần khanh bọn họ cũng không biết có phải hay không may mắn vẫn là bất hạnh, nay đó thực nghiệm thể mới kéo đến một nửa lộ địa phương đã bị người cấp chặn lại xuống dưới. Nói doan giáo thụ đang ở tiếp đại khách nhân, cho nên, đêm này đó thực nghiệm thể tạm thời giam giữ đến độc lập lòng sát tử, chờ có yêu cầu khi lại phân phối. Phía trước mắng tần khanh bọn họ nam nhân kia tức khắc đôi mắt dựng ngược lên, nét ngược một trận phập phòng, sau đó tức giận nói, có phải hay không kia trương nhất lâm làm chuyện tốt. Hắn không phải bị vào chính mình là giáo thụ đệ tử, cho nên mới đem sở hữu tài nguyên đều nắm chắc ở chính mình trong tay. Căn bản không cho chúng ta sử dụng sao. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm. Không muốn sống nữa. Ngươi cũng biết hắn là giáo thụ đệ tử, đã thấy ra điểm đi. kia tới truyền lời nam nhân, cùng kêu mắng chửi người nam nhân xem ra quan hệ không tồi. Nhẹ dọng chấn an hắn bài câu, liền chỉ huy tần khanh bọn họ này đó hẳn là tầng chốt nhất nhân viên nghiên cứu đem thực nghiệm thể trước cấp đưa đến giam giữ địa phương, phóng hảo trước. Miễn cho ra sai lầm, đã có thể mất nhiều hơn được. Tần Khanh cùng Tống Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên bản còn nghĩ có thể tới phòng thí nghiệm nói, ít nhất có thể nhìn đến Doãn chính. Mặc kệ như thế nào, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần bắt được Doãn chính, bên này viện nghiên cứu liền tính là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng đến ném chuột sợ vỡ đồ. Chính là, hiện tại phòng thí nghiệm cụ thể vị trí, bọn họ hai cái đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể trước đi theo mọi người, đem thực nghiệm thể đưa đến giam giữ chỗ, sau đó lại nghi cách, Đi theo bọn họ những người này, hôn đến phòng thí nghiệm đi. Chương 511 động thủ. Hoàng nên ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ, di động động, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người thấp đầu, đi theo một đám người phía sau, đẩy này đó thực nghiệm thể. Thấy bọn họ mỗi quá một cánh cửa, đều yêu cầu kia phía trước mắng chửi người nam nhân soát trước ngực công tác tạm, mới có thể mở cửa tới. Hơn nữa Có vài đảm môn, thậm chí yêu cầu người nọ thấu tiến lên, sử dụng trong đen cùng công tác tạp cùng sử dụng, mới có thể mở ra. Nhìn đến này, thần khanh cùng Tống Nguyên Tâm dần dần trầm đi xuống. Tống Nguyên nghĩ phía trước, chắc không được người của hắn vẫn luôn tìm hiểu không đến nảy viện nghiên cứu bên trong cụ thể sự tình. Bên này phòng bị thật sự quá nghiêm, liền tính làm người trà trộn vào viện nghiên cứu tới, nếu là không có người mang theo, cũng vô pháp thâm nhập bên trong. Hơn nữa, Rõ ràng một ít cấp thấp nghiên cứu viên cũng không có quyền hạn mở ra một ít yêu cầu song trọng bảo đảm môn. Cứ như vậy, trừ phi bọn họ có thể bắt lấy một cái quyền hạn cấp bậc phi thường cao. Nếu không, liền tính có thể cứu đến Tống Lao gia tử, chỉ sợ đều ra không được. thần Khanh cũng cùng Tống Nguyên nghĩ tới một hối, thoáng dương mắt, hai người trao đổi một ánh mắt. Không có biện pháp, chờ hạ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nay một đường đi tuy rằng không xa lại cũng không gần. Tần Khanh ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, bọn họ tổng cộng qua bốn đạo môn, trong đó cuối cùng một đạo, cũng chính là giam giữ này thực nghiệm thể môn là yêu cầu chồng đen nghiệm chứng. Chờ kia môn vừa mở ra, liền thấy bên trong tứ phía có rất nhiều lồng sắt tử, mỗi cái lồng sắt tử nhiều nhất có thể bỏ vào một người bộ dáng. Hơn nữa, kia lồng sắt người tiến vào sau, trừ bỏ đứng thẳng cùng ngồi xuống, căn bản vô pháp nằm yên dối thẳng. Tại đây một vòng lồng sắt tử trung gian có một chương giải phẫu đài, kia giải phẫu trên đài, giờ phút này đang có người ở xử lý xong việc sự tình. Nhìn đến kia mắng chửi người nam nhân tiến vào, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đối kia nam nhân gật gật đầu, xem như chào hỏi. Kia mắng chửi người nam nhân nguyên bản tâm tình liền không tốt, nhìn thấy bọn họ này phó hờ hững bộ dáng, nguyên bản bị khuyên ngăn đi hòa khí, lại tạch một chút, một lần nữa xông lên chắn. Hắn cũng không phân phó phía dưới nghiên cứu viên đem này đó thực nghiệm thể bỏ vào lồng sát, trực tiếp liếc mắt đối với kia giải phấu đài bên cạnh thu thập ba người nói, Trương Nhất Lâm liền như vậy giáo các ngươi tôn sư trọng đạo. Hắn là giáo thụ đệ tử, có đặc quyền, các ngươi cho rằng các ngươi là hắn đệ tử, cũng có đặc quyền sao. Ba người kia đầu tiên là bị mắng sừng sốt, bọn họ đều là sư thừa Trương Nhất Lâm, mà Trương Nhất Lâm đối bọn họ rẻ rô chính là trừ bỏ nghiên cứu sự tình ngoại. Có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện. Chính là, cũng không đại biểu, nguyện ý bị người dẫm đến trên đầu tới. Trong đó một đám tử nhất lùn nam nhân đem trên tay băng gạc cùng cái kìm tỉnh một chút ném ở bên cạnh xe đẩy y nột mâm. Sau đó ngẩn đầu đối với chỉ vào bọn họ cái mùi mã nam nhân kia mắt trận trắng sau, mở miệng nói, Hoàng giáo thụ, chúng ta giống như không treo chọc đến người đi. Chúng ta giáo sư trương càng thêm không treo chọc đến người đi. Ngươi có cái gì bất mãn, có thể đi tìm doan giáo thụ đi khiếu nại. Chỉ vào chúng ta cái mũi măng có ích lợi gì. Trương nhất lâm không treo trọc đến hắn. Bị kêu hoàng giáo thụ kia nam nhân, không nghĩ tới liền trương nhất lâm đổ đệ đều dám đến đạp lên chính mình trên đầu ý phân. Tức khắc tức sủi bấm ép, nói không lựa lời nổi giận mắng, ngươi tính cái thứ gì. Cư nhiên dám đối với ta khoa tay mùa chân. Úc, ta đã biết trưng nhất lâm không thiếu giáo các ngươi như vậy làm đi hắn sẽ không giáo ta thế hắn hảo hảo giáo giáo các ngươi nên như thế nào nghiêm túc làm người nói xong trực tiếp xông lên phía trước một bộ muốn ăn kia vóc dáng thấp nam nhân bộ dáng đại gia thấy thế chạy nhanh tiến lên tưởng đem người cấp giữ chặn nhưng không chịu nổi kia hoàng giáo thụ chân mau một chút liền phát tới chỉ là kia vóc dáng thấp nam nhân đứng ở giải phấu đài bên cạnh Hoàng giáo thụ cùng hắn cách giải phẫu đài. Hơn nữa bên cạnh còn có mặt khác hai người ở, một người vươn một bàn tay, liền trực tiếp đem hoàng giáo thụ cấp chặn. Hoàng giáo thụ tức khắc gương mặt trướng ứng đỏ, dùng sức dây rua, ở lôi kéo gian, giải phẫu trên đài vải bố trắng đã bị kéo ra một nửa, lộ ra ở vải bố trắng hạ bị làm thực nghiệm thực nghiệm thể. Tống Nguyên Nguyên bản còn thừa dịp này làm âm ý trong lúc, còn cùng Tần Khanh lặng lẽ nói nói mấy câu, chuẩn bị nghi đục nước béo cỏ. Chính là, liền ở kia giải phâu trên đài vải bố trắng bị kéo ra, lộ ra kia thực nghiệm thể mặt khi, tống nguyên sắc mặt lập tức đại biến. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chính là, kia nhắm chặt hai mắt tống lao ra tử, nào còn có một kia tức giận bộ dáng. Thần khanh ở tống nguyên sắc mặt đại biến đồng thời liền nhận thấy được tống nguyên không thích hợp. Ở bay nhanh liếc liếc mắt một cái giải phẫu trên đài kia cụ thực nghiệm thể tướng mạo, nàng lập tức liền nghĩ tới. Kia giải phâu trên đài người, chỉ sợ cũng là Tống Nguyên Gia Gia, trong truyền thuyết ở thành phố B có thể hô mưa gọi gió Tống Lao Gia Tử. Lần này tới, hai việc. Đệ nhất kiện bắt lấy Doan Chính, do hỏi rõ ràng nàng phụ thân Tần Huy Nguyên nhân chết. Cái thứ hai, cứu gia bị Doan Chính bắt lại Tống Lao Gia Tử. Hiện tại, Tống Lao Gia Tử đã tìm được, hơn nữa liền ở trước mắt, lại không biết sinh tử. trừ bỏ động thủ, bọn họ còn có thể có cái gì mặt khác lựa chọn. Xấm xét tầm ấm gian, thần khanh cùng tống nguyên hai người, liền động. Bởi vì hoàng giáo thụ chính lôi kéo nhân ra cổ áo chết đều không buông tay, đại gia toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hoàng giáo thụ trên người. Thần khanh cùng tống nguyên bọn họ ra tay như tia chớp, nhưng cái đó nguyên bản liền suốt ngày nhốt ở viện nghiên cứu, không thế nào thấy ánh mặt trời nghiên cứu viên, giống như gà luộc giống nhau, một đám bị bọn họ một cái thủ đao liền cấp gõ vượng trên mặt đất. Chờ hoàng giáo thụ cùng ở phẫu thuật đài bên trương nhất lâm kia ba cái học sinh cảm giác được không thích hợp khi, trên mặt đất đã là một mảnh ngã xuống đất không dậy nổi người. Nhìn trước mắt hết thảy hoàng giáo thụ tức khắc dỏa nguyên bản trong tay khẩn túm không bỏ cổ áo một chút liền cấp lỏng rồi rời ra. kia bị bắt lấy cổ áo, căn bản không nghĩ tới hoàng giáo thụ sẽ buông tay, tức khắc một chút sau này ngã ngồi trên mặt đất. Thần Khanh nghiêng nghiêng đầu, nói, bọn họ để lại cho ta, ngươi mau đi xem một chút. Tống Nguyên mặt tâm trầm, không có phản đối gật đầu. Tần Khanh ở Tống Nguyên gật đầu đồng thời, bộ cản sủ nét thân ảnh liền giống như quỷ mị giống nhau khinh gần. Trực tiếp đem tiêu chương nhất lâm ba cái đồ đệ đầu tiên là mỗi người gãy thượng một người một cái thủ đao, bọn họ liền trọng trắng mắt cũng chưa phiên một chút, liền trực tiếp ké xỉu trên mặt đất. Cũng không biết là bị dọa vượng vẫn là bị Tần Khanh đánh vượng, chỉ còn lại có cái kêu kêu hoàng giáo thụ, bị Tần Khanh một phen kéo dài tới một bên tay chân nhun ra hoàng giáo thụ, thì cũng không dám phóng một chút. Bởi vì một phen hàn quang bức người trùy thủ đỉnh ở hắn trong cổ họng, chỉ cần hắn dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ sợ thanh âm còn không co ra tới, hắn hết hầu liền sẽ bị cắt ra một cái khe hở tới. Hoàng giáo thụ ngạnh sinh sinh đem trong cổ họng nguyên bản tưởng thét trói hai thanh âm, nuốt trở vào, tùy ý tần khanh sách theo hắn, đôi tay dơ lên cao, một cử động nhỏ cũng không dám. Cùng lúc đó, Tống Nguyên cũng bổ nhào vào giải phâu đài bên. Hắn ngón tay khe run rối đến tống lao ra tử mũi hạ, cảm nhận được kia mỏng manh hơi thở khi, hắn vội vàng túi xuống thân thể, đưa lỗ thai ở tống lao ra tử ngực chỗ cẩn thận nghe, nghe được kia tỉnh. tìm tỉnh. tỉnh tuy rằng không phải rất có lực, lại thật thật tại tại nhảy lên tiếng tim đập, tống Nguyên lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. chương 512 hỏi han. Hoang nên ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn Di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương Trước 512 hỏi han Ngừng đầu lên, nhìn đến Tần Khanh vọng lại đây dò hỏi ánh mắt, Tống Nguyên đối nàng gật gật đầu. Tần Khanh thấy Tống Nguyên gật đầu, liền bắt tay trủy thủ thoáng nâng âng, hoàng giáo thụ chỉ cảm thấy một trận đau đớn, sau đó có ấm áp chất lỏng dọc theo hắn huyết hầu chỗ ra thịt đi xuống bắt đầu chảy xuôi. Hắn học chuyên nghiệp là y y học, đối với cảm giác này rất rõ ràng là cái gì. Nghĩ đến khả năng kết cục, hoàng giáo thụ tức khắc vẻ mặt đưa đám, đụng quần nóng lên, sau đó nước tiểu. Tần Khanh cũng không nghĩ tới này, nam nhân cư nhiên như vậy không trải qua doạn, không khỏi ghét bỏ nhữ như mày, đem người cấp sách khai một chút. Không muốn chết, thành thật công đạo, các người đối hắn làm cái gì. Tuy rằng tần Khanh đem người sách khai một chút, nhưng kia chỉ thủ lại trước sau còn dán hoàng giáo thụ yết hầu gian đầu. Kia hoàng giáo thụ căn bản không phát giác đến tần Khanh ghét bỏ. Chỉ là một phen nước mắt một phen nước mùi khóc lóc kể lời nói, ta. Ta không biết ta, nữ đại vương, tha mạng A. Nghe được hắn lời này, tần khanh trùy thủ nhịn không được hướng phía trước đỡ đỡ. Hoàng giáo thụ tức khắc cảm giác được đau đâm vào da thịt đau đớn, còn có da thịt bị thọc khai thanh âm. Tức khắc sợ tới mức cũng bất chấp đều to có thể hay không lộng thương chính mình, cao giọng hô, ta nói đều là thật sự, ta thể. Giải phẫu này là doan giáo thủ công đạo Trương Nhất Lâm kia hôn đàn làm. Đối, Trương Nhất Lâm, các ngươi có thể tìm hắn học sinh, bọn họ khẳng định biết. Tha ta đi, tha ta đi. Hoàng giáo thủ nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều thay đổi. Tần Khanh chỉ cảm thấy hắn quát táo làm nàng lỗ hai đau, xem hắn này phó sợ chết bộ dáng, hẳn là xác thật là không biết cụ thể tình huống. Nghĩ nghĩ, trực tiếp một cái thủ đao kia hoàng giáo thụ nguyên bản còn xin tha thanh em đột nhiên im bặt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. trong lúc này, tống nguyên sớm lột bên người thứ nhất cá nhân quần áo, giúp tống lao ra tử mặc hảo đỡ tới rồi một bên. tần khanh thấy thế, trực tiếp trước một chân đạp lên cái kia phía trước chống đối hoàng giáo thụ vóc dáng thấp nam nhân khựt tay. kia nam nhân tức khắc ga một tiếng, đau tỉnh lại, tỉnh lại khi mặt còn một mảnh mờ mịt. Chờ nhìn đến tới gần lại đây mang giải phấu mặt nạ bảo hộ tần khanh, sắc mặt của hắn tức khắc đại biến, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình. Người! Các người! Muốn làm sao? Vừa rồi còn nhanh nhẹn một mép, hiện tại run run không biết nên nói cái gì hảo. Nói, chứng nhất lâm đối người này làm cái gì? kia vóc dáng thấp nam nhân theo tần khanh ngón tay, nhìn đến đã bị mặc chỉnh tề, nâng dậy tới dựa vào tống nguyên thực nghiệm thể. Tức khác bất chấp chính mình hiện tại vẫn là người khác tù nhân chẳng huống cấp sắc hô mau buông ra kia thực nghiệm thể, đây là chúng ta giáo thụ quan trọng nghiên cứu hàng mục Lời nói kêu lên một nửa, đột nhiên che lại miệng mình, mãn nhãn kinh hoàng nhìn Tần Khanh cùng Tống Nguyên, mắt hiện lên một kia trổ dạng. Hắn thật láng ốc, như thế nào đem sự tình cấp thổ lộ ra tới. Quan trọng nghiên cứu khoa học hàng mục Bắt người làm thực nghiệm. Tần Khanh ánh mắt đông nhiên biến lãnh Nguyên bản dẫm lên vóc dáng thấp nam nhân chân đột nhiên sử lực, chỉ nghe ca vang một tiếng, xương cốt bị nghiền nát tiếng vang cùng kia vóc dáng thấp nam nhân đau tiếng hô đồng thời vang lên. Tống Nguyên trực tiếp đem phía trước đẩy tới kia hoạt động cáng người cấp sách đến một bên, đem tống lao ra tử phóng đi. Sau đó bước nhanh đi tới, đối với kia vóc dáng thấp nam nhân mặt khác một bàn tay cũng đi theo nghiền đi xuống. Tức khác, kia vóc dáng thấp nam nhân nguyên bản thống khổ hận không thể thiếu chút nữa hôn mê qua đi bị lần này giấm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chỉ là này ngất xỉu đi bất quá là chỉ khoảng nửa khắc sự tình thôi, bởi vì hắn lại bị Tống Nguyên tiếp tục nghiền áp trực tiếp cấp đau tỉnh lại. Thần Khanh thấy Tống Nguyên ra tay, liền trực tiếp sau này lui một bước. Nay chỗ giam giữ thực nghiệm thể phòng, bởi vì có khi các giáo sư sẽ trực tiếp đương trường làm thực nghiệm giải phẫu, cho nên trong căn phòng này cũng không có trang bị cả mạ giác. Chủ yếu là vì phòng ngừa người khác ăn cắp chính mình nghiên cứu tâm huyết, này đến phương tiện tần khanh cùng tống nguyên bọn họ đậu thủ. lại thêm, này trong đen nghiệm chứng đại môn một khi đóng cửa, chỉ có chờ bên trong người ra tới cửa này mới có thể đánh đến khai, trừ phi mở cửa người là ở bên trong nhân quyền hạn càng cao, mới có thể đánh khai. liệt như hoàng giáo thụ quyền hạn trương nhất lâm kia ba cái học sinh tới cao, cho nên bọn họ ở bên trong hoàng giáo thụ có thể trực tiếp trong đen nghiệm chứng mở cửa đi vào. hơn nữa, căn phòng này cách âm hiệu quả. Tần khanh bọn họ tưởng tượng càng tốt. Bởi vì, có khi thực nghiệm giải phẫu tiếng kêu thẳng thiết, thật sự quá dọn người, cho nên, cách âm hảo là rất cần thiết. Nếu là ngày thường, này đàn nghiên cứu viên tiến vào sau, thời gian giải như vậy không ra, kia phòng điều khiển người khẳng định sẽ hoài nghi cái gì. Rốt cuộc phía trước giáo sư trương bọn học sinh đi vào, khẳng định thực mau sẽ ra tới. Bất quá, lần này đẩy tới thực nghiệm thể nhiều như vậy. Phòng điều khiển người cũng nhận thức kia hoàng giáo thụ, biết hắn không phải cái dễ đối phó người. Phòng trừng trương giáo viên kia mấy cái học sinh bị hoàng giáo thụ bắt lấy đương trắng đinh, làm cu li cũng nói không chừng Tống Nguyên lạnh lùng mà giống như nhìn người chết giống nhau nhìn kia bị đau tỉnh, cái chán giống như đậu nành lớn nhỏ mồ hôi, nhanh chóng chạy xuống tới. Ta chỉ hỏi một câu, đối hắn làm cái gì? Tống Nguyên lời này âm rơi xuống, kia vóc dáng thấp nam nhân mới hơi hơi giật mình đầu còn không có lắc đầu nói không biết, thấy tống nguyên bay thẳng đến trực tiếp bị hắn nghiền nát khụy tay đoạn tốt địa phương rỗng đi xuống, ca bang một tiếng, lại một đoạn xương cốt bị trực tiếp cấp nghiền nát, kia vóc dáng thấp nam nhân trực giác đến đầu vóc con một tiếng, sở hữu đau đớn từ cánh tay chỗ xuyên đến trong đầu, không đợi hắn lại nghĩ nhiều, lại nghe được ca bang một tiếng, chuyển vào lô thai hắn, a a a a a, chỉ thấy tống nguyên cư nhiên dọc theo kia vóc dáng thấp nam nhân cánh tay. Một tấc tấc hướng đem kia khuỷu tay xương tay cấp giẫm thành một đoạn đoạn, sau đó nghiền áp dập nát. Ta nói, ta nói, đừng giẫm, ta nói. Thần Khanh sở dĩ sẽ tại đây ba người chọn cái này vóc dáng thấp nam nhân, là bởi vì từ vừa rồi hắn dối kia hoàng giáo thụ lời nói có thể nhìn ra, đây là cái có tiểu thông minh, lại sẽ chơi tâm kế, còn biết cái gì kêu thức thời người. Nghe được kia vóc dáng thấp nam nhân nói, Nguyên bản tiếp tục cùng giấm khí cầu chơi dường như tối nguyên, rốt cuộc dừng lại chân. Cẩn thận nhìn nhìn kia vóc dáng thấp nam nhân đầy mặt đổ mồ hôi, tái nhợt không có một kia huyết sắc bộ dáng, lúc này mới chậm rãi rời đi hắn chân. Kia vóc dáng thấp nam nhân thấy thế, tức khác nguyên bản căng chặt tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là căng chặt tinh thần buông lỏng lỏng xuống dưới, bén nhọn đau đớn truyền khắp toàn thân, kích thích hắn huyệt thái dương không ngừng cấp tốc ngảy lên. Hắn tưởng chờ phòng điều khiển người phát hiện nơi này khác thường, chính là hắn biết rõ trong phòng không có ca mạ giác, phòng điều khiển người, tính phát hiện dị thường, chờ đổi tới nơi này, chỉ sợ cũng cũng đủ làm hai người kia muốn chính mình mệnh. Cho nên, hắn không dám kéo dài, kia nam nhân hung ác bộ dáng, phản phất hắn dám lại đong đưa một chút đầu, có thể đem hắn toàn thân xương cốt đều cấp đạp vỡ giống nhau. chương 513 cảnh báo Hoang nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất chương Cố nén đau đớn, hắn run run môi, ngữ khí không kế nói, Này, đây là chương giáo thủ hạ, mục, cụ thể, ta, cũng không phải, Thực, rõ ràng, nhưng, là, phía trước, trương giáo, thu, từng, Kinh làm chúng ta, cấp phía trước, thực nghiệm thể, Sử dụng tân nghiên cứu chế tạo. Ra tới. Kháng tăng thi virus rút. Dược tề. Ta phòng trừng. Hán. hẳn là cũng là bị đánh. Cái này. Dược. Dược tề. Lời này Đức Quang bị vóc dáng thấp nam nhân nói ra tới đồng thời. Cũng làm hắn cả người đau ra một trận bạch mau hãn. Thân nghiên cứu chế tạo kháng tăng thi virus rút thuốc trích. Thống nguyên nhíu mày thấp giọng nhẹ một câu. Thần khanh đáy lòng một đột. Nếu là tân nghiên cứu chế tạo, đó chính là đại biểu này dược tính rốt cuộc có thể hay không dùng, là không xác định. Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, người nam nhân này hẳn là không có nói lời nói dối. Tống Nguyên sau này lui một bước, liền ở kia vóc dáng thấp nam nhân nhìn đến Tống Nguyên cùng Tần Khanh lẫn nhau nhìn lên, tưởng lén lút động đậy thân thể, chiều kia giải phâu dưới đài phương rời đi. Ở phâu thuật đài phía dưới có một cái khẩn cấp cái nút. Đây là phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh khi thiết trí, chỉ có giáo thụ cấp bậc nhân tài biết cái này cái nút. Hắn sở dĩ sẽ biết, vẫn là một lần đi theo Trương Nhất Lâm giáo thụ làm phẫu thuật, không cẩn thận đem đồ vật rớt trên mặt đất, đi nhặt khi phát hiện cái này cái nút, hắn tò mò liền lắm miệng hỏi một câu, không nghĩ tới Trương Nhất Lâm giáo thụ cư nhiên trở về hắn. Lúc ấy, hắn còn đang suy nghĩ, thứ này thật là làm điều thừa. Hiện giờ xem ra, thật sự thật sự là quá cứu mạng. Đáng tiếc hắn xong khuỷu tay xương cốt đều bị dẫm cái dập nát, bằng không, lặng lẽ duỗi tay đi ấn cái nút, khẳng định là dễ như trở bàn tay sự tình. Phòng trưng chính mình cùng kia cái nút khoảng cách, kia vóc dáng thấp nam nhân bị khuỷu tay đau đớn kích thích cắn chặt hàm răng, sinh tử một đường, tại đây nhất cử. Liên ở hắn đột nhiên ngẩng đầu, muốn dùng cái chán đâm hướng kia cái nút khi, một đạo lưỡi dao gió xoay tròn bay tới. Kia lưỡi dao do trực tiếp từ hắn huyết hầu chỗ sẽ qua. Hắn chỉ cảm thấy đến huyết hầu chỗ lộc cọc lộc cọc không ngừng có mùi tanh chất lỏng từ trong da bên ngoài phun tới. Hảo! Không cam lòng! Hắn gái chán cách này cái nút chỉ kém như vậy mấy centimet khoảng cách, chỉ cần ấn xuống đi, hắn là có thể được cứu trợ. Chính là, theo huyết hầu chỗ da bên ngoài dũng chất lỏng càng lúc càng nhanh, hắn thực mau liền cảm giác được tứ chi lạnh băng. Nhìn đến kia vóc dáng thấp nam nhân vẫn không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Tần Khanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghĩ nghĩ, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy tới, đối với những cái đó bị lương thần đưa tới cáng thượng ngất xỉu đi người rót không gian nước giếng đi xuống. Những người này, hẳn là chỉ là bị mê dược cấp mê thoáng, không gian nước giếng có thể làm cho bọn họ thực mau tỉnh táo lại. Chờ đem những người này tất cả đều uy một lần sau, Tần Khanh cùng Tống Nguyên lúc này mới phân biệt tiến lên một người đem kia Hoàng giáo thụ công tác bài xả lại đây. Một người giá trụ hoàng giáo thụ thân thể, giống như hai người ở song hành giống nhau, làm hắn đứng thẳng người tới. Tần khanh phụ trách đẩy tống lão ra tử nằm kêu hoạt động cáng, dùng hoàng giáo thụ công tác bài soát về sau, tống nguyên phụ trách đem hoàng giáo thụ đỡ gần, sau đó bẻ ra hắn đôi mắt giả quét. Đinh một tiếng, hoàng giáo thụ tuy rằng ngất đi rồi, tống nguyên như vậy bẻ ra hắn đôi mắt tròng đen giả quét, cư nhiên còn có thể dùng. Tức khắc nhanh chóng đem hoàng giáo thụ thân thể chiều sau đông một chút ném qua đi. Mà Tống Nguyên cùng Tần Khanh một người một bên, đỡ Tống Lao ra tử nằm cáng hướng ra phía ngoài đẩy, làm bộ một chút sự tình cũng chưa phát sinh giống nhau. Bởi vì, chỉ có này đạo môn yêu cầu chồng đen giả quét, cho nên, kế tiếp vài đạo môn, chỉ cần soát một chút hoàng giáo thụ công tác bài là được. Mẹ nó liên tục soát ba đạo phía sau cửa. Chờ bọn họ không sai biệt lắm một lần nữa về tới phía trước tiến vào khi cái kia lối vào thông đạo khi. Phong điều khiển người liền phát giác không thích hợp tới, mỗi cái giáo thụ công tác bài đều là bài tùy người đi. Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người, Tần Khanh tuy rằng thân cao không tính lùn, cùng Hoàng giáo thụ không sai biệt lắm cao, vừa vận tài hoàn toàn cùng Hoàng giáo thụ không phải một cái hình thể. Mà Tống Nguyên vô luận thân cao vẫn là hình thể, đều Hoàng giáo thụ có khác nhau như trời với đất khác nhau. Chính là, mở cửa công tác bài, ở phòng điều khiển bên kia vẫn luôn biểu hiện là hoàng giáo thụ bản nhân soát. Ở viện nghiên cứu, không có công tác bài, tương đương một bước khó đi. Cho nên, không có khả năng tồn tại hoàng giáo thụ đem chính mình công tác bài cho người khác sử dụng chạm uống. Liên ở tần khanh bọn họ mở ra đạo thứ ba môn, đẩy cáng đi nhanh muốn đụng chạm đến phía trước bọn họ xe ngừng địa phương kia phiến môn khi. Trên hành lang đầu bạch trước ánh đèn liền bắt đầu giống như xe cứu thương giống nhau, lập lòe lên, tiếng cảnh báo cũng tùy theo vang lên. Tần Khanh cùng Tống Nguyên bước chân không dám đỉnh, đi nhanh tiến lên, chính là Tần Khanh lại dùng hoàng giáo thụ kia công tác bài soát tạp, cuối cùng kia phiến môn lại một chút chưa động, Chỉ còn lại có mãn hành lang lập lòe ánh đèn, cùng trói hai tiếng cảnh báo ở bên thai tiếng vọng. Doãn chính không thích lương thần, cho nên núi lương thần nói có một câu không một câu ứng phó. Hắn chỉ cảm thấy, tiếp đãi cái này họ lương, hoàn toàn chính là ở lãng phí hắn quý giá nghiên cứu thời gian. Chỉ là, bởi vì lương thần thân phận cùng hắn sau lương đối chính mình có lợi đồ vật. Cho nên, doan chính đối lương thần một ít quá mức yêu cầu, tuy rằng không kiên nhẫn, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Lương thần trong lòng có việc, cho nên cùng doãn chính đề yêu cầu có thể nói xa xa vượt qua hắn nguyên bản thiết tưởng, cái này làm cho hắn chấn động. Đang đắc ý chính mình vô tâm cắm liều liều lên sành, liền nghe được văn phòng ngoại đột nhiên nhớ tới tiếng cảnh báo. Tức khắc kinh mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. kia hai vị tổ tông không phải là chọc cái gì chuyện phiền phái tình, muốn hắn tới thế bọn họ chùi đi đi. Không chờ lương thần miên man suy nghĩ, liền thấy doan chính xanh mặt, đứng lên. Lương lao bản, ta viện nghiên cứu có lao thử lưu vào được. Hôm nay liền không có phương tiện tiếp đãi người mời trở về đi. Doan chính trực tiếp trở về lương thần, làm hắn rời đi. Sau đó chính mình đi nhanh chiều phòng điều khiển đi đến, hắn đến muốn nhìn xem, rốt cuộc là từ đâu ra con dẹp, dám ở hắn dưới mí mắt chơi đa dạng. Trương nhất lâm nghe thế tiếng cảnh báo, vô cản xù. Sắc mặt cũng bá một chút, biến tái nhật lên. Tống lao ra từ bên kia kế tiếp sự tình, hắn là công đạo cho chính mình bà cái học sinh. Hiện tại xảy ra sự tình cũng không biết tống lao ra tử bên kia thế nào. Nếu là Doan Chính phát hiện hắn làm sự tình, nghĩ đến đây, Trương Nhất Lâm mồ hôi lạnh liền xôn sao thấm ướt phía sau lưng. Lương thần cùng Trương Nhất Lâm các hoài tâm tư, đều không có nhận thấy được đối phương không thích hợp. Trương Nhất Lâm vội vàng tặng Lương thần rời đi sau, liền lập tức chạy tới phòng điều khiển, nếu là chính mình không xuất hiện nói, Doan Chính cái thứ nhất hoài nghi liền sẽ là hắn. Cho nên, liền tinh cường ngạnh ra đầu, hắn cũng muốn trở về, Chờ đến Doan Chính đuổi tới phòng điều khiển khi, phòng điều khiển bảo toàn sớm đã phái người đuổi theo kia hai cái đẩy cắn người. Chỉ là, bọn họ người còn không có đuổi tới, mà ở kia ca mê ra theo dõi, rõ ràng nhìn đến bên kia cuối cùng một đạo nguyên bản bị nhắm chặt đại môn, không biết bị thứ gì cấp cắt thành mấy khối, sau đó bị đánh bại sau, rơi xuống đầy đất mảnh nhỏ. chương 514 chạy thoát. Hoan Nên Ngài Quang Lâm, thỉnh nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động đọc. Để tùy thời đọc tiểu thuyết tận thế trọng sinh nữ vương mới nhất trương. Đi, nói cho cửa thủ vệ, đừng phóng một người đi ra ngoài. Doan chính một quyền đánh vào khống chế bản trên mặt, sau đó hung tận hô. Mà không chờ hắn lời này nói xong, liền thấy nguyên bản giam giữ thực nghiệm thể trong phòng, đột nhiên chào ra một đại bang người tới. Kêu bang nhân lung tung rối loạn lung tung bộ áo bờ lọc trắng, sau đó tượng không đầu rồi bỏ giống nhau, khắp nơi tán loạn lên. Doan chính thấy như vậy một màn bay đầu lại vừa vặn nhìn đến đẩy cửa tiến vào Trương Nhất Lâm, liền đối với hắn quát, đi, đem những người này tất cả đều cho ta bắt lại, một cái cũng không cho chạy. Còn có, gọi điện thoại cấp căn cứ, nhắm chặt cửa thành, không được người ra vào. Lúc trước làm cái kia Tần Khanh chạy trốn, kia chuyện làm hắn thâm ác cảm giác đau. Tuyệt đối sẽ không lại làm đồng dạng sự tình, ở hắn viện nghiên cứu phát sinh lần thứ hai. Mà Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ cũng vào lúc này, mở ra xe buýt từ kia lối vào mạnh mẽ vọt ra. Tống Nguyên ở xe buýt lao tới đồng thời, trong tay liên tiếp vài cái lôi điện cầu, trực tiếp đối với mặt sau theo đuổi không bỏ người ném qua đi. Tức khắc, những người đó bị lôi điện cầu trực tiếp nổ bay lên. Chờ bọn họ lại phản ứng lại đây, tia xe buýt cũng đã quải cái cong, biến mất ở bọn họ trước mắt. Truy bọn họ chạy không xa. Tần Khanh dọc theo chính mình nhớ kỹ bản đồ, xe buýt giống như rắn chuyển giống nhau. Nhanh chóng chui vào mấy cái đường phố, sau đó lại chạy đến một cái ngõ nhỏ gian. Liền thấy một chiếc xe Việt dã ngừng ở bên kia, xe bên đứng, không phải kia đao xẻo nam vẫn là ai. Tần khanh bọn họ nhanh chóng xuống xe, đem thống lao ra tử dọn đến xe Việt dã thượng. Sau đó đem xe buýt thu vào trong không gian, trực tiếp thượng xe Việt dã ghế phụ thất, mới đưa đem ngồi xong, đao xẻo nam liền một chân chân ga dẫm đi xuống. Sấn đao xẻo nam bắt đầu không đương. Tần Khanh cùng Tống Nguyên trực tiếp đem áo bờ lực trắng cùng khẩu trang cấp hái được xuống dưới. Sau đó làm ra hai bộ quần áo trực tiếp ném cho xe hàng phía sau Tống Nguyên, một bộ cấp Tống lao ra thử đổi, một bộ cho hắn đổi. Tần Khanh cũng lộng kiện áo khoác mặc ở trên người. Đao Sẹo Nam xe chui ra ngõ nhỏ sau, liền dùng bình thường tốc độ hướng phía trước mở ra. Nên diện mà đến, đúng là đuổi bắt Tần Khanh cùng Tống Nguyên bọn họ truy binh. Chỉ là, Đao Sẹo Nam dáng người cường tráng, Cùng tần khanh cùng tống nguyên dáng người hoàn toàn không tương tự, hơn nữa, bọn họ trong lòng cho rằng bọn họ ở đuổi bắt người, hiện tại chạy đều không kịp, sao có thể sẽ trái lại. Cho nên, đi ngang qua nhau, những cái đó truy binh cư nhiên một chút không phát rắc tới, này xe có cái gì vấn đề. Chờ cùng những cái đó đuổi bắt xe sai khai sau, đao xẻo nam dưới chân chân ga lại dẫm tới rồi đế, thẳng kém không tiêu khởi xe tới. Chờ đao xẻo nam xe Việt dã mới từ cửa thành sử ra tới, cửa thành cũng nhận được yêu cầu phong tỏa cửa thành mệnh lệnh. Tức khắc, sở hữu nguyên bản muốn ra khỏi thành người, đều bị ngăn lại, không chuẩn ra khỏi thành. Nhìn kia thành phố B căn cứ đại môn chậm rãi rơi xuống, tần khanh cùng tống nguyên tức khắc lỏng lao đại một hơi. Phía trước đi chấp hành nhiệm vụ này khi, bọn họ có thể tưởng tượng vài cái biện pháp. Bất quá, nhất thỏa đáng lại là làm trong đội ngũ người đều ở căn cứ ngoại chờ bọn họ. Bởi vì, nếu thật sự bị phát hiện hoặc là thế nào, Tần Khanh cùng Tống Nguyên hai người, cũng phương tiện chạy thoát một chút. Đao xẻo nam đem xe khai ra mười mấy km ngoại, mới chi một tiếng, dâm phanh lại. Nhìn đến đao xẻo nam xe Việt dã chạy đến, Chu Sơn còn có hỏa dược bọn họ đều sôi nổi nhảy ra tới. Đồ vật! Đao xẻo nam mặt vô biểu tình nhìn Tần Khanh nói. Tần Khanh từ ghế phụ thất đi xuống tới, tay bay thẳng đến ghế phụ thất trên châu ngồi điểm điểm. Hai nghìn khối, chỉ nhiều không ít. Nguyên bản tần khanh ngồi trên chỗ ngồi, một đại túi căng phòng tinh hoạch, đặt ở mặt trên. Còn có, đao xẻo nam lần này lại là nhìn chằm chằm từ sau xe trên chỗ ngồi, đỡ tống lao ra từ xuống xe tống nguyên. Tống nguyên từ trong lòng ngược đào một thứ, đối với đao xẻo nam ném qua đi. Phía trước kia kiện tín vật, lương lão bản hẳn là còn thu đi. Này đó là chấp đầu cứ điểm, chỉ cần cầm kia kiện tín vật. Bọn họ liền biết nên làm như thế nào. Đau xẻo nam lông mày hơi nhảy, một tay tiếp nhận kia cuốn lên tới một chừng giấy, một tay vê khai kia tờ giấy nhìn thoáng qua, mặt trên rậm rạp viết địa chỉ cùng người danh, lúc này mới bỏ vào chính mình bên người trong túi. Sau đó trực tiếp lên xe, thúc đẩy xe, một cái đại chuyển biến, trở về khai đi. Tống nguyên, ngươi sẽ không cấp chính là thật sự đi. Vương Tiểu Bảo nhịn không được do hỏi. Lục Trì cũng nhìn không được nheo nheo mắt, Tống Nguyên chẳng lẽ thật sự nguyện ý từ bỏ ở thành phố B sở hữu thế lực. Phải biết rằng, nếu thật đem này đó đều giao cho kia lương thần, như vậy Tống Nguyên cũng thật chính là không tính toán lại hồi thành phố B. Tống Nguyên nghe xong Vương Tiểu Bảo nói, lại là kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, vì cái gì không cho hắn thật sự. Vương Tiểu Bảo còn muốn nói cái gì, Tần Khanh đánh gậy hắn nói, nói thẳng nói, hiện tại còn không phải an toàn nhất, trước lái xe đi miễn cho bọn họ đuổi theo. Tống Nguyên đem tống lao ra tử đặt ở vương tiểu bảo bọn họ chiếc xe kia giường đệm thượng, lúc này mới quay người lại, nhìn ngôi định rồi xuống dưới tần khanh hỏi, ngươi thật sự không muốn biết. Thần khanh cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó kéo kéo khỏe miệng cười cười. Kỳ thật, ngươi sớm biết rằng đại khái tình huống, không phải sao. Bất quá, ngươi nếu không nói, hẳn là cũng biết liền tính nói cũng không có gì đại tác dụng. Hắn đã chết, ngươi ra ra còn sống. Người chết, tự nhiên vẫn là người sống quan trọng. Nghe được tần khanh như vậy nói, tống nguyên tức khắc trầm mặt xuống dưới. Lao sư sự tình, hắn cha được viện nghiên cứu, manh mối liền chặt đức. Doan chính nguyên bản chỉ là lao sư trợ thủ, hiện giờ có thể dọc theo lão sư nghiên cứu hạng mục tiếp tục làm, nói không phải hắn hại chết lao sư, đều không thể nào nói nổi. Chính là, chỉ cần liền dựa lúc trước doan chính một người, chỉ sợ còn không có như vậy đại bản lĩnh có thể hại chết lao sư. Mà không bị người cử báo Mặt sau manh mối Bị nhân vi mà sạch sẽ Năng lực này cùng thủ đoạn Làm Tống Nguyên trong lòng nhịn không được buồn trồn cùng bất an Lúc trước có thể có này năng lực Làm hắn cũng vô pháp tra được kế tiếp sự tình Trừ bỏ thành phố bê mấy đại gia tộc người Chỉ sợ cũng không có những người khác có được buồn sự này Tống Nguyên nhìn Tân Khanh Trong lòng không biết vì cái gì Rất sợ sốc lên chân tướng gương mặt thật kia một khắc Vạn nhất đúng như cùng hắn lường trước như vậy Hồ Cản chấm nét Tần Khanh sẽ như thế nào đối đại hắn? Mà hắn, lại như thế nào đối mặt Tần Khanh? Tha mặc kệ thành phố B trong căn cứ, giờ phút này giống như bị nổ tung nổi giống nhau. Doan Chính kéo khẩn cấp cảnh báo, không được bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó toàn căn cứ giới nghiêm, mỗi nhà mỗi hộ bắt đầu tra. Liên quan, Lục Tri Phụ thân Lục Thịnh Phong cưới vợ sự tình, cũng bị cấp đè ép xuống dưới. Nguyên bản muốn làm vô cùng náo nhiệt. Bởi vì Doan Chính áp xuống tới, không chuẩn người tùy ý ra vào, mà làm cho trường hợp lạnh lẽo. Chẳng qua liền Trịnh ra cùng Lục ra mấy cái thân thích, tới uống lên chén nước rượu, liền chạy nhanh đi trở về. Tức giận đến Trịnh Tương Ngọc trực tiếp liền ở tân phòng, đem bài trí đồ vật toàn cấp quăng ngã cái nát nhừ, càng đừng nói làm Lục Thịnh phong vào đọc phòng. Cái này làm cho Doan Chính cùng Trịnh Lục hai nhà hiếm khích, cũng càng lúc càng lớn. chương 515 tiếng đối. Đặc biệt là Lục Thịnh Phong, hắn không thể đem Doan Trinh trộm tới, trực tiếp chịu hắn gần lột hắn ra, mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận Hắn đem động phòng hoa trúc, cư nhiên liền như vậy bạch bạch lãng phí. Lục Thịnh Phong lại không biết, giờ phút này Doan chính giống như lồng sắt tử vây thú giống nhau, đem hắn văn phòng cấp tạp cái nát nhừ Hai mắt đỏ đậm thẳng thở hồn hện, tuy rằng không biết cái kia nữ chính là ai, chính là, một cái khác nam nhân, cứu lại là Tống Lao Gia Tử. Hắn trăm phần trăm khẳng định, đó chính là Tống Nguyên. Tống Nguyên cư nhiên dám liền như vậy xông vào hắn viện nghiên cứu, bình an không có việc gì đem Tống Lao ra tử mang đi. Cái này nhận chi, làm doan chính trong lòng hỏa giống như núi lửa dung nham giống nhau phun trào ra tới. Mà hắn đem Tống lão gia tử đưa đi tiêm vào kia tân nghiên cứu phát minh kháng tang thi vì rút thuốc trích, hoàn toàn là ngẫu nhiên dâng lên ý niệm, người khác căn bản không rõ ràng lắm cũng không biết. Cho nên... Nếu nói viện nghiên cứu có nội gian, kia thật đúng là gia quỷ. Chính là, này sở hữu sự tình thêm lên, lại làm hắn cảm thấy thật sự quá trùng hợp. Đặc biệt là cái kia họ lương, nhất định phải tại đây mấy ngày thấy hắn là vì cái gì. Doan chính hiện giờ nghĩ lại lên, kia họ lương cùng hắn giống như nói đông nói tây nói một đồng lớn, lại không có vài câu chân chính hữu dụng. Chẳng lẽ hắn cùng Tống Nguyên có quan hệ? Nghĩ vậy, doan chính meo nheo mắt. Nhịn không được đứng thẳng thân thể. Chính mình viện nghiên cứu người không có khả năng, như vậy ngày đó chỉ có họ lương đã tới. Hơn nữa, kia giúp thực nghiệm thể, cũng là đi qua kia họ lương thủ hạ đưa tới. Tuy rằng hiện tại toàn bộ cấp bắt được, chính là, chính mình lại tổn thất vài danh ưu tiên nghiên cứu nhân viên. Thật thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Kia Tống Nguyên đã mang theo Tống Lao ra tử chạy, liền tính không phải kia họ lương làm. Doan Chính cũng đem tức giận chuyển rời đến trên đầu của hắn. Lúc này đao xẻo nam, sớm đã lén lút đi qua ám đạo về tới thành phố B trong căn cứ mặt. Lương thần cầm đao xẻo nam mang về đồ vật, phái người đi đầu đường, quả nhiên nhất nhất đều đối được. Đấy lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn chính là hoa đại đại giới đổi lấy điểm này đồ vật. Nếu là giả, liền tính là chân trời, hắn cũng phải tìm tống nguyên tính sổ. Lương thần được tống nguyên kia cổ ở thành phố B thế lực sau. Thực lực tức khắc tăng nhiều. Lại bởi vì phía trước đối Lục Thịnh Phong có điều hiểu lầm, hơn nữa Doan Chính hiện giờ nhằm vào hắn một ít hành động, trực tiếp đem Lương Thần hướng Lục Thịnh Phong bên kia đẩy qua đi. Bất quá, Lương Thần là cái người làm ăn. Chỉ cần có sinh ý làm, hắn không có khả năng không làm. Cho nên, ở thành phố B căn cứ, Tống Nguyên bọn họ rời đi kêu mấy tháng, thần hồn nát thần tính, Doan Chính thật thật tại tại bắt giữ rất nhiều người. Nhưng đối lương thần lại không có cái gì tổn thương, càng đừng nói trịnh ra cùng lục ra sấn hắn khắp nơi lùng bắt Tống Nguyên Khi, nhân cơ hội làm hắn ăn vải cái ám huy. Nguyên bản tưởng cùng lương thần trực tiếp xé rách gương mặt, cũng chỉ có thể cường tự kiềm chế xuống dưới. Không đề cập tới thành phố B căn cứ phát sinh sự tình, tần khanh bọn họ xe lại là ở mau ra thành phố B biên giới khi, ngừng lại. Bởi vì, Tống Lao ra tử không được. Từ thành phố B ra tới khi, Bởi vì tống lao gia tử vẫn luôn hôn mê, tống nguyên cùng tần khanh đều cho rằng chỉ là đánh kia kháng tang thi vì rút thuốc trích duyên cớ. Cho nên, tần khanh trộm mà cấp tống lao gia tử dùng không gian nước giếng. Tống lao gia tử ở ngày thứ ba khi, rốt cuộc tỉnh lại. Chính là, rõ ràng có thể cảm giác được, hắn khí lực vô dụ. Nếu lại sóc nảy lái xe chạy, chỉ sợ đối thân thể hắn sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Tống lao gia tử dùng sức chớp trước mắt. Nguyên bản vẫn đục đôi mắt rốt cuộc lộ ra một tia thanh minh tới. Nhiệt lệ lập tức doanh trọng, vươn run run tay, bắt lấy túi đầu chăm sóc hắn tống nguyên tay. Tiểu tử túi, ngươi như thế nào chạy tới? Nhưng nói ra nói, lại ẩn hàng trách cứ. Thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, hắn sao lại có thể như vậy tùy tùy tiện tiện liền rời đi lũng thành căn cứ, thật sự quá nguy hiểm. Nhìn tống lao ra tử giờ phút này nguyên bản đầy đầu dùng nhuồng tóc tề nhiễm hắc đầu tóc biến hoa dâm. Lại nghe thế quen thuộc cửa trách thành Tống Nguyên cái mũi nhịn không được đau xót, vội vàng nghiêng đi thân đi, che đi kia từ hốc mắt chảy ra nước mắt. Chờ lao đi hốc mắt nước mắt, Tống Nguyên lúc này mới xoay người lại, cười nói, ra ra, ngươi có việc, ta nếu không tới, còn xứng làm người sao. Tống lao ra tử nghe xong lời này, trong mắt toát ra một tia vui mừng tới. Chính là, thân thể của mình chính mình biết. Liên tính doan chính không tiếp tục tra tân chính mình. Chỉ sợ chính mình cũng đã mau tới rồi dầu hết đèn tắt lúc. Nếu vì hắn, đáp thượng Tống Nguyên cái này, Tống Gia hiện giờ duy nhất dòng chính con nối dõi, kia hắn nhưng chính là Tống Gia lớn nhất tội nhân. A Nguyên! Ngươi không nên tới. Không nên tới. Nếu là ngươi có chuyện gì, ta như thế nào không làm thất vọng cha mẹ ngươi? Không làm thất vọng Tống Gia liệt tổ liệt tông? Nói tới đây, đôi mắt nhịn không được đóng bế, nước mắt tức khắc bá một chút dọc theo hắn đầy mặt nếp nhăn uốn lượn chạy xuống dưới. Ra ra, ngươi đừng nói như vậy, là ta bất hiếu, vẫn luôn không thể ở ngài dưới gối tận hiếu. Lần này vừa lúc tiếp ngài đi lũng thành căn cứ, cố khiếu kia tiểu tử cũng ở lũng thành đâu. Nghe được tống nguyên lời này, tống lao ra tử lão lệ tung hành, chính là, chính mình thân thể tinh khí thần một chút giống như tiết khí khí cầu giống nhau. Người khác không biết, nhưng chính mình lại là rất rõ ràng. Chính mình tinh thần ở một chút hề phải đi xuống. Hắn thậm chí cảm thấy, chính mình hiện tại có thể có điểm này thanh tỉnh thời gian cùng tôn tử nói chuyện, đều là ông trời khai mắt. Tống lao ra tử lại không biết, hắn có thể tỉnh lại, toàn lại gần tần khanh không gian nước giếng. Đáng tiếc, kia không gian nước giếng chỉ có thể bổ sung người khí lực cùng cắn nuốt tang thi vi rút ám vật chất, cũng không phải khởi tử hồi sinh linh dược. Cho nên, tống lão ra tử uống lên kia không gian nước giếng. Liền giống như ở hắn mau chết trước đánh một liều cường tâm châm, làm hắn có thể ở tỉnh lại trong khoảng thời gian này nội, thần chí thanh tỉnh. A nguyên nột, Gia Gia hảo thiết nối, Gia Gia thân thể chỉ sợ là chờ không được uống ngươi rượu mừng. Nếu là sớm nghe Gia Gia nói, cưới trịnh Gia lão đại, Gia Gia khả năng đã sớm nhìn đến huyền tôn mỷ trường thọ bộ dáng. Tống lao Gia tử dùng tay bụng hủy diệt hốc mắt chung nước mắt châm nét hắn cả đời hiếu thắng, cũng chỉ có giờ khắc này mềm yếu làm hắn chảy ra nước mắt tới. Nghe được nguyên bản thanh âm to lớn vang rội tiếng nói, giờ phút này hưu khí vô lực nói này đó làm chua xót lòng người nói. Tống Nguyên trong lòng càng là khó chịu giống như trái tim muốn nổ mạnh giống nhau, nghĩ đến ra ra nhắc tới uống rượu mừng, hắn trong lòng nhịn không được vừa động. Vội vàng đứng lên, đem dừng xe sau, liền xuống xe tránh đi tần khanh cấp kéo lên xe, sau đó xả tới rồi tống lao ra tử trước mặt. Tống lao ra tử một phen tuổi. Nguyên bản chính là nhân tinh, từ tôn tử lao xuống tay lái hắn lôi kéo nữ nhân này xả đến trước mặt hắn. Hắn trong lòng liền có bảy tám phần đích xác định, chờ đến Tống Nguyên mở miệng, càng là chắc chắn sự tình. Ra ra, ngươi yên tâm, ta tìm được ngươi cháu dâu. Nàng kêu Tần Khanh, ngươi biết đến, là Tần Huy lão Sư Nữ Nhi, vị hôn thê của ta. Chính là, Tống Nguyên nửa câu đầu lời nói làm hắn vui mừng, nửa câu sau lời nói lại làm hắn đã chịu kinh hách. Chương 516 qua đời. Không đợi Tần Khanh tưởng huy khai tống nguyên tay, mặt hơi hơi hiện lên một tầng đỏ ửng, thẹn thùng tưởng phủ nhận khi, liền thấy Tống lão gia tử mặt đột nhiên biến sắc. Một hơi tức khắc nghẹn ở yết hầu chỗ, dùng sức khởi động chính mình nửa người trên, bắt lấy Tống Nguyên bả vai, đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khanh mặt, phảng phất muốn đem Tần Khanh mặt xem thấu giống nhau. Ra ra, ngươi làm sao vậy?" Tống Nguyên cũng bị Tống lão gia tử này phản ứng cấp khiếp sợ. Vội vàng một phen đỡ lấy tống lao Gia tử thân thể, dùng sức cho hắn trụ phía sau lưng, nỗ lực làm hắn đem khẩu khí này cấp thuận lại đây. Tần khanh nguyên bản còn mang theo một tia hồng nhạt gương mặt, giờ phút này sớm đã cởi một tia huyết sắc đều vô. Nàng nhéo nhéo ngón tay, tổng cảm thấy tống lao Gia tử vừa rồi trừng mắt nàng biểu tình, thật sự là quá cổ quái. Bất quá, hiện tại tống lao Gia tử nguy ở sớm tối, nàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp cầm bình không ra nước giếng. Liền tống lao ra tử cổ quái ánh mắt cho hắn rót mấy khẩu đi xuống. Nay khẩu ngạnh trụ khí, lúc này mới chậm rãi bị vô thuận. Chỉ là, nguyên bản liền khí lực vô dụng tống lao ra tử, giờ phút này lại là đã vô lực nói cái gì nữa. Thu hồi trừng mắt tần khanh ánh mắt, giờ phút này lại là một bàn tay nắm chặt tống nguyên quần áo rác, không cho hắn đứng lên. Tần khanh biết cổ quái, chính là, nàng cùng tống nguyên lâu như vậy thời gian ở chung, hắn là người. Nàng vẫn là rất rõ ràng, có thể là lão nhân tính tình tương đối cổ quái cũng nói không chừng, rốt cuộc nàng từ trước đời đến đời này, giống như đến không thế nào đến đại nhân duyên. Nhân gia không thích chính mình, nàng cũng không quyền lợi cưỡng bách nhân gia thích. huống chi, này lao nhân gia chỉ sợ cũng không lâu hậu thế, nàng còn có cái gì hảo cùng như vậy một cái lao nhân so đo. Tần Khanh nhìn đến tống lao gia tử bắt lấy tống nguyên quần áo giác không bỏ khi. Liền rất có ánh mắt tránh thoát khai tống nguyên bàn tay, sau đó đôi tống nguyên gật đầu một cái, ý bảo chính mình không sinh khí, liền trực tiếp xuống xe. Ra ra, tống nguyên liền tính là lại thương tâm, cũng phát giác ra tống lao ra tử khác thường tới. Ta, không phải, nói qua, nàng không được, tuyệt đối không được. Ta không đồng ý. Tống lao ra tử thở hồn hển khẩn bắt lấy tống nguyên quần áo, đứt quăng đem nói ra tới. Chờ lời này toàn bộ nói ra, lúc này mới thở hồn hển khẩu đại khí, nguyên bản ra nua khuôn mặt giờ phút này lại tràn đầy khẩn trương. Tống nguyên tức khắc nguyên bản sốt ruột trên mặt cứng đờ, hắn trước kia dùng tần khanh tới ứng phó tống lao gia tử các loại thân cận cùng an bài nữ hài tử gặp mặt sự tình. Ngay lúc đó tống lao gia tử cũng là thực tức giận, phản đối hắn tìm tần khanh, Nhưng hắn vẫn luôn này đây vì tống lao gia tử là cho rằng tần khanh thân phận quá mức bình thường đối hắn tương lai không có trợ giúp duyên cớ, cho nên hắn nỗ lực đem chính mình trở nên ưu tú càng ưu tú. Nói như vậy liền không cần lại cưới cái cường đại thê tộc tới giúp đỡ. Nhưng hiện tại nếu hắn vẫn là như vậy tưởng kia hắn chính là đại ngốc, không, hắn nguyên bản chính là chân chính đại ngốc. Biệt thay trộm trộm, giống như trôn nhập bùn đất đà điều giống nhau, vẫn luôn không nghĩ nghiêm túc cẩn thận đi tra kia kiện làm hắn đấy lòng sinh ra bất an sự tình tới. Nghĩ đến đây. Tống Nguyên nhịn không được xoa một phen mặt, sau đó quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn Tống Lao Gia Tử nhẹ giọng nói, ra ra, có phải hay không cùng Tần lão Sư có quan hệ? Nhưng này nhẹ nhàng mà một tiếng, ở Tống Lao Gia Tử bên thai lại giống như một thanh em vang lên lôi giống nhau tạc vỡ ra tới. Chỉ đem hắn chấn mà nhĩ nhiệt hoa mắt, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh trắng xóa, liền Tôn Tử mặt cũng thấy không rõ lắm. Tống Lao Gia Tử biết nhà mình Tôn Tử thông minh. Chỉ sợ sớm đã có phát hiện. Chỉ là bởi vì chính mình là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, tuy rằng, Tống Nguyên vẫn luôn không có chiều kia mặt cha. Lại không nghĩ rằng, Tống Nguyên cư nhiên đã sớm biết. Tống Nguyên nhìn thấy Tống Lao Gia tử dáng vẻ này, kia còn dùng hắn trả lời. Không khỏi nhắm mắt lại, Tống Lao Gia tử lại là không biết, Tống Nguyên thật sự không có đi cha về Tống Gia cùng Tần Huy liên lụy. Chỉ là, hắn không phải đồ ngốc hắn mơ hồ đã phát giác không thích hợp. Hiện tại chỉ là thử hỏi một câu, tống lão gia tử đã không đánh đã khai. Cũng là tống lão gia tử hiện giờ là thân thể không được, bằng không, mặc cho tống nguyên lại như thế nào thông minh, trước sau vẫn là không bằng hắn này gừng càng già càng tay. Tống lão gia tử không biết tống nguyên trong lòng suy nghĩ, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là kia chuyện rốt cuộc vẫn là bị tôn tử đã biết. Hắn cố nén thân thể không khỏe, dùng sức nhắm mắt lại, mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn trước mặt dần dần rõ ràng mặt. kia trên mặt có các loại cảm xúc ở bên trong, lại không có tha thứ này hay chữ. Đây là hắn tôn tử, là con của hắn duy nhất huyết mạch, là tống gia người thừa kế duy nhất. Phút cuối cùng, lại cùng hắn phân tâm. Có lẽ, thật là hắn sai rồi. Chính là, sự tình đã làm, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đã là cái mau chết người, sở hữu giã tâm vững bận, giống như tại đây một khắc, đều biến thành dư thừa tống lão ra tử run run xuống tay muốn lại đụng vào một chạm vào tố nguyên lại ở mau gặp phải khi lại rụt trở về a nguyên ra ra đời này thực xin lỗi rất nhiều người chính là ra ra đều chưa từng sau an an ra ra chỉ cảm thấy thua thiệt ngươi ra ra trong ấn tượng ngươi vẫn là cái kia ôm hoa hoa khóc mãi hoa hoa luôn muốn giúp ngươi quyết định sở hữu sự tình về sau ra ra Không bao giờ có thể giúp. Người làm quyết định. Chính ngươi lộ, vẫn là yêu cầu chính người đi. Hắn Đức Quang đem những lời này nói xong, chỉ là đổi trong lòng câu kia thực xin lỗi, lại như thế nào cũng nói không nên lời tới. Nguyên bản trước sau nâng cánh tay giống như một chút bị chịu hết sức lực giống nhau, rơi xuống xuống dưới. Tống nguyên giờ phút này trong lòng giống như đao cắt giống nhau khó chịu, một vị giống như phụ thân giống nhau ân sư, một vị từ nhỏ đem hắn phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn ra ra. Nghe ra ra nói lời này, Tống Nguyên tức khắc ngẩn đầu lên, vừa lúc nhìn đến Tống Lao Gia tử mắt hổ dưng dưng nhắm hai mắt lại. Tống Nguyên tức khắc trong lòng đại đống, thẳng tắp đối với Tống Lao Gia tử liền quỳ xuống. Tần Khanh cùng Chu Sơn bọn họ xuống xe sau, nét biết Tống Lao Gia tử khẳng định cùng Tống Nguyên có chuyện muốn nói, cho nên riêng ly khá xa, hơn nữa chỉ cần không cố tình đi khuyên hay nghe, khẳng định là nghe không được bọn họ tổ tôn hay nói cái gì đó. Lục ở vừa rồi Tống Nguyên xuống xe kéo Tần Khanh lên xe, trên mặt liền vẫn luôn đen kịt, tuy rằng sau lại Tần Khanh thực mau đã đi xuống xe, tuy rằng Tần Khanh nói không có việc gì, lại mục vô tiêu điểm nhìn một chỗ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Lục có nghĩ thầm tiến lên quan tâm dò hỏi, chính là chung quanh như vậy nhiều người, hắn trung quy cưỡng chế trong lòng xúc động, không có làm cái gì. Đã có thể Tần Khanh xuống dưới còn không đến nửa giờ thời gian. Liền nghe được xe buýt thượng đột nhiên chuyển đến một trận áp lực nức nở tiếng khóc. Thần khanh cũng bị kinh quá thần tới, một đám người hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là hỏa dực, nghe thế tiếng khóc khi hoàn toàn là cả kinh hồn đều thiếu chút nữa bay ra thân thể ngoại. Bởi vì này tiếng khóc, rõ ràng là nhà hắn lao đại phát ra. Mà có thể làm lao đại khóc nói, kia nói cách khác tống lao gia tử. Không có. Trước 517 không tưởng được người. Bất quá. Đại gia dại ra đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thực mau mọi người đều phản ứng quá thần tới, sôi nổi chiều xe buýt chạy tới. Vài người mới bước lên xe buýt xưng nổi, liền thấy Tống Nguyên hai mắt dừng dừng quỷ. Ở trước mặt hắn, là đã hai mắt nhắm nghiền, mặt như kim sắc Tống Lao ra tử. Chỉ là, hai người tay còn gắt gao kéo ở bên nhau. Chu Sơn tiến lên, duỗi tay ở Tống Lao ra tử cái mũi phía dưới xem xét, liền thu hồi tay. Đối với Tần Khanh bọn họ lắc lắc đầu đồng thời, đối Tống Nguyên nói, thỉnh nén bi thương. Mọi người nghe được lời này, kia còn không rõ. Sinh lão bệnh tử, tại đây mà thế, đặc biệt là bọn họ, sớm đã xem thứ hai. Tống Nguyên đem cái chán để ở hắn cùng Tống lao ra tử gắt gào tương nắm mu bàn tay thượng, rất lâu sau đó. Lâu đến Tần Khanh cho rằng Tống Nguyên như vậy biến thành tượng đa khi, mới thấy Tống Nguyên ngẩn đầu lên. Giờ phút này, Tống Nguyên trong ánh mắt nước mắt đã là biến mất không thấy tung tích. Hán đột nhiên xoay đầu tới, đối với Tần Khanh bọn họ kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Kỳ thật, ra ra thân thể vẫn luôn liền không thế nào hảo. Lần này bị chảo, cũng không biết bị bao lớn khổ. Hắn kỳ thật vẫn luôn liền ở chống cuối cùng một hơi, chờ ta tới. Tần Khanh cùng mọi người nghe được lời này, hơn nữa Tống Nguyên này phó biểu tình, trong lòng một trận khó chịu ngay cả lục trì cũng hơi hơi đỏ hốc mắt tống nguyên thần khanh nhịn không được tiến lên trước một bước tưởng ăn ủi lại không biết nói cái gì hảo nàng vốn chính là một cái không tốt lời nói người đúng chi vừa rồi tống lao ra tử giống như đối nàng cũng thực không thích bộ dáng đến là chu sơn đứng ở tống nguyên bên cạnh không lưng đem tống nguyên cấp đỡ lên hiện tại tình huống này ta kiến nghị vẫn là hỏa táng đi nếu là thổ chôn nói Rất khó bảo đảm sẽ không bị kia thực vật biến dị hoặc là động vật cấp bào ra tới, sau đó đạp hư sát chết. Không bằng ngay tại chỗ hỏa táng, ít nhất, nếu là muốn mang hồi lũng thành, cũng có thể cất vào hủ cho cốt phương tiện mang theo. Thống Nguyên cũng biết Chu Sơn cái này kiến nghị là nhất thỏa đáng phương pháp, nhanh chóng thu thập hảo tự mình phân loạn tâm tình, sau đó trầm trọng gật gật đầu. Hiện tại không thể so trước kia, vô pháp cấp ra ra một cái long trọng đưa tiễn nghi thức. Chỉ có thể hết thể giản lược. Hơn nữa, người chết như đèn diệt, lại long trọng nghi thức cũng không bằng người tồn tại khi, hảo hảo đối đãi kia chuyện, khiến cho hắn theo Tống Lao ra tử cùng nhau thành cho, hắn sẽ chôn dấu dưới đáy lòng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là thần khanh. Nhưng Tống Nguyên lại không biết, giờ phút này giới nghiêm trung thành phố B nên đón hai cái mọi người đều không có nghĩ đến người. Người nói ai đã trở lại. Lục thinh phong nhịn không được đào đào bên hai để ngừa chính mình nghe lầm. Lại thấy kia quản gia lão lệ tung hoành nói, lương gia thiếu gia đưa nhị thiếu gia đã trở lại. Hiện giờ lục gia sớm không thể so trước kia, lục lao gia tử hiện giờ chúng gió tê liệt trên giường, cơ hồ là bị giam lỏng. Lục gia sở hữu lớn nhỏ sự tình, hiện tại đều là báo cáo cấp lục thịnh phong. Nhị thiếu gia trở về, theo đạo lý lục thịnh phong làm phụ thân, hẳn là cao hưng mới đúng. Nhưng quản gia xem lục thịnh phong hiện tại đầy mặt đều là không thể tin tưởng bộ dáng, phản phất nhị thiếu ra liền không phải hắn thân sinh giống nhau. Lục thịnh phong chỉ ở ngay từ đầu là khiếp sợ, ngay sau đó hắn liền bắt được quản gia tới lời nói trọng điểm. Quản gia, cái gì kêu đưa về tới? Nhị thiếu ra đây là làm sao vậy? Lục thịnh phong như mặt, mắt lẽ liếc liếc mắt một cái quản gia khóc sức mứa mặt, nhìn không được trao mày lên. Đấy lòng ám đạo một tiếng đen đủi. Hắn lần này kết hôn, liền không một việc làm hắn hài lòng, cũng không biết có phải hay không đi rồi cái gì vật đen. Kia quản gia thấy Lục Thịnh Phong như vậy hỏi, cho rằng hắn rốt cuộc có điểm đường phụ thân tự giác, liền vội vàng xoa xoa mặt, sau đó nói, sắc thật là đưa về tới, nhị thiếu ra giờ phút này hôn mê bất tỉnh, lương thiếu ra giống như cũng cả người là thương. Lục Thịnh Phong nghe được lời này, trong lòng bàn tính nhỏ tức khắc đánh lên. Hôn mê bất tỉnh tương đương không có khả năng cùng hắn tranh đoạt ra chủ quyền lợi, như vậy liền tính tiếp nhận hắn hồi lục ra, giống như cũng không có gì sự. Trong mắt một trận loạn chuyển, lục thịnh phong lúc này mới vây vây tay, không kiên nhẫn đối quản gia nói, kia còn không chạy nhanh tiếp nhị thiếu ra hồi phủ. Xúc tại đây làm gì, đương có ca? Quản gia bất chấp lục thịnh phong miệng thượng khắc nghiệt, nghe được lời này, vội vàng ai ai hai tiếng. Liền xoay người chạy như bay đi giữ cửa khẩu hai người cấp đón tiến vào Chỉ là, một cái miễn cương đứng, một cái lại là nằm, cũng không núc ních. Lương Bạch hai mắt đỏ đậm đi vào lục ra, nỗ lực xiết chặt nắm tay lại bùng ra, lặp lại vài lần, mới không có đường trường phát giận Hiện giờ lục ra, có thể ra thượng lực, cũng chỉ có A xanh này không đáng tin cậy cha. Lục ngật xanh bị nâng tiến đại sảnh đồng thời, lục thịnh phong liền thăm dò ngắm liếc mắt một cái sau đó liền cao giọng phân phó người đi xuống, tiêu gia đình bác sĩ tới. Bởi vì Lục Lão gia tử quan hệ, Lục gia gia đình bác sĩ vốn là ở tại Lục gia, cho nên thực mo liền đến đại sảnh. Đầu tiên là cấp Lục Thịnh phong hành lễ, lúc này mới quay đầu xem nằm Lục Ngật Xanh. Nhìn đến Lục Ngật Xanh khi kia gia đình bác sĩ tức khắc khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là Lục gia chuyên trách gia đình bác sĩ, có thể nói vẫn luôn nhìn Lục Ngật Xanh từ sinh ra đến lớn lên. Lục Ngật xanh từ nhỏ liền lớn lên đẹp, còn tuổi nhỏ liền cùng cái tiểu kim đồng dường như nhận người yêu thích. Chờ hơi chút lớn lên một chút, từ nhỏ tiểu thiếu niên bộ dáng là có thể xem ra hắn sau khi lớn lên tướng mạo là tuyệt đối so với những cái đó cái gọi là minh tinh chỉ có hơn chứ không kém. Càng thêm đừng nói hắn ở thành phố B còn có như vậy thâm hậu bối cảnh. Nói hắn là Thiên Chi Tiêu Tử cũng tuyệt không có nhiều khoa trường một phần. Chính là. Hiện giờ nằm lục ngật xanh, hai má siêu rao hàm đi xuống, cả người siêu giống như cởi thủy giống nhau. Đặc biệt là kia ngọc vô song khuôn mặt thượng, còn có một đạo hư hư thực thực lưỡi dao giống nhau vũ khí sắc bén sẹt qua dấu vết. Kia gia đình bác sĩ không dám chần trở, nhanh chóng cấp lục ngật xanh kiểm tra lên. Chỉ thấy kia gương mặt chỗ phản phất là bị vũ khí sắc bén sẹt qua khi, bởi vì quá nhanh, dẫn tới ra thịt ngoại phiên, ngạch cốt đều lộ ra tới mà lương bạch này dọc theo đường đi chỉ là dùng mảnh vải lung tung băng bó, kia miệng vết thương bởi vì không có kịp thời xử lý sớm đã sinh mủ hư thối. miệng vết thương này mặc dù có thể khép lại, kia lục ngật xanh gương mặt chỗ cũng sẽ lưu lại một nắm tay đại vết sẹo. chỉ là này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là lục ngật xanh ngực vết thương chống chất. chờ gia đình bác sĩ thu hồi cánh tay lại là trầm trọng lắc lắc đầu, tỏ vẻ đối nhị thiếu gia thân thể bất lực. Chỉ có thể thỉnh lục ra khắc thỉnh cao minh. Lương Bạch nghe xong gia đình bác sĩ lời này, nguyên bản lung lay sắp đổ thân thể tức khắc liền phát tới, một phen lôi kéo kia gia đình bác sĩ cổ áo, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, A xanh sẽ không chết, A xanh sẽ không chết, ngươi cho ta cứu sống hán, hôn trứng. Cuối cùng hai chữ, là ở Lương Bạch đôi mắt trắng ra dưới tình huống, phun ra khẩu, mà Lương Bạch trên cổ. Giờ phút này đang bị gia đình bác sĩ trên tay một chi gây tê trầm ống cấp chát, bên trong màu vàng chất lỏng đang bị đẩy mạnh lương bạch trong cơ thể. Chương 518 thân phận. Kia gia đình bác sĩ một bên rút ra kia chi gây tê trầm, một bên thở dài nói, tuy rằng nhị thiếu gia ta bất lực, bất quá lương thiếu gia đến còn có thể cứu một cứu. Giọng nói rơi xuống, lương bạch thân thể toàn bộ mềm mại ngã xuống ở bác sĩ gia đình bà vai chỗ. Lục Thịnh Phong nghe xong gia đình bác sĩ nói Tức khắc nhướng mày nói, lý Y Địa Sư, nếu ngươi cũng cứu không được, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Chuẩn bị hậu sự sao? Lục Thịnh Phong đối với Lục Ngật Xanh có thể hay không bị cứu sống, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn có một kia mừng thầm. lý Y Địa Sư thật sâu mà nhìn Lục Thịnh Phong liếc mắt một cái, đáy lòng than nhỏ khẩu khí. Lục ra, thật sự xem như xong rồi. Lục ra đời thứ ba, mất tích mất tích, hôn mê bất tỉnh hôn mê bất tỉnh. Liên dựa này Lục Thịnh Phong, sớm hay muộn phải xong đời. Bất quá, những lời này, Lưu Y Sư tự nhiên không có khả năng làm cho Lục Thịnh Phong giảng. Chỉ là phục hồi tinh thần lại sau, nhìn Lục Ngật xanh liếc mắt một cái, sau đó tâm sinh một kia thương hại. Không bằng đem hắn giao cho doan trình giáo thụ, có lẽ hắn còn có thể có một kia biện pháp, làm nhị thiếu ra sống sót. Đến nỗi như thế nào sống, vậy không phải hắn có thể làm quyết định. Lục thịnh phong nguyên bản chờ Lý Y Thị Sư cấp lục ngật sanh hạ tử vong thông chi thư, lại không nghĩ rằng đến tới như vậy một câu. Bất quá, hắn cũng không nốc, doan chính là cái người nào. Đó chính là người điên, bị một cái kẻ điên cầm đi đương thực nghiệm thể nghiên cứu, chỉ sợ sống không bằng chết đi. Nghĩ đến đây, hắn cư nhiên gật gật đầu, đồng ý Lý Y Thị Sư đề nghị. Chờ đến lương bạch lại lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau sự tỉnh. Lúc trước hắn mang theo trọng thương chỉ còn lại có một hơi lục ngật xanh, một đường trốn trốn tránh tránh hướng thành phố bê đuổi. Hắn rốt cuộc đem A xanh cấp đưa về về đến nhà, nghĩ đến đây, lương bạch nước mắt thủy một chút liền chạy xuống dưới. Bởi vì hắn nghĩ tới Hồng Nguy, nghĩ tới Tần Thiểu. Đối, Tần Thiểu, hắn muốn đem Tần Thiểu đã chết tin tức nói cho Tần ra. Lúc trước viên mặt ngựa ngùng tiểu nam sinh, ở lần đó đánh nhau chung, rốt cuộc thoát biến thành một người nam nhân. Mà hắn cuộc đời này duy nhất mục tiêu, chính là giết tống nguyên cùng tần khanh này hai cái cầu nam nữ, vì hồng nhụy còn có tần thiều báo thủ. Nghĩ vậy, lương bạch tay không khỏi nắm chặt thành quyền, cho hắn treo nước muối cái tay kia thượng kim tiêm ra quả chỗ, lập tức huyết liền trở về đi lên. Lý y sư mới vừa đẩy cửa ra tiến vào khi, liền nhìn đến kia huyết đều mau trở lại ống nhỏ giọt chỗ. Vội vàng vài bước chạy tới, dùng sức chụp một chút lương bạch cánh tay hung hăng mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, tiểu tử thúi, nếu sớm biết rằng ngươi không muốn sống, ta cũng liền không cần phí này sức của chín châu hai hổ tới cứu sống ngươi. Nghe được Lý Y Gì Sư nói, Lương Bạch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, buông lỏng ra chính mình nắm chặt nắm tay. Chỉ là, kia Lý Y Gì Sư nói xong, không đợi Lương Bạch mở miệng, liền thở dài nói, nhị thiếu ra lão phu sắc thật không kia bản lĩnh, cho nên, đã bị đưa đến viện nghiên cứu đi. Làm cái kia doan chính nghĩ cách. Lương Bạch nghe được phía trước câu nói kia khi, trong lòng bi thương khổ sở thực, sau khi nghe được nửa câu, tức khác cả người đều bạo nổi lên. Trực tiếp đột nhiên sốc lên tràn, liền tưởng nhảy dựng lên. Người còn không có băn lên tới, đã bị ngực cảm giác đau đớn cấp háp một chút ngã ở trên giường, không thể động đậy. Lưu ý sư nhíu chặt mày, bất chấp kia bị Lương Bạch này lỗ mãng hành động cấp xả lạc kim thiêm. Máu tươi trực tiếp từ hắn mu bàn tay chỗ biểu ra tới, rơi xuống một khăn trải giường huyết tích. Lương thiếu ra, ngươi cùng nhị thiếu ra có thể nói là ta nhìn lớn lên. Ngươi ngẫm lại, phàm là có một chút ít biện pháp, ta sẽ làm như vậy sao? Nói tới đây, Lý Y Sư thở dài một hơi, buông lỏng ra bắt lấy lương bạch cánh tay tay. Hiện giờ lục ra lão gia tử sớm đã vô pháp đương ra làm chủ, lương thiếu ra có thể đi lại nói, liền sớm chút hồi lương ra đi thôi. Mặc kệ có chuyện gì, đều đến trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói mặt khác.